mời các bạn cùng nghe phần hai của truyện lời tỏ tình không thể chối từ cảm ơn bạn đã nghe truyện tại cổ đọc truyện com chương 16, sáu nỗ lực của kiến kỳ nghỉ lễ kết thúc học sinh lớp 18 tám hương phấn trao đổi những trải nghiệm trong kỳ nghỉ lễ này thậm chí còn mang quà lưu niệm về tặng bạn cùng lớp trong lớp học là một khung cảnh rất náo nhiệt tràn ngập tiếng nói cười vui vẻ khi thư giũa giũa trong hoàn cảnh này dường như tâm trí cô cũng đã hoàn toàn trở lại tuổi 16 sáu trong sáng thuần khiết như chưa từng nếm trải vị đắng cuộc đời dữ dữ cho cậu này thẩm lị lị đến chỗ của từ dữ dữ đưa cho cô một chiếc hộp được đóng gói rất đẹp mắt của mình sao từ dữ dữ hơi ngạc nhiên không nghĩ mình cũng sẽ có quà tặng cảm ơn cậu lần trước giúp mình chụp ảnh nhờ có cậu chụp ảnh nên lượng follower trên weibo của mình cũng tăng đáng kể thẩm lị lị kích động nói thậm chí website du lịch chính thức của hồng loa trấn còn chia sẻ hình trên weibo của mình nữa đó mình cũng chỉ chụp tùy ý thôi chủ yếu là vì cậu trông xinh xắn Từ dữ dữ cũng không ngờ hình mình chụp lại nhận được sự hưởng ứng tốt như thế. Được người đẹp hơn mình khen mình xinh, khiến mình cũng cảm thấy hơi bối rối nhé. Thẩm Lệ Lệ nói, chúng ta quả nhiên là thương nghiệp hỗ suy mà. Wow mấy cả câu thương nghiệp hỗ suy mà cậu cũng biết à, tiếng trung tiến bộ rất nhiều nhé. Mình thấy các cậu trong group chat của lớp hay dùng, nên mình cũng học theo thôi. Từ dữ dữ cười, mau mở xem quà mình tặng cậu đi, xem có thích hay không. Từ Dữ Dữ theo lời mở hộp quà ra, bên trong là một cây châm kẹp tóc kiểu dáng đơn giản nhưng được chế tác khá tinh xảo. Phần đuôi được đính mấy chuỗi châu nhỏ trông rất tinh tế, thật đẹp. Hai mắt Từ Dữ Dữ không ngừng lóe sáng khi nhìn thấy cây châm. Đây là cây châm do một cửa hàng chuyên chế tác các loại trang sức của phong mà mình cực kỳ thích nghe nói là họ phòng theo những trang sức có một không hai của các phi tần thời Hán triều. Trong mấy ngày nghỉ mình đặc biệt đi vào showroom của họ để chọn đấy. Thẩm Lệ Lệ đặc biệt giới thiệu. Cảm ơn, mặc dù chưa có dịp gì để dùng nó, nhưng mình chắc chắn sẽ cất nó thật cẩn thận. Từ giữ giữ cảm ơn, làm sao lại chưa có dịp dùng được cho dù cậu không thích mặc hán phục giống tụi mình, nhưng vẫn có thể dùng nó hằng ngày được mà, giống mình nè. thẩm lị lị nói xong, xoay người chỉ cho từ giữ giữ thấy cây châm trên tóc cô. thẩm lị lị là một fan trung thành của những sản phẩm cổ phong, ngoại trừ khi đi học phải mặc đồng phục nhưng hằng ngày vẫn luôn mặc những trang phục mang hơi hướng cổ xưa ngay cả khi mặc đồng phục trên người cô vẫn sẽ có một thứ gì đó toát ra nét hoài cổ mà thường thấy nhất là cây châm kẹp tóc. vậy mình phải dùng nó thế nào? Từ Dữ Dữ tò mò hỏi. Mình dạy cho cậu. Thẩm Lị Lị lấy cây châm từ trong hộp ra, ngón tay linh hoạt giúp Từ Dữ Dữ búi tóc nửa đầu, thao tác chưa đến một phút. Từ Dữ Dữ hiếu kỳ dùng tay sờ vào cây châm trên đầu mình, sau đó lại thử lắc đầu cây châm trên đầu không nhúc nhích xíu nào, kiểu tóc cũng không hề bị lộn xộn. Wow, không rơi nè mình đâu có lừa cậu đâu. Thẩm Lệ Lệ cười một tiếng. Cậu búi lại cho mình xem đi. Vừa rồi mình không nhìn thấy cậu búi như thế nào. Từ dũ dũ hào hứng. Mình sẽ búi tóc mình để chỉ cậu búi tóc bằng châm như thế nào nhé. Thế này thì cậu sẽ nhìn thấy rõ hơn. Nói xong, Thẩm Lệ Lệ rút cây châm trên tóc mình, một mái tóc dài xuông mượt lập tức buông xuống, nhẹ nhàng xóa ra phía sau. Sau đó cô dùng cây châm nhẹ nhàng chia tóc thành hai phần, ngón tay xoay một cái ở giữa tùy tiện xoay thêm lần nữa tạo thành búi tóc. Đơn giản như vậy, từ giữ giữ còn tưởng rằng sẽ rất khó. Búi tóc dễ lắm, khi từ giữ giữ vừa định tự mình thử búi tóc chuông vào học liền vang lên, từ giữ giữ đành phải thôi, an tĩnh bắt đầu lên lớp. Cho dù trùng sinh một kiếp, từ giữ giữ cũng không có ý định học hành chăm chỉ, rồi đậu vào đại học danh tiếng, nhưng bạn cùng bàn của cô lại muốn thi đậu vào đại học thanh bắc Hai ngày trước cô mới biết được để thi đậu vào Đại học Thanh Bắc lại khó như vậy. Mặc dù không biết người ngồi cùng bàn với Kiều Mộc ở kiếp trước là ai, nhưng kiếp này cô không muốn vì Kiều Mộc ngồi cùng bàn với cô mà lại thi không đậu Thanh Bắc. Thế nên cho dù đối với từ dữ dữ nghe giảng bài rất nhàm chán, nhưng cũng hết sức giữ yên lặng không quấy dày Kiều Mộc. Trong nháy mắt một ngày học cũng kết thúc Kiều Mộc hỏi từ dữ dữ trước khi về nhà, bà ngoại mua cho cậu quà lưu niệm để trong nhà mình cậu muốn qua lấy hay muốn mình cầm qua cho cậu. Thật ra cậu có thể trực tiếp đem đến trường cho cô, nhưng bà ngoại muốn đích thân đưa cho từ giữ giữ cũng chính là tạo cho từ giữ giữ một cơ hội ăn trực ở nhà cậu. Thật sao, vậy mình có thể qua nhà cậu ăn một bữa được không? Từ giữ giữ mừng rỡ nói, ừm, Kiều Mộc nói, cho dù không cần nói ra nhưng không biết từ lúc nào hai người dần tự ngầm hiểu ý nhau ở một mức độ nào đó. Vậy còn trần chờ gì nữa, về nhanh thôi. Từ dũ dũ thu dọn sách vừa thật lẹ ba chân bốn cẳng túm lấy Kiều Mộc chạy ra khỏi lớp. Hai người ngồi trên xe buýt. Tầm 10 phút sau thì xuống xe tại cổ trấn. Từ chạm xe buýt đi bộ qua ngõ nhỏ tầm bảy tám phút gì đó thì đến nhà Kiều Mộc. Hai người bước song song với nhau, bởi vì trời vừa đổ mưa. Rêu xanh đã mọc ở khe nứt của phiến đá xanh, mặt đất có chút trơn trượt. Từ dũ dũ vừa đi vừa sờ sờ búi tóc hơi bị lệch một chút do vừa rồi bị chen lấn trên xe buýt nên không may cô sơ sẩy trượt chân. Cẩn thận, Kiều Mộc tay mắt lanh lẹ đỡ lấy người. Cảm ơn, từ dữ dữ vội vàng đứng vững. Cậu không chịu đi đứng đàng hoàng đi, cậu lo ra cái gì đấy? Kiều Mộc hỏi, vừa rồi trên xe buýt chen lấn, mình định chỉnh lại búi tóc một chút thôi. Từ dữ dữ nói, bỏ cặp sách đang đeo trên vai xuống, đưa cho Kiều Mộc cái cặp này quá nặng, đeo trên vai thì không búi tóc được. Cậu cầm giúp mình một chút, để mình búi lại tóc. Từ dữ dữ còn đang rất thích kiểu tóc mới này, đặc biệt trên cây châm còn có những chuỗi trâu nhỏ rũ xuống, lúc cô bước đi chuỗi trâu đó sẽ đông đưa qua lại trông rất là đặc biệt. Kiều Mộc nhận lấy cặp sách đứng đó đợi cô bạn cùng bàn của mình búi tóc nhưng từ dữ dữ có vẻ vẫn chưa búi tóc thanh thảo cho lắm, thử tới thử lui rất nhiều lần, lúc thì tóc cứ dối tinh dối mù, lúc thì không cố định được cây châm trên tóc cô cứ đứng đó chật vật nên trông hơi xấu hổ. Lạ thật rõ ràng thầm lị lị lúc nãy làm y hết vậy mà chẳng lẽ mình nhớ lầm? Từ dữ dữ rất khó chịu, đôi mắt biểu lộ sự mất kiên nhẫn nhưng tay thì không. Sau khi kiều mộc kiên nhẫn đợi bảy tám phút thấy từ dữ dữ thử mười mấy lần còn chưa từ bỏ, mới nhịn không được khuyên nhủ, đợi ngày mai để thầm lị lị chỉ lại cho cậu. Mình không tin hôm nay mình không làm được, từ dữ dữ bỗng nhiên tức giận dường như cô sẽ đứng lì tại đây cho đến khi nào búi được tóc mới thôi. Kiều mập kinh ngạc một chút nhưng vẫn tiếp tục yên lặng chờ đợi, chỉ là thời gian chậm chậm trôi qua cậu vẫn thấy cô đang loay hoay búi tóc đoán chừng từ dữ dữ sẽ phát điên lên vì cái búi tóc này, ngay cả tâm trạng ăn cơm cũng không có. Rốt cục cậu cũng không nhìn được nữa, ném cặp sách của mình xuống bàn đá xanh, sau đó vác cặp của từ dữ dữ lên một bên vai, bước tới cầm lấy cây châm không nghe lời trên đầu cô gái. Chỗ này phải rút ra một chút tóc phải được nắm như thế này, còn như vậy nữa, xoay hai vòng, lại cắm châm vào. Kiều Mộc nắm lấy đôi tay của cô gái giúp cô búi tóc lên. Làm xong, từ Dữ Dữ thử lắc nhẹ đầu thấy búi tóc quả nhiên không bị rơi, ngạc nhiên nhìn về phía Kiều Mộc cậu sao lại biết búi tóc. Lúc thầm lị lị dậy cậu mình có nhìn thoáng qua. Lúc thầm lị lị dậy từ Dữ Dữ cậu cũng đang ngồi bên cạnh muốn không nhìn thấy cũng thật là khó. Chỉ nhìn thoáng qua, Kiều Mộc bỗng nhiên có chút trột dạ, liền rời mắt đi nơi khác ấp úng ừ một tiếng. Cậu thật là giỏi. Từ dữ dữ hưng phấn đập vào bà vai Kiều Mộc một cái. Vậy tí nữa cậu chỉ mình búi tóc nhé. Kiều Mộc lúng túng ho một tiếng, không đáp ứng, chỉ cầm cặp đưa cho từ dữ dữ, đi ăn cơm đã, bà ngoại hẳn là đang chờ chúng ta. Đúng rồi ha, bà ngoại còn làm đồ ăn ngon chờ chúng ta. Nghĩ đến thức ăn ngon, từ dữ dữ liền cầm cặp vô cùng lo lắng bước về phía trước. Kiều Mộc nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới xách cặp của mình lên, phủi phủi phần rêu xanh dính dưới đáy cặp. Kiều Mộc đi nhanh lên, không phải cậu nói bà ngoại chờ chúng ta sao? Từ dữ dữ chạy đến đầu ngõ thấy Kiều Mộc còn đang ị ạch đằng sau, không nhịn được thúc giục. Đến đây, Kiều Mộc cười cười, bước nhanh theo sau. Hai người họ vừa nói vừa cười đến cổng nhà Kiều Mộc, xa xa thấy được một bóng dáng quen thuộc là Lý Tu Nhiên đang mặc đồng phục đạo quán được may rất tinh xào. Lúc bọn họ trông thấy Lý Tu Nhiên, Lý Tu Nhiên cũng nhìn thấy bọn họ đồng thời đi thẳng đến chỗ họ. Cậu về trễ hơn dự kiến của tôi một chút lý tu nhiên canh giờ tan học để đến đây nhưng đã đợi được vài phút sao cậu lại tới đây kiều mộc nhíu mày yên tâm tôi chưa vào nhà cậu bà ngoại không biết tôi tới tìm cậu lý tu nhiên hình như cũng hiểu kiều mộc đang lo lắng cái gì vội vàng giải thích nói vốn là tôi tính chờ cậu tan học rồi đến trường cậu nhưng trong khoảng thời gian này tôi đang chuẩn bị thi đấu không đến trường đi học ừ Lý Tu Nhiên cũng đã quen thuộc cái thái độ lãnh đạm này của Kiều Mộc, nên cậu không tức giận, chỉ chợt nhìn về phía Từ Dữ Dữ nói: Tôi thấy cậu treo cái đèn lồng bát giác trên cây điều ước đúng chứ? Sao cậu lại biết tôi treo đèn lồng trên cây điều ước? Tuy nói treo đèn lồng trên cây điều ước là để người khác nhìn, nhưng có ai lại cố tình đi đọc mấy điều ước trên đèn lồng làm gì? Đặc biệt Lý Tu Nhiên còn là người địa phương. Nói đúng hơn là tôi nhận ra cái đèn lồng đó. Sau đó tôi tình cờ biết được người giành được cái đèn lồng đó là cậu. Lý Tu Nhiên cười cười, lại nhìn về phía Kiều Mộc. Bài toán sinh tử là cậu giải đúng không? Kiều Mộc trầm mặc, không trả lời. Không nói tôi cũng biết là cậu. Lý Tu Nhiên một mặt chắc chắn. Cậu rốt cuộc đến đây làm gì? Cậu muốn thắng tôi thì cũng đã thắng rồi. Kiều Mộc nói, chính là tới gặp cậu một chút, bây giờ gặp được rồi, tôi đi. Lý Tu Nhiên nói xong, thoải mái vẫy vẫy tay, đi ngang qua hai người quẹo vào trong ngõ nhỏ ra ngoài, như thể cậu ta chỉ đến đây một chút rồi đi. Người này sao lại vui buồn thất thường thế? Từ dữ dữ có chút không hiểu cũng đều là những đứa trẻ 16-17 tuổi như nhau, nhưng những bạn học trong lớp 18 lại rất đơn thuần còn cái tên Lý Tu Nhiên này tại sao lại kỳ kỳ quái quái như thế? Đừng để ý tới cậu ta, hai người không còn thắc mắc chuyện Lý Tu Nhiên cùng nhau tiến vào sân nhà. Bà ngoại kiều sợ đồ ăn nguội, một mực chờ hai người về nhà mới bắt đầu nấu cơm, từ giữ giữ cũng theo vào trong bếp náo loạn một chút nên bị đuổi ra ngoài sân, sau đó cô ngồi yên tĩnh ngắm phong cảnh trong sân nhà kiều mộc. Sau cơn mưa cổ trấn như có thêm một mị lực đặc biệt nào đó trên những mái hiên cũ tí tách rơi từng giọt mưa từ dữ dữ vô tình nhìn thấy ở dưới đáy của chậu hoa góc tường có một con kiến, con kiến đó đang khiêng một hạt gạo mà nó mới trộm được trong nó bỏ rất chật vật đến khi leo đến dưới đáy chậu hoa thì nó bị một giọt nước nhỏ xuống từ trong cánh hoa đập ngay vào người. Một giọt nước nhỏ bé như thế nhưng đối với con kiến tí hon kia thì như một đập nước tràn có thể giết nó bất cứ lúc nào cho dù có như thế, nhưng con kiến vẫn không từ bỏ hạt gạo trên lưng mình, rẫy ruộng một hồi rồi tiếp tục bò về phía trước cho đến khi nào nó thoát khỏi giọt nước mưa kia. Từ Dữ Dữ tâm khẽ động quay người lại lấy camera từ trong cặp ra, sau đó nhanh chóng chạy nhanh trở lại. Kiều Mộc Từ Dữ Dữ ngẩng đầu về phía phòng bếp hô to một tiếng. Làm sao? Kiều Mộc nhô đầu ra, cho mình hai hạt cơm. Làm trò quỷ gì vậy không biết? Mặc dù nghi hoặc nhưng Kiều Mộc vẫn cầm đũa gắp đúng hai hạt cơm đưa tới cậu muốn làm gì Cậu thả hai hạt cơm trên mặt đất để ở đây này Từ giữ giữ chỉ một chỗ Kiều Mộc theo lời thả xuống cho đến khi trông thấy một con kiến vây tới Mới hiểu được từ nãy giờ từ giữ giữ đang làm gì Kiều Mộc có chút buồn cười Lớn tòng ngỏng như thế còn chơi với kiến Mà cũng sắp đến giờ ăn cơm rồi Kiều Mộc trở vào bếp tiếp tục phụ bà ngoại Kiều nấu cơm 11 giờ đêm Kiều Mộc mới chuẩn bị đi ngủ, điện thoại bỗng nhiên vang lên một tiếng, cậu lại phải cầm điện thoại lên xem xét là Lý Thu Nhiên gửi cho cậu một tin nhắn trên WeChat. Từ khi quyết định từ bỏ cờ vây Kiều Mộc không hề liên hệ gì với Lý Thu Nhiên nữa, nhưng cả hai vẫn ad nhau trên WeChat chỉ là không nói chuyện gì với nhau. Nghĩ đến mấy lời khó hiểu của Lý Thu Nhiên hồi chiều Kiều Mộc ấn mở WeChat. Trong tin nhắn WeChat là một hình quảng cáo mà nói cho đúng hơn là phiếu báo danh, là phiếu đăng ký giải cờ vây nghiệp dư toàn quốc. Ngoại trừ tấm hình này, Lý Tu Nhiên cũng không hề nhắn thêm câu nào thừa thãi. nhưng Kiều Mộc lại cảm giác như mình bị nhìn thấu vậy. Suốt 6 năm nay, Lý Tu Nhiên chưa bao giờ trao đổi bất kỳ thứ gì liên quan đến cờ vây với cậu nữa cho dù là khoảnh khắc trên vòng bạn bè. Giống như story trên Instagram hay Facebook vậy, Lý Tu Nhiên cũng không bao giờ chia sẻ bất kỳ thứ gì liên quan đến cờ vây, giống như là cậu ta đặc biệt che giấu nó vậy. Thế nhưng ngay lúc này cậu ta vậy mà gửi đơn đăng ký dự thi cờ vậy cho Kiều Mộc. Hàng năm hiệp hội cờ vây tổ chức giải thi đấu định đoạn lên chuyên nghiệp có hai cách để báo danh, cách thứ nhất là đạo quán cả nước chọn ra những ứng viên có tố chất nhất gửi họ đi thi đấu, cách thứ hai là các thí sinh nghiệp dư phải thi đấu để giành một suất dự thi. Kỳ thi cờ vây nghiệp dư toàn quốc được xem như một vòng thi sơ khảo để tranh suất thi chuyên nghiệp, bình thường chỉ có những kỳ thủ thuộc top 20 trong giải nghiệp dư toàn quốc mới có đủ tư chất để tham gia kỳ thi định đoạn lên chuyên nghiệp. Giải nghiệp dư mỗi năm tổ chức một lần, chỉ những ai nằm trong top 20 toàn quốc mới giành được cơ hội tham gia kỳ thi định đoạn trong năm tới. Tới đi, hãy trở thành một kỳ thủ chuyên nghiệp, Lý Tu Nhiên dường như đang muốn nói với cậu câu này. Khi Kiều Mộc lấy lại tinh thần, nhận ra mình đã nhìn chằm chằm tấm hình này được 10 phút rồi, cậu kinh ngạc cùng vội vàng thoát ra khỏi khung chat, nhưng sau một hồi lâu cậu vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Kiều Mộc mở WeChat lên vòng bạn bè xem ngẫu nhiên, bỗng nhiên vòng bạn bè của cậu hiện ra story của từ Dữ Dữ đã cập nhật một tiếng trước. Đó là một tấm hình cùng một dòng chữ nỗ lực của kiến. Trong tấm hình có một con kiến nhỏ vác một hạt gạo to bằng cơ thể của nó, nó đang ra sức thoát khỏi giọt nước. Có lẽ do cấu hình camera của từ Dữ Dữ cao nên tấm hình trông thật sắc nét, thậm chí Kiều Mộc tựa hồ còn nhìn thấy được sự kiên cường cứng cỏi từ những đặc điểm trên cái đầu bé xíu của con kiến. Trong chốc lát kiều mộc bỗng cảm thấy mình thậm chí còn thua con kiến này Mình có thể thử lại lần nữa không mười 17 hóa ra mình làm trò hề từ nãy đến giờ Cuối tháng 10 chút khô hành cuối cùng của mùa hè cũng thối lui Quần áo của từ giữ giữ rốt cuộc cũng không còn lạc lõng nữa Các học sinh lớp 18 lần lượt cũng thay sang đồng phục mùa đông Ngày hôm đó Lúc Từ Dữ Dữ đang nghỉ trưa trong lớp, bỗng nhiên thấy Kiều Mộc cùng lớp trường khiêng một bộ bàn ghế tiến vào lớp, đặt nó ở đằng sau chỗ ngồi của cô và Kiều Mộc. Sắp có học sinh mới chuyển trường à? Từ Dữ Dữ Hiếu Kỳ hỏi, là bạn cùng lớp mới đến cũng không tính là học sinh chuyển trường. Lớp trường quý hạo bác trả lời, không tính, Từ Dữ Dữ không hiểu, bạn học này ngay từ đầu đã được xếp vào lớp chúng ta, chỉ là đi học trễ thôi. Nói xong, quý hạo bác bỗng nhiên thần bí cười hề hề một tiếng. Người ta là giáo thảo đó. Giáo thảo, một từ mà các học sinh Đài Loan dùng để chỉ những bạn nam nổi tiếng đẹp trai trong trường. Giáo thảo, từ giữ giữ, muốn biết cụ thể thì hỏi Kiều Mộc bọn họ thân hơn mình. Quý Hạo bác sắp xếp bàn ghế gọn gàng rồi rời đi. Từ giữ giữ hiếu kỳ nhìn Kiều Mộc. Là anh họ của mình, lúc trước cũng là học sinh của trung học cơ sở Hồng Loa Thất học đến năm lớp 7 thì được một nhân viên trong công ty giải trí tuyển chọn làm diễn viên, nên bây giờ cũng có chút tiếng tăm, được xem như bộ mặt của trường. Kiều Mộc giải thích, từ giữ giữ ồ một tiếng, được chọn làm diễn viên, vậy chắc cậu ấy trông cũng không tệ đúng chứ, hèn chi mọi người nói cậu ấy là giáo thảo kiều Mộc nhìn từ dữ dữ một chút đột nhiên nhớ tới cái hôm cậu đưa từ dữ dữ về nhà từ dữ dữ chỉ lên tấm bảng quảng cáo có hình lư thời rồi nói với cậu nếu u buồn thì ít ra cũng phải trông như thế kia phải không từ dữ dữ không thấy cậu phản ứng lời cô không có sao từ dữ dữ cũng không có tiếp tục hỏi dù sao đến chiều cũng có thể gặp Tiết học đầu tiên của buổi chiều là tiết toán của giáo viên chủ nhiệm cô Tống dẫn theo một thiếu niên cao gầy bước vào lớp nam sinh mặc đồng phục giống bọn họ, mặc dù ăn mặc giản dị tóc tai tùy ý, nhưng nếu nhìn kỹ thì biết cậu ta đã được nhà tạo mẫu chỉnh trang tỉ mỉ, chỉ cần hờ hững đứng trên bục giảng cũng đủ hấp dẫn mọi ánh nhìn. Từ giữ giữ liếc mắt một cái, mơ hồ cảm thấy cậu ta nhìn có chút quen mắt. Các em chắc biết đây là ai đúng không? Cô Tống chỉ vào bạn học mới và hỏi. Dạ biết. Các bạn học lớp 18 trăm miệng một lời đáp lại, đặc biệt là mấy nữ sinh vô cùng hưng phấn mặt đỏ dần dần. Vậy thôi tôi cũng không cần giới thiệu nữa, em xuống kia ngồi đi. Cô Tống chỉ vào vị trí phía sau từ dữ dữ. đừng mà cô cho bạn ấy giới thiệu một chút đi. Mấy nữ sinh bất mãn kêu la, cô Tống liếc nhìn mấy nữ sinh kia một chút cũng không tức giận, giới thiệu đi, đừng chậm trễ tiết học của tôi. Dạ, được rồi, nam sinh bước đến phía trước tự tin giản dĩ hỏi một câu. Mọi người có ai xem phim mình đóng chưa? Có. Một trận gầm rú vang lên trong lớp. Sắp tới vào dịp Tết Nguyên đán sẽ chiếu phim mới do mình đóng, mong các bạn ủng hộ mình. Nam sinh vừa dứt lời, bỗng có một chàng pháo tay vang lên, đám đông cười ồ lên vỗ tay. Từ giữ giữ cười tuồng tìm nhìn cảnh này, quay đầu bình luận với Kiều Mộc, anh họ cậu biết ăn nói hơn cậu nhiều. Kiều Mộc đang mỉm cười liền giật mình, anh ấy đúng là có khiếu ăn nói hơn mình. Lư thời bước xuống bục giảng, đi đến chỗ ngồi của mình trong tràng pháo tay nồng nhiệt của các bạn cùng lớp. Mới ngồi xuống ghế, cậu liền đưa tay gõ gõ vào lưng Kiều Mộc, anh đi học lại em bất ngờ chứ. Mở hôm qua có nói cho em biết rồi, Kiều Mộc cũng không quay đầu lại nói. Trời, anh đã dặn mẹ đừng nói cho em biết mà. Lư thời còn muốn nói chuyện phiếm một chút với Kiều Mộc, nhưng khi ngẩng đầu thì lại thấy ánh mắt của cô chủ nhiệm lớp đang chiều mến nhìn cậu, nên cậu thức thời ngậm miệng một tiết học trôi qua rất nhanh, tiếng chuông tan học vang lên, Kiều Mộc liền lập tức đứng dậy rời khỏi phòng học nhanh nhất có thể. Từ Dữ Dữ thấy Kiều Mộc trông kỳ quái nên hơi lo lắng, không biết cậu ấy có ăn chúng cái gì rồi bị tào tháo rượt hay không. Nhưng trong chốc lát, cả lớp như ong vỡ tổ chen lấn xô đẩy quanh chỗ ngồi của cô thật vất vả. Từ Dữ Dữ mới giữ được nửa cái mạng thoát khỏi đám đông. Vừa ra khỏi lớp thì thấy Kiều Mộc đang đứng trong hành lang trầm ngâm ngắm nhìn bầu trời. Đê hát hát hát, cậu đúng là đồ mập ích kỷ âm thầm bỏ của chạy lấy người, cũng không biết nhắc mình một tiếng, mém chút nữa mình bị mấy bạn nữ trong lớp đè chết đấy biết không? Mặt của từ dữ dữ vẫn còn sợ hãi. Mình tưởng cậu cũng thích theo đuổi idol. Kiều Mộc nói, theo đuổi idol là cách quái gì? Tên cậu ta là gì mình còn chẳng biết. Từ dữ dữ nói, cậu không biết anh ấy sao? Kiều Mộc kinh ngạc, không biết nhưng trông có chút quen quen. Từ dữ dữ nói, người trong bảng quảng cáo treo tại cổ trấn chính là anh ấy kiều mộc nhắc nhở hèn gì mình cảm thấy đã gặp cậu ta ở đâu rồi thì ra là thấy trong bảng quảng cáo trên đường từ dữ dữ biểu lộ sự bất ngờ kiều mộc nhìn chằm chằm một hồi cho đến khi xác định được đúng là từ dữ dữ không nhận ra cậu thiếu niên đẹp trai nhưng trầm mặc mà cô vừa nhắc mấy tuần trước không hiểu vì sao thấy cô không nhận ra anh họ mình thì cậu đột nhiên cảm thấy có chút vui vẻ mà này từ dữ dữ nhìn chằm chằm kiều mộc một hồi rồi nói Cậu có phải cao thêm một chút đúng không? Không biết, Kiều Mộc lâu rồi cũng chưa đo xem mình cao bao nhiêu. Đứng thẳng mình xem, Kiều Mộc đứng thẳng người từ giữ giữ vừa bước lên một bước, mí mắt Kiều Mộc liền nhảy lên một cái, theo bản năng lui về sau một bước, mà một bước này đã khiến từ giữ giữ hơi bất mãn. Đừng nhúc nhích, từ giữ giữ trực tiếp giữ chặt tay Kiều Mộc, mình so một chút, Kiều Mộc chỉ có thể cứng ngắc đứng tại chỗ chơ mắt nhìn gương mặt xinh xắn của cô gái đang nhích lại gần mình từ dữ dữ đưa tay ra so thử độ tranh lệch giữa đỉnh đầu hai người sau đó xác định cậu đúng là có cao thêm ít nhất hai cm kiều mộc đứng yên không nhúc nhích cho đến khi từ dữ dữ đo xong lùi lại một bước tần suất hô hấp cũng khôi phục bình thường là thật sao mãi cho đến khi tiếng chuông vào học vang lên mấy bạn nữ đang vây quanh lư thời mới tản ra kiều mộc và từ dữ dữ cuối cùng cũng có thể trở về vị trí của mình tiết học thứ hai nhanh chóng kết thúc kiều mộc lặng lẽ đưa một tờ giấy cho từ dữ dữ khi nào nghe chuông vang chúng ta liền trốn đi từ dữ dữ nhìn thoáng qua trả lời một câu chúng ta phải ký xác nhận cho tiết này hay chờ khi nào quay lại mới ký hả kiều mộc tiết này chúng ta đã ký xong hết rồi mấy tiết khác thì chưa từ dữ dữ líu lưỡi tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu đằng sau vẽ thêm một emoji mặt khóc hai mắt kiều mộc hơi cong lên cười cười hết hôm nay thôi Lưu Thời mặc dù là một minh tinh, nhưng những học sinh nào học từ cấp 2 ở Hồng Loan Thất thì đều có biết cậu ta tình trạng đô bám người nổi tiếng này mấy ngày rồi cũng hạ nhiệt thôi. Lưu Thời ngồi ở hàng sau, nhìn thấy cảnh hai người ngồi ngay cạnh nhau mà cứ truyền tờ giấy qua lại, dần dần cậu cũng nhíu lông mày lại. Tính cách kiều mộc cậu cũng hiểu từ nhỏ lúc nào cũng trầm mặc, không thích kết giao bạn bè, cũng không biết cự tuyệt khéo léo. Từ khi cậu trở thành minh tinh, rất nhiều người biết Kiều Mộc là em họ cậu, nên tìm biện pháp tiếp xúc với cậu thông qua Kiều Mộc. Kiều Mộc không muốn thêm phiền phức cho cậu trực tiếp từ chối không ít người, nhưng mấy người kia cảm thấy mình bị xem thường, thế nên họ thừa dịp cậu không có ở đây liền bắt nạt Kiều Mộc, rè biểu Kiều Mộc mập như heo, lư thời vừa biết chuyện này liền tức điên lên. Hồi nhỏ thật ra cậu cũng không thân thiết gì với Kiều Mộc. Em họ cậu từ nhỏ đã bắt đầu luyện cờ vây, dường như hơn nửa thời gian đều sống tại đạo quán, hai người cũng chẳng tiếp xúc nhiều. Cho đến năm đầu tiên cậu học cấp 2, Kiều Mộc bỗng nhiên chuyển đến lớp cậu trước lúc đó, chắc phải 3 tháng rồi cậu chưa gặp Kiều Mộc, đến khi gặp lại thì xém chút nữa cậu không nhận ra em họ mình, bởi vì trong ấn tượng của cậu về Kiều Mộc là một thằng em họ gầy gò nho nhỏ, đột nhiên lại trở nên mũm mĩm như quả bóng. Lúc đó cậu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết là em họ ngã bệnh, bà nội dặn cậu trên trường phải chiếu cố thật tốt em họ. Mãi cho đến khi cậu được tuyển chọn thành diễn viên, vì thế có cơ hội quay một bộ phim liên quan đến căn bệnh trầm cảm cậu mới mơ hồ hiểu chuyện gì xảy ra, điều cậu quan ngại nhất chính là nguyên nhân nào đã khiến Kiều Mộc trở nên béo như vậy. Hai năm gần đây, tình trạng của Kiều Mộc cũng khá hơn đôi chút, nhưng lư thời vẫn không muốn Kiều Mộc bị quấy rầy. nghĩ nghĩ một hồi cậu bỗng nảy ra một chủ ý. Chỉ có điều là cậu phải dành toàn bộ buổi chiều để ký tặng cho một đợt fan hâm mộ mãi cho đến khi tan học mới thành thơi được một chút. Kiều Mộc chúng ta đổi chỗ ngồi đi. Lư Thời trực tiếp dọn sách của mình để trên bàn của Kiều Mộc. Ngay lúc Kiều Mộc đang thu dọn sách vờ thì cậu sững sờ, không hiểu chuyện gì liền nhìn về phía Lư Thời hỏi tại sao. Anh muốn ngồi chỗ này của em, em ra đằng sau ngồi đi. Lư Thời nháy mắt với Kiều Mộc ám hiệu hết sức rõ ràng. Anh biết em không thích bị quấy dày, ngồi đằng sau đi, fan hâm mộ của anh để anh tự mình giải quyết. Từ giữ giữ không biết anh em bọn họ đang nháy mắt ám hiệu nhau, từ góc độ của cô mà nói anh họ của Kiều Mộc thích chỗ ngồi của Kiều Mộc cho nên định bá đạo độc chiếm chỗ của bản thân cô. Từ Dữ Dữ bỗng nhiên nổi giận, ban đầu cũng bởi vì lưu thời lớn lên đẹp trai nên cô cũng có ấn tượng tốt nhưng ngay lúc này hình tượng sụp đổ hoàn toàn, trước đó cô đã ngờ ngờ có chuyện gì hơi kỳ lạ rồi, sở dĩ kiều mộc có bộ dạng tự thi uất này, chắc chắn là do từ nhỏ đã bị anh họ bắt nạt. Chớ vậy cái tên anh họ này lớn lên còn đẹp trai tuấn tú hơn so với kiều mộc của hiện tại còn là minh tinh nữa chứ, thế này thì đã đủ tranh lệch rồi, từ Dữ giữ, giữ dành mười mấy giây cuộc đời tự mình bổ não dựng lên một kịch bản cầu huyết anh em tương tàn không cho phép đổi không đợi kiều mộc phản ứng từ dữ dữ ném cái cặp chứa đầy sách của mình bang một cái lên mặt bàn kiều mộc và lư thời cả hai đều giật nảy mình cùng lúc nhìn lại kiều mộc thực sự giật nảy mình còn lư thời thì chả hiểu mình làm sai gì có chuyện gì xảy ra với cô gái này vậy mình chủ động muốn ngồi cùng bàn với cô ta mà còn tức giận cất sách của cậu lại chỗ cũng ngay lập tức cho tôi từ dữ dữ lạnh lùng nhìn chằm chằm lư thời Lưu Thời nhận được cái nhìn hung tợn từ cô gái, hơn nữa còn là nữ sinh, bỗng nhiên lòng hiếu thắng của Lưu Thời bị khơi dậy, cậu là ai mà đòi quản tôi ngồi chỗ nào hả? Cậu muốn ngồi chỗ nào tôi chẳng thèm quan tâm, nhưng tôi không cho Kiều Mộc đổi chỗ ngồi. Từ Dữ Dữ nói, anh thích ngồi ở đây Kiều Mộc chuyển xuống đằng sau ngồi đi. Lưu Thời nói với Kiều Mộc, không được nhúc nhích, từ Dữ Dữ lấy một tay đặt trực tiếp trên bả vai của Kiều Mộc. Kiều mộc bối rối đứng giữa hai người không biết phải làm sao, ở không được mà đi cũng không xong, mờ mịt luống cuống nhìn hai tên sát thần đang lườm nhau, sửng sốt không biết phải làm sao cho đúng. Để sách của cậu lại chỗ cũ đi, từ giữ giữ lần nói, tôi không làm thì sao, vậy cho cậu thử một chút, từ giữ giữ đá vào chân ghế bên cạnh, khiến nó bay ra xa vang lên một tiếng bang, cái gen cáo kỉnh của cô nhờ tu thân dưỡng tính nhiều năm mới thu liễm lại nhưng hôm nay nó lại bùng phát ra. Tính tình của cô lúc 16-17 tuổi ở kiếp trước không tốt được như kiếp này, hồi cấp 3 phản nghịch rồi đánh nhau quậy phá chưa có chuyện gì chưa từng thử qua, sau này leo núi khắp nơi cô cũng có từng luyện qua võ tự vệ và boxing. Mặc dù bây giờ từ dũ dũ đang khoác lên mình vẻ ngoài của một cô bé 16 tuổi, nhưng bên trong lại là linh hồn của một người phụ nữ 26 tuổi từng trải, 10 năm kinh nghiệm tích lũy, làm thế nào một thiếu niên chưa trải đời như lưu thời có thể đối đầu được cậu ngay lập tức bị dọa cho sững người không động đậy được dọn về đi từ dữ dữ hét lên lần nữa lư thời theo bản năng tự dọn sách về chỗ cũ khi hồn cậu quay trở về thì thấy từ dữ dữ đã nhặt cái ghế kia đặt lại chỗ cũ rồi gọi kiều mộc cùng đi về về thôi hôm nay mình qua nhà cậu làm bài có mấy đề toán mình cần cậu chỉ mình muốn đi đường lớn mua chút giấy tuyên trước kiều mộc nói vậy tụi mình đi đến đường lớn trước sẵn tiện mua mấy cây cải salad để bà ngoại nấu ít đồ ăn Ừm, lơ thời thấy hai người nói chuyện thân thiết thân mật ngọt ngào, hài hòa hữu hảo, lúc cả hai đã đi ra khỏi lớp cậu hung hăng phun ra một câu oa thảo. Cãi nhau nửa ngày, hóa ra mình làm trò hề từ nãy đến giờ. Chương 18, cô ấy thích người đẹp trai, tại sao cậu lại hiền thế hả? Từ giũ giũ nhịn suốt trên đường, vừa xuống xe buýt là xả hết nỗi tức tối từ nãy đến giờ. Cái gì? Kiều Mộc Nghi hoặc, cậu có biết mắng chửi người khác không vậy? Tại sao mình phải mắng chửi người khác? Vì sao ư, cậu bị người ta bắt nạt còn không biết tự phản kháng à, vừa rồi lưu thời bắt cậu đổi chỗ ngồi, tại sao cậu không nói lời nào, tại sao không biết chửi cậu ta để cậu ta biến cho khuất mắt hả. Từ giữ giữ chỉ cần nghĩ đến cảnh kiều mộc ngồi ở chỗ đó bị đối phương dễ dàng bắt nạt liền giận không chỗ phát tiết. Cả lần trước nữa, lúc còn ở B thì đó, cái gì gọi là hy vọng lớn lên cậu giống như một cây tùng bách hả, nếu cậu không thích cái tên này, sao không ra đồn công an đổi tên đi. Tại sao lại để người khác quyết định cậu là ai cuộc đời của cậu thì liên quan gì đến họ? Họ có đút cậu ăn, rót nước cậu uống, nuôi nấng cậu nên người ngày nào chưa? Chẳng phải bà ngoại mới là người chăm sóc cậu sao? Từ dữ dữ càng nói càng thức ngữ khí cũng càng ngày càng kích động. Kiều Mộc Trầm mặc nghe cô ấy rõ ràng đang trách móc cậu, nhưng tại sao cậu lại thấy vô cùng dễ nghe thậm chí còn mang theo một loại ấm áp chấn tĩnh lòng cậu? Bằng một cách tình cờ nào đó mà người bạn mới chuyển đến lớp này lại biết rất nhiều những bí mật của cậu, nhưng cô ấy chưa bao giờ truy hỏi lý do tại sao. Lúc họ vô tình gặp nhau tại đảo quán cũng như thế, cô không hỏi cậu vì sao lại biết chơi cờ vây, rồi lúc cô phát hiện bà ngoại có vấn đề về thần kinh cô cũng không hỏi bà ngoại có bị bệnh hay không, hay lúc Lý Tu Nhiên tìm cậu thách đấu, cô cũng không hề hỏi cậu tại sao 6 năm trước lại bỏ chơi cờ vây, rồi cả cái lần cô nhìn thấy cậu phát bệnh tại ngõ nhỏ cũng vậy, nếu cậu không muốn nói cô cũng không truy hỏi nguyên nhân phát bệnh và lần gần nhất là tại bê thị khi đó cậu đã ám chỉ người làm cậu buồn là ai cô ấy vẫn không hỏi một câu nào về nguyên nhân sự tình mặc dù ngay từ đầu cậu cảm thấy thật may mắn vì từ giữ giữ là người biết giữ miệng cùng cảm kích vì cô không bao giờ tọc mạch chuyện của cậu không ra vẻ như mình là đấng cứu thế mà giả vờ quan tâm rồi xen vào cuộc đời cậu như thể mình đang cứu nhân độ thế cuộc đời của một con người đáng thương là cậu vậy ngược lại cô ấy luôn cho cậu một không gian riêng để tự do tự tại thoải mái với chính mình Nhưng nhờ biện pháp này, từ dữ dữ cũng chậm chậm thâm nhập vào cuộc đời cậu cô dần dần xoa dịu những bất an trong lòng cậu ngay khi còn chưa ý thức được Kiều Mộc đã tự nguyện bộc bạch tâm sự trong lòng mình cho cô nghe rồi. Mình biết cha mẹ cậu ly hôn từ khi cậu còn rất nhỏ, nhưng cậu cũng đâu có sống tại nhà của cậu mở cậu đâu đúng không, anh họ của cậu dựa vào đâu mà dám xem thường cậu. Hơn nữa chuyện bố mẹ cậu ly dị đó không phải lỗi của cậu tại sao cậu lúc nào cũng rè trừng và ám ảnh vì chuyện đó. Trong lòng từ dữ dữ còn đang căm phẫn mắng xa xà, nhưng đôi mắt của Kiều Mộc đã bị một luồng sáng ấm áp bao phủ, cậu chăm chú lắng nghe thỉnh thoảng còn gật đầu rồi ừ ừ mấy tiếng. Ừ cái gì mà ừ, mình hiểu rồi, mình sẽ tập mắng chửi người khác được chưa? Kiều Mộc cười làm lành nói, cậu mà biết mắng ai? Vậy bây giờ cậu thử mắng cho mình nghe xem. Từ dữ dữ nói, chỗ này chỉ có mỗi mình với cậu, chẳng lẽ mình mắng cậu à? Kiều Mộc nói. Cậu có thể mắng người khác mà, ví dụ như cái tên anh họ kia của cậu. Từ dữ dữ chọn ra một ứng cử, cũng đâu cần phải mắng anh ấy ngay bây giờ. a biết ngay là cậu không dám mà cậu còn đứng đó cười à. Kiều Mộc thực sự nhịn cười không được viện thường cười đến gãy lưng rồi. Ôm bụng cười một hồi lâu, Kiều Mộc chậm chạm điều chỉnh lại biểu cảm thấy Từ Dữ Dữ đang dựng lông mày đếm ngược hung tợn nhìn chằm chằm vào mình, cậu vội vàng giải thích mình nói nghe nè, muốn mắng lưu thời thì về nhà rồi chửi thẳng mặt anh ấy, ở đây mắng cũng đâu ai thèm nghe. Nghe xong, Từ Dữ Dữ lập tức đổi cách nhìn về Kiều Mộc quả nhiên vẫn còn có chút gì đó giống Kiều Mộc mà cô gặp từ kiếp trước, thực chất bên trong cậu ấy là một con người rất quyết đoán. Đi thôi, về rồi mắng chửi anh ta sau, nếu anh ta dám động thủ với cậu, mình giúp cậu đánh anh ta được chưa? Từ giữ giữ liền kích động hận, không thể lập tức dẫn Kiều Mộc đến trước mặt lưu thời, để cậu ấy mắng chửi tên anh họ kia một trận, trả lại mối thù nhiều năm bị chèn ép như vậy. Kiều Mộc để cô gái tùy ý kéo đi, ánh mắt ôn nhu tâm tình của cậu đã rơi vào cái tay kia của cô gái đang nắm lấy tay mình chậm chậm bước đi. Hai người đi đến đường lớn mua giấy tuyên dùng để viết thư pháp cùng với rau củ để làm salad trộn, sau đó cả hai cùng đi về nhà Kiều Mộc. Bởi vì phải đến đường lớn trước khiến họ về nhà hơi trễ một chút, khi về đến nhà, Lư Thời đã ngồi dưới mái hiên cắn hạt dưa, vừa thấy hai người đẩy cửa tiến vào nhà, hai mắt Lư Thời sáng lên, cậu liền chạy ra đón. Sao giờ em mới về, anh chờ em đã lâu, mua cái gì vậy, có đồ ăn không, anh xem một chút nói xong, Lư Thời đưa tay vào túi ni lông Kiều Mộc đang cầm bới móc tìm đồ. Biến, Kiều Mộc đáp lại bằng một ánh nhìn lạnh lùng cùng chữ biến. Từ dữ dữ đang chậm rãi tiến vào sân thì nghe thấy đoạn hội thoại đấy, cảm xúc trào dâng, không ngờ thằng nhóc Kiều Mộc này bỗng nhiên lại bá đạo như vậy. Có gì đâu, dù sao tí hồi cũng muốn phải mở ra để ăn. Không mua cho anh, muốn ăn thì tự mình mua đi, đừng đụng vào đồ của em. Em bị sao vậy, hôm nay uống lộn thuốc à? Chẳng phải bình thường em vẫn cho anh ăn đồ của em sao? nếu không tí hồi anh trả lại tiền cho em coi như anh mua lại anh mà thèm thiếu em chút tiền ấy sao lư thời không vui nói em mà còn như vậy anh đi mép bà nội từ dữ dữ nghe thấy lư thời thế mà còn muốn tìm bà ngoại kiều mép tội lập tức cô bị cái bộ dạng thanh thuần của nam bạch liên hoa này chọc cho tức cười thích mép tội lắm đúng không tôi sẽ khiến cậu biết mép tội là như thế nào bà ơi từ dữ dữ hướng phía phòng bếp hô to một tiếng Bà ngoại kiều vừa nghe thấy tiếng của từ dữ dữ vang lên liền chạy ra, ngay cả cây măng tây mới gọt một nửa cũng cầm ra theo, dữ dữ à, bà tới đây. Bà ngoại, từ dữ dữ trông thấy bà ngoại kiều, lập tức bụng mặt ngồi xổm xuống đất chỉ trong chốc lát cô liền khóc tu tu. Hai cậu thiếu niên đang đứng ngay đó cũng chết lặng vì tiếng khóc của từ dữ dữ. Dữ dữ con bị sao vậy, tại sao lại khóc, ai dám bắt nạt con, nói cho bà ngoại nghe bà ngoại kiều đau lòng chạy đến hết lần này đến lần khác dỗ dành cô lư thời đưa tay chọc chọc khuôn mặt đang lo lắng của kiều mộc dùng khẩu hình hỏi chuyện gì xảy ra vậy kiều mộc cũng đang hoang mang không biết chuyện gì xảy ra lúc vừa vào cửa còn đang vui vẻ tại sao bỗng dưng cô ấy lại khóc bà ngoại cậu ấy bắt nạt con từ giữ giữ một tay dụi mắt một tay chỉ vào người lư thời tôi lư thời dùng tay chỉ cái mũi của mình mặt trông ngỡ ngàng như thấy quỷ Thời thời con đã làm cái gì vậy hả? Bà ngoại kiều phẫn nộ nhìn cháu trai mình. Còn cái gì cũng chưa làm. Cậu có vừa ban nãy cậu không cho tôi vào cửa còn nói tôi là người ngoài còn mặt dày đến đây ăn trực cậu còn định đuổi tôi ra ngoài. Giọng của từ dữ dữ nghe rất ủy khuất vừa khóc vừa giải bầy. Tôi nói như vậy hồi nào hả? Bà nội con không có nói mà. Lư thời thấy ánh mắt thất vọng cùng khiển trách của bà nội nhà mình thì cũng muốn bật khóc. Không tin bà nội hỏi kiều mộc đi. Kiều Mộc nghe xong thì cũng ngờ ngợi hiểu từ giữ giữ muốn làm gì rồi, lúc này cậu đã điều chỉnh biểu cảm của mình thật tốt cho nên khi anh họ cùng bà ngoại mình đồng thời nhìn cậu tuân theo bản tâm trả lời một câu, anh họ đúng là có nói. Kiều một ccc coi như từ giữ giữ không còn nhân tính vu oan giá hỏa cho cậu, nhưng Kiều Mộc mà cũng học cái thói ăn không nói có đó, vậy thì đúng là không còn đạo đức nhân phẩm mà. Lư thời, bà dạy con như thế hả, mau xin lỗi giữ giữ nhanh. Bà ngoại kiều cầm cây mang tây trong tay rồi vụt mạnh xuống một cái, lư thời thấy cây mang tây vụt một cái mà hoảng, mếu máu kêu một tiếng rồi vọt vào nhà. Phối hợp không tệ, từ giữ giữ phủi tay, vẻ mặt rất hà dạ thản nhiên đứng lên. Kiều Mộc cười cười, đang định quay sang nói chuyện thì cậu chợt trông thấy giọt nước mắt lăn trên má của cô gái. Trái tim bỗng run lên, từ trong túi áo Kiều Mộc lấy ra một cái khăn tay, đưa tay lên lau nước mắt trên mặt cô gái. Ừm, từ giữ giữ kinh ngạc ừm một tiếng. Kiều Mộc giật mình, vội vàng rút tay về, nhét khăn tay vào tay Từ Dữu Dữu, "Tại sao lại khóc thật vậy? Đã diễn phải diễn cho thật." Từ Dữu Dữu nói, "Cậu không cần phải làm như vậy, cho dù là giả vờ, nhưng mình không muốn cậu khóc." 9 giờ 30 giờ tối, Kiều Mộc tiễn Từ Dữu Dữu về nhà cô, vừa vào cửa chỉ thấy Lư Thời đang tựa người trên giường của cậu. "Em tiễn còn cọ cái thâm hiểm kia về rồi đấy hả?" Lư Thời ngồi trên giường hỏi, Kiều Mộc lẳng lặng liếc xéo Lư Thời một cái. Anh bị con nhỏ đó hại thảm như thế, bà ngoại cũng nhiều năm rồi chưa đánh anh, gọi con nhỏ đó là có cái không đúng sao. Lư thời càng nói càng cảm thấy mình đáng thương. Trời ngó xuống mà xem tôi chỉ là một đứa bé đáng thương, ra ngoài lăn lộn quay phim khổ sở 3 tháng, cha không thương mẹ không yêu thật vất vả mới được về nhà chỉ muốn nếm thử mấy món ăn của bà nội nấu. Kết quả thì thế nào, vừa vào cửa liền bị người ngoài hãm hại, bà nội không phân tốt xấu sợt đánh, chớ vậy còn bị anh em trong nhà phản bội. Em xin lỗi, là do em khiến cô ấy hiểu lầm anh, anh đừng nói cô ấy như vậy, vừa rồi em đã giải thích cho cô ấy hiểu rồi. Kiều Mộc xin lỗi, lư thời thấy Kiều Mộc nghiêm mặt đàng hoàng xin lỗi, cũng không giả bộ đáng thương nữa, phải phải tay ra vẻ độ lượng nói, được rồi, dù sao bà nội cũng không thật sự đánh anh. Ủa mà khoan đã, sao em và con nhỏ từ dữu dữu này lại thân thiết thế? Thật lòng khai báo ngay cho anh. Lư thời quen biết Kiều Mộc 16 năm nay, cũng chưa bao giờ thấy Kiều Mộc lại xào biện như hôm nay, vì em họ của cậu quan uổng một tí cũng chả sao. Khi thấy gương mặt tò mò tọc mạch của anh họ mình, Kiều Mộc liền cầm quần áo định đi ra ngoài, em đi tắm đây. Tắm dừa cái gì, nói chuyện rõ ràng rồi tắm sau. Lư thời chặn cậu em họ lại rồi kéo ra giường ép cậu ngồi xuống. Hơn 3 năm nay, anh là người bạn duy nhất của cậu, bỗng dưng hôm nay cậu lại mò đâu ra một người bạn mới, hơn nữa còn là nữ, rồi đặc biệt dẫn về nhà nữa chứ. Đừng đoán mò, em Khẩn Trương làm gì, xem ra anh đoán đúng rồi chứ gì, em trai, cuối cùng thì em của anh cũng đã trưởng thành. Lư Thời vỗ bả vai Kiều Mộc, một mặt vui mừng. Kiều Mộc tức giận hất tay Lư Thời ra, hỏi, lần này anh trở về đi học bao lâu? Hết kỳ nghỉ đông anh mới đi đóng phim lại, anh mà nghỉ nữa thì hiệu trưởng tống cổ anh ra khỏi trường. lư Thời nói, và lại bố anh cũng muốn anh chăm chỉ học hành, rồi thi vào đại học. Vậy trong khoảng thời gian này anh có thể ở đây chăm sóc bà ngoại được không? Kiều Mộc hỏi, được không sao, nhưng em định đi đâu à? Kiều Mộc cũng không giấu giếm, cầm điện thoại di động của mình, mở ra rồi đưa cho lư Thời xem tấm hình phiếu báo danh giải cờ vây nghiệp dư do Lý Tu Nhiên gửi hôm trước. Anh giúp em. Hiểu báo danh giải cờ vây thật sự khiến cậu bị sốc, Lư Thời mừng dỡ trực tiếp từ trên giường nhảy xuống. Em định tham gia giải cờ vây sao? Nói nhỏ chút, Kiều Mộc khẩn trương nhìn ra ngoài cửa, Lư Thời hiểu ý, hai người an tĩnh quan sát một hồi, không thấy bên ngoài truyền vào tiếng của bà ngoại Kiều, họ liền thở phào nhẹ nhõm. Em thật sự muốn tham gia giải cờ vây này sao? Mặc dù Lư Thời đè cuống hỏng để hạ giọng mình xuống, nhưng không thể đè nén nội tâm đang kích động của mình lúc này. Nếu Kiều Mộc có thể một lần nữa chơi cờ vây, căn bệnh tâm lý của cậu ấy cũng sẽ hoàn toàn trị khỏi. Em muốn thử lại lần nữa, em muốn tự mình đối diện với nỗi sợ, như vậy thì bà ngoại cùng mọi người cũng sẽ không phải lo lắng cho em nữa. Kiều Mộc nói, đúng vậy, đối với người có tâm bệnh mà nói tự thức tỉnh chính mình là liều thuốc tốt nhất. Chỉ có điều, giải thi đấu này sẽ kéo dài khá lâu, về sau mỗi cuối tuần em đều phải đi thi đấu trên thành phố. Nếu vào được vòng chung kết, em còn phải đi tỉnh khác thi đấu nữa. Bởi vì đây là giải nghiệp dư, nên thời gian thi đấu đều được sắp xếp vào cuối tuần. Chờ em tìm được lý do, sẽ nói với bà ngoại sau. Cứ nói thẳng đi, nếu bà ngoại biết em đã vượt qua bóng ma tâm lý, bà sẽ rất mừng. Lư thời nói, em định khi nào thành công thì nói sau cũng chưa muộn, nếu không, bà ngoại sẽ lo lắng theo. Kiều Mộc lắc đầu, lúc trước vì không muốn bất cứ thứ gì liên quan đến cờ vây có thể khiến cậu bị kích thích cho nên ngay cả bàn cờ vây và sách kỳ phổ của cậu cũng đều bị bà ngoại đốt hết. Ừ cũng đúng, vậy thì phải mau tìm một lý do hợp lý. Những năm gần đây em chả bao giờ đi đâu, bỗng nhiên thường xuyên ra ngoài, muốn tìm lý do cũng hơi khó đó. Lư thời sờ lên cằm suy nghĩ cẩn thận. Kiều Mộc cũng biết rất khó tìm lý do cho chuyện này, cho nên trong mấy ngày nay cậu cũng đang rầu rĩ không biết làm thế nào à hay chúng ta tìm Từ Dữ Dữ hỗ trợ đi. Lư Thời bỗng nhiên có chủ ý hỗ trợ thế nào, chỉ cần nói với bà là em với Từ Dữ Dữ đang yêu đương cuối tuần muốn đi ra ngoài hẹn hò là xong. Lư Thời nói, Kiều Mặc còn tưởng rằng anh họ mình nghĩ ra chủ ý gì hay, nghe xong lập tức cho cậu ta một cái liếc mắt. Đừng tưởng rằng anh không nhìn ra được em thích người ta nhé lúc ở trường anh đã cảm thấy cô ta trông quen quen lúc ăn cơm rốt cục anh mới nhớ tới người con gái trong tấm hình em gửi anh hôm tết trung thu tấm hình kia lư thời nháy mắt ra hiệu nói cô ấy chỉ coi em là bạn ngay lúc lư thời còn tưởng kiều mộc lại muốn nói dối cho qua thì kiều mộc lại trực tiếp trả lời thẳng vào vấn đề kiều mộc đang rất nghiêm túc lư thời ý thức được điều ấy ý định trêu chọc trong nháy mắt cũng biến mất anh thấy cô ta cũng rất quan tâm em mà còn bảo vệ em nữa lư thời khích lệ nói cô ấy thích người đẹp trai điều này chính ta kiều mộc nghe được không phải đâu anh đẹp trai như vậy mà cô ta có thích anh đâu còn bày đặt giả bạch liên hoa hãm hại anh nữa kìa lư thời lập tức phản bác nếu là mấy thiếu nữ thích trai đẹp sẽ không bao giờ hành xử với trai đẹp như cách từ giữ giữ hãm hại cậu anh cao bao nhiêu kiều mộc đột nhiên hỏi tự nhiên hỏi chiều cao của anh làm gì hình như mấy tháng nay anh cao thêm hai phân chắc bây giờ cao tầm một m bảy mươi tám gì đó lư thời nói Cô ấy thích người cao tầm 1m80 trở lên. Kiều Mộc nói, sao em biết, bởi vì từ giữ giữ không chỉ một lần ngay trước mặt cậu nhấn mạnh con số 1m80 này. Cho nên, chắc là cô ấy thích đàn ông cao tầm 1m80 trở lên. Yêu cầu cũng rất cụ thể nhé, cũng không quan trọng chúng ta mới chỉ 16 tuổi, sẽ còn cao nữa mà. Lúc trước ở trường học anh con nói, em bây giờ cũng bắt đầu cao lên rồi, hiện tại chắc tầm 1m73 đúng không? Lưu thời ước chừng khoảng cách giữa hai đỉnh đầu rồi tính ra chiều cao của kiều mộc. Lần trước gặp em chỉ mới cao tầm 1 m tám cách đây có bao lâu đâu? Khoảng chừng một năm nữa thôi em có thể cao bằng anh ngày ấy mà, rồi lên lớp 12 chắc chắn em sẽ cao hơn 1 m mươi Về phần ngoại hình, em quên rồi sao? Khi em còn bé, mẹ già của anh hay nói em sinh y như con gái, chỉ cần gầy xuống một xíu chắc chắn sẽ đẹp trai. lư thời cổ vũ nói. Chờ khi nào em vượt qua được bóng ma tâm lý, ngừng uống thuốc lại, rồi bồi bổ thêm canxi và dinh dưỡng, chỉ cần qua kỳ nghỉ đông em liền có thể giảm được cân ngay. Nếu nói về chuyện giảm cân, Lư Thời có kinh nghiệm rất phong phú trong chuyện này, mặc dù cậu làm diễn viên chưa được bao lâu, nhưng cũng gặp không ít diễn viên vì kịch bản yêu cầu mà phải ép cân trong thời gian ngắn. Huống chi bản thân kiều mộc mập lên vì một vài nguyên nhân đặc biệt chỉ cần bình phục lại sức khỏe, giảm cân trong vòng 2-3 tháng không thành vấn đề. Và lại, lần này trở về nhà, Lưu Thời cảm thấy rõ ràng Kiều Mộc cũng đã gầy hơn trước rất nhiều. Có lẽ do những lời ban nãy của Lưu Thời vô tình đã chạm vào tâm Kiều Mộc trước khi ngủ, cậu nhìn hộp thuốc trên tủ đầu giường một chút nhưng không mở ra uống. Trường 19 Tâm Bệnh, Kiều Mộc lại nằm mơ cậu mơ về những gì đã xảy ra khi còn bé, khi ấy cậu vừa lên tám. Hôm đó cậu ở nhà giải một ván cờ sinh tử do vương lão sư giao, bởi vì đề bài có chút hóc búa nên cậu suy nghĩ cả tiếng đồng hồ mà vẫn chưa giải ra. Lúc ấy trời đã hơi tối, bụng cậu có chút đói, vừa định đi ra ngoài tìm mua mấy món gì đó ăn, thì mẹ cậu lưu ánh hoa liền đẩy cửa vào. Trông thấy mẹ kiều mộc liền mừng rỡ trên khuôn mặt thanh tú lộ ra hai lúng đồng tiền thật sâu, mẹ, mẹ về rồi. Lưu ánh hoa hỏi con đang làm gì? Bé Kiều Mộc còn đang giải ván cờ sinh tử do thầy giao. Lưu Ánh Hoa, giải được chưa? Bé Kiều Mộc vẫn chưa giải ra, sau khi vào lớp nâng cao, mấy ván cờ sinh tử cũng trở nên hóc búa hơn nhiều con giải cả tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa ra. Sắc mặt của Lưu Ánh Hoa liền trầm xuống, nhưng khi đó cậu bé Kiều Mộc không hề để ý bởi vì đang đói bụng nên cậu nói muốn đi ăn sớm rồi về giải đề. Lưu Ánh Hoa, mẹ mới từ đạo quán về trong kỳ thi xếp hạng này còn đứng thứ 10 từ dưới lên. Từ khi đến đạo quán học Kiều Mộc luôn là học sinh xuất sắc nhất, vì chưa bao giờ có xếp hạng thấp như vậy, nên cậu cũng có chút xấu hổ cúi thấp đầu, mẹ con xin lỗi, lần này con không phát huy tốt, lần sau con sẽ cố gắng hơn. Kiều Mộc lúc đó vẫn rất tự tin, vương lão sư đã nói, cậu vừa được xếp vào lớp định đoạn mà có thể đứng thứ 20 là đã rất lợi hại rồi, bởi vì mấy anh mấy chị trong lớp đều lớn hơn cậu tận 7-8 tuổi. Họ đã học và luyện cờ vây trước cậu bảy tám năm, cho nên có thi kém một chút cùng là chuyện bình thường, từ từ rồi cậu cũng sẽ đuổi kịp họ. Lưu Ánh Hoa hỏi, chỉ có một ván cờ sinh từ, vì sao giải cả tiếng chưa ra? Cậu bé Kiều Mộc lúc này mới nhận ra mẹ mình đang tức giận, yếu ớt đáp, dạ, dạ con xin lỗi. Lưu Ánh Hoa đến gần Kiều Mộc có phải lại lo ra hay không? Cậu bé Kiều Mộc không dám nói lời nào, chỉ cúi đầu. Mẹ đã dạy con phải tập trung như thế nào, đi với mẹ. Kiều Mộc không hiểu cho lắm, ngoan ngoãn đi theo sau lưng mẹ đến phòng vệ sinh, thấy mẹ cậu lấy một thau nước rồi úp mặt vào, sau đó đặt chậu nước khác trên cái ghế trước mặt cậu. Bố của con mỗi lần không giải được ván cờ, hoặc khi không tập trung sẽ nhúng đầu vào thau nước rồi nín thở ép buộc bản thân phải tỉnh táo để suy nghĩ. Nào lại đây con cũng thử một lần đi. Kiều Mộc có chút sợ hãi, nhưng cậu không muốn mẹ mình không vui, liền cúi đầu rồi vùi mình vào thau nước. Tuy nhiên, một cậu bé 8 tuổi thì làm sao có thể nín thờ lâu được vừa úp mặt vào thau nước thì liền ngẩng lên. Nghĩ được cách giải chưa? Lưu Ánh Hoa hỏi, Kiều Mộc lắc đầu, vừa rồi trong đầu cậu bị lấp đầy bởi sự sợ hãi, làm gì mà nghĩ đến chuyện giải cờ. Vậy phải làm lại, Lưu Ánh Hoa đưa tay, nắm lấy cái đầu nhỏ của Kiều Mộc rồi ấn xuống thau nước. Lại lần nữa, lại lần nữa, sau đó trong cơn ác mộng chỉ còn một biển nước vô tận cùng một bàn tay đang ấn chặt gái cậu. Kiều Mộc tại sao ván cờ này lại thua, mau tỉnh táo lại cho mẹ. Kiều Mộc tại sao đi đến trung bàn mà lại mắc một lỗi ngớ ngẩn như thế, có phải lại hấp tấp nữa hay không, đi vào phòng tắm nhúng đầu vào nước cho tỉnh táo lại đi. Kiều Mộc nếu thắng hai trận sau con lập tức trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp con không được phép mắc sai lầm nữa thì đấu phải tỉnh táo nghe chưa. Kiều Mộc mau tỉnh táo lại cho mẹ. Khụ khụ khụ. Kiều Mộc từ trong cơn ác mơ bừng tỉnh, nằm lì trên giường ho khan không ngừng, trông cậu y như người chết đuối vừa mới được vớt lên khỏi mặt nước. Ho khan một hồi lâu Kiều Mộc ngồi dậy dù trong lòng vẫn còn sợ hãi cậu không tự chủ được đưa tay sờ phía sau gáy của mình. Đây là thói quen của cậu cho dù lúc này não cậu vẫn biết được phía sau gáy mình chẳng có bàn tay nào, nhưng Kiều Mộc vẫn muốn tự mình phải xác nhận lại một lần nữa, mới có thể hoàn toàn chấn tĩnh lại được. Đồng hồ trên tủ đầu giường chỉ 3 giờ sáng, Kiều Mộc quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hít thở thật sâu. Hôm sau, từ Dữ Dữ bước vào lớp với chiếc khoác lông cừu sang trọng mà bấy lâu nay cô không còn mặc nữa, vừa bước vào đã thu hút bao ánh nhìn từ bạn cùng lớp. Bạn học từ Dữ Dữ cậu lại không quen khí hậu hả? Bạch dị hỏi, ừm, từ Dữ Dữ lười nhắc giải thích cục xuống bàn thở không ra hơi, mãi cho đến khi Kiều Mộc bước vào lớp, sắc mặt cô mới có chút hồng hào trở lại. Này, có sao không? mới cuối thu mà quần áo khoác như cái bánh tét chắc là vì gây thù chuốc oán nhiều người quá nên bị báo ứng chứ gì. Lư Thời còn nhớ mối thù hôm trước thấy bộ dạng này của Từ Dữ Dữ liền không nhịn được chêm thêm vài câu châm chọc chế nhạo. Cút, Từ Dữ Dữ vốn dự định hôm nay lúc nào gặp Lư Thời thì xin lỗi vì chuyện hiểu lầm hôm qua, bây giờ xem như hòa vậy. Lại phát bệnh à? Kiều Mộc một mặt lo lắng hỏi. Ừm, không phải đã khỏe hơn rồi sao? có trời mới biết nửa đêm hôm qua bỗng nhiên nó lại phát tác mình đang ngủ thì bật dậy vì rét run khắp người từ dữ dữ cũng rất muốn biết sốt cuộc là như thế nào tự nhiên nửa đêm đang ngủ ngon lành thì căn bệnh quái đàn này lại phát tác bây giờ tay mình còn không duỗi thẳng được nữa từ dữ dữ đưa năm ngón tay đỏ ửng nhô ra khỏi tay áo trông vô cùng đáng thương Kiều Mộc vừa đưa tay ra đụng một chút, bàn tay cậu liền lạnh như băng, giọng cậu thay đổi trở nên kinh ngạc, bệnh như vầy, sao cậu còn đến trường làm gì, đi với mình, mình dẫn cậu đi bệnh viện. Không đi, ngay cả bệnh viện cũng không tra ra được nguyên nhân đâu. Từ giữ giữ cực tuyệt, có phải bị sốt xét hay không? Ngồi nghe nửa ngày, Lư Thời có chút hoài nghi nên đưa tay lên sờ chán từ giữ giữ. Từ giữ giữ nhíu mạch đập ngay vào cái móng heo của Lư Thời đang thăm dò trên chán cô. Lưu thời giật mình hô lên một tiếng, ối mẹ ơi, sao người cậu lạnh như băng vậy? Lạnh như thế, chắc chắn phải đưa đi bệnh viện thôi. Không sao, lúc trước mình cũng bị như vậy, ngủ một giấc liền khỏe thôi. Có đi bệnh viện thì cũng chả tìm ra nguyên nhân quái gì đâu, chỉ có Kiều Mộc mới là thuốc đặc trị của riêng cô. Ngồi bên cạnh cậu ấy một hồi là cơ thể cô liền ấm lại ấy mà. Vậy vào phòng y tế đi, vào đó ngủ dễ chịu hơn, còn có bác sĩ trực ở đó. Kiều Mộc nói. Mình không đi được, từ dữ dữ lắc đầu. Vậy mình cõng cậu, nói xong kiều mộc không kìm được mà ngồi xổm xuống trước mặt từ dữ dữ rồi ra hiệu cho cô ấy trèo lên. Từ dữ dữ dụi rụi hai mắt liền sáng lên, từ lâu cô đã muốn tìm cái cớ nào đó để có thể tiếp xúc thân mật hơn với kiều mộc thế mà hôm này cơ hội từ đâu rơi xuống trước mặt cô. Cái tuổi 16-17 là cái tuổi của những tình yêu chớm nở, những nam sinh, nữ sinh đang hồn nhiên ngây thơ, nhưng đến cái tuổi này thì bỗng trở nên thận trọng. Một cậu nam sinh chủ động đưa lưng cho một cô nữ sinh, đây là một cử chỉ cực kỳ thân mật. Trừ khi nào nữ sinh này không thể đi lại, nhưng từ Dữ Dữ dĩ nhiên không thuộc trường hợp này. Thấy từ Dữ Dữ bất động, lưu thời nghĩ cô muốn tránh sự nghi ngờ từ bạn bè xung quanh, đồng thời cũng nhớ đến sự tự ti mặc cảm của cậu em họ nhà mình mới bộc bạch tối hôm qua, nếu như lúc này Kiều Mộc còn bị từ Dữ Dữ cự tuyệt chỉ e rằng về sau cậu em họ mình cũng chẳng còn dũng khí nữa. Không được tuyệt đối không thể để cho từ giữ giữ cự tuyệt Kiều Mộc. Kiều Mộc vậy anh với em cùng dìu cậu ấy vào phòng y tế. Kiều Mộc lúc này cũng phản ứng lại, vừa định đứng dậy thì cảm thấy trên lưng mình có một luồng hơi lạnh áp vào, ngay sau đó chính là một cảm giác băng lãnh nhưng mềm mại. Từ giữ giữ vòng tay qua cổ của cậu rồi ghé vào trên lưng của cậu nằm xuống. Kiều Mộc giật mình, nâng người đứng lên, cậu không nói một lời, cõng từ giữ giữ đi ra ngoài. Lư thời hoang mang gãi đầu, mình lại suy nghĩ nhiều rồi, quả nhiên quay phim quá nhiều, dễ dàng bổ não Kiều Mộc biết từ dữ dữ sợ lạnh, trên đường đi đều chọn nơi có ánh nắng chiếu vào, đi bộ tầm 7-8 phút thì hai người đến được phòng y tế Em bị làm sao thế? Giáo viên trong phòng y tế vừa thấy có học sinh đến, giật mình một cái Em chưa ăn sáng, bị tuột huyết áp, từ dữ dữ cũng không muốn giải thích nhiều, thuận miệng bịa ra một cái lý do Thật bó tay với mấy cô thiếu nữ mới lớn này, có phải lại muốn giảm cân hay không, mà tại sao lại mặc đồ dày như thế? Cô giáo án trách, sau đó từ ngăn kéo lấy ra một thanh sô-cô-la đưa cho từ giữ giữ. Em ăn thanh sô-cô-la này trước đi, còn bạn nam này, em ra căng tin trường mua cho bạn ấy điểm tâm. Kiều mộc giả một tiếng liền chạy thật nhanh ra ngoài. Từ giữ giữ thấy cô giáo an bài xong xuôi thì cởi áo khoác xuống nằm trên giường, nhiệt độ cơ thể hơi thấp ngủ một giấc. Ở đây cô quan sát tình hình như thế nào? Chỉ chốc lát sau Kiều Mộc chạy về, đưa cho Từ Dữ Dữ bánh sandwich và hộp sữa bò, cả hai đều đã được hâm nóng qua, cầm vào có chút phòng tay, cậu uống sữa trước, nó giúp làm ấm người. Mình đã đỡ nhiều rồi. Từ Dữ Dữ nói, Kiều Mộc đưa tay sờ lên chán của Từ Dữ Dữ, quả nhiên thấy cơ thể cô ấm lên không ít, lập tức thả lỏng nói, vậy thì tốt rồi. Lúc cậu thiếu niên tiến lại gần, Từ Dữ Dữ mới phát hiện ra hình như trong mắt Kiều Mộc có những tiêm máu đỏ tối hôm qua cậu cũng không ngủ ngon à. Ừm, tại mình suy nghĩ một số vấn đề, nên ngủ trễ thôi. Kiều Mộc hời hợt nói. Về chuyện Kiều Mộc trùng hợp cũng ngủ không ngon, ban đầu từ Dữ Dữ cũng không phát hiện có gì bất thường, càng không nghĩ chuyện mình tái phát bệnh có liên hệ gì với chuyện mất ngủ của Kiều Mộc. Nhưng tình trạng này kéo dài liên tiếp ba ngày, cứ đến đêm là cô lại rét rôn cầm cập rồi bật dậy, còn hai mắt của Kiều Mộc thì xuất hiện quầng thâm xanh xám, từ Dữ Dữ liền không thể không hoài nghi. Rốt cục sang đêm ngày thứ tư, từ dữ dữ lại một lần nữa rét run rồi tỉnh dậy lúc 3 giờ đêm, vì chịu không nổi nữa, cô liền chộp lấy di động gọi một cú điện thoại cho người nào đó. Đang làm gì thế hả? Rốt cuộc có định ngủ hay không? Nửa đêm còn nhận một cuộc gọi to tiếng từ phía bên kia kiều mộc giật mình hoảng hốt thật lâu sau mới đáp lại một câu, làm sao cậu biết mình không ngủ? Chuyện cậu lặng lẽ ngừng uống thuốc ngủ ngay cả người nhà cũng không biết từ dữ dữ làm sao lại biết được. Từ dữ dữ bỗng chốc bị hỏi ngược nên tỉnh táo trở lại, đúng vậy, mình làm sao biết Kiều Mộc không ngủ, chết mẹ rồi, bây giờ biết giải thích thế nào đây? Kiều Mộc sao? Bước đầu tiên, phải làm bộ như mình cũng rất nghi hoặc. Là mình, là cậu à, không có gì, mình gọi lộn số thôi. Vừa rồi ông bố của mình có gọi đến, ông ấy đang sống tại nước y, nên bị lệch múi giờ. Từ dữ dữ bịa đại mấy lý do, không có gì, vậy mình cúp máy đây, cậu cứ tiếp tục nói chuyện với chú đi. Kiều Mộc nói xong liền định cúp điện thoại, chờ một chút bây giờ cũng 3 giờ đêm rồi cậu sao còn chưa ngủ. Mấy ngày nay trông cậu có vẻ rất mệt mỏi quầng thâm dưới mắt sám xịt cậu bị mất ngủ à. Lần trước cậu có nói là cậu đang suy nghĩ một số vấn đề có tâm sự gì sao. Từ giữ giữ sợ Kiều Mộc sẽ không chịu nói, vì vậy cô đưa ra một loạt các câu hỏi. Mình Kiều Mộc bỗng nhiên ấp úng đáp, mình đang đắn đo có nên tham gia giải cờ vây nghiệp dư toàn quốc không? Cậu định chơi cờ vây lại à? Từ dữ dữ kinh ngạc nói. Còn đang cân nhắc, Kiều Mộc nói. Chuyện này có gì mà phải cân nhắc quyết định như vậy đi? Tại sao, cậu ngồi đây cân nhắc chẳng phải rất vô nghĩa sao? Mấy năm trước cậu đã quyết tâm từ bỏ cờ vây, nhưng vẫn ngồi đắn đo suy nghĩ ba ngày trời. Như vậy chắc chắn trong tâm cậu vẫn còn muốn chơi cờ vây lại, đúng không? Nếu đã muốn chơi lại còn ngồi đây suy nghĩ làm gì? Muốn thì chơi thôi, nghĩ nhiều chi cho mệt. Từ dữ dữ nói. Mình sợ mình sẽ bị lo lắng, chẳng phải lo lắng trước khi thi đều rất bình thường sao. Trên đời này không có ai mà không hồi hộp lo lắng trước khi thi đấu cả. Từ dữ dữ cảm thấy điều kiều mộc băn khoăn thật sự có chút dư thừa và kỳ lạ. Mình không giống những người khác, kiều mộc từ trên giường, mặc đồ ngủ đi ra ngoài sân, ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng trên bầu trời đêm. Cậu còn nhớ chuyện lần trước mình xém chút nữa ngất xỉu trong hẻm nhỏ không? Mỗi khi căng thẳng, mình sẽ bị như thế. Cậu từ giữ giữ bỗng nhiên nghĩ đến chuyện lúc trước, hồi trước lúc cậu tham gia thì định đoạn cũng bị ngất xỉu như vậy sao? Ừ, mình đã ngất xỉu hai lần liên tiếp sau trận đấu. Kiều Mộc nặng nề nói, có người nói kỹ năng chơi cờ vây có thể luyện nhưng một người có tâm lý yếu ớt như mình không thích hợp làm kỳ thủ chuyên nghiệp. Họ nói cậu thật đáng thương, là một thần đồng nhưng lại tự ti mặc cảm thiếu hột tư cách trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp. Cho nên không phải là do cậu thực sự muốn từ bỏ mà là do có người nói cậu nên từ bỏ chơi cờ Từ Dữ Dữ hỏi Kiều Mộc nhận ra từ Dữ Dữ chú ý vào những trọng tâm không giống những người khác mình không biết Nhưng lúc đó thực ra mình cũng không còn muốn chơi cờ vây nữa Mình đã rất sợ hãi Có phải mình rất vô dụng rất nhu nhược không Khi đó cậu mới 10 tuổi hay lo lắng sợ hãi cũng là chuyện bình thường thôi mà Từ Dữ Dữ nói Đúng vậy, tuy lúc đó cậu mới chỉ có 10 tuổi, nhưng trong suy nghĩ của người khác cậu không phải người bình thường, họ nói cậu là một thiên tài, lúc nào họ cũng đặt kỳ vọng cậu phải vượt trội hơn so với người khác. Nếu như mình lo lắng rồi ngất xỉu tại đó thì sao? Kiều Mộc hỏi, vậy thì cậu cứ ngất xỉu tại đó thôi, mà nói chung đến lúc đó nếu ngất xỉu rồi hãng tính còn hơn là như bây giờ không làm được gì rồi cứ ngồi đây suy nghĩ lung tung. Mà quan trọng nhất là khiến mình bị liên lụy đây nè. Đúng vậy, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Dù sao cũng không phải lần đầu tiên mình ngất xỉu. Cậu có thể giúp mình một chuyện được không? Kiều Mộc hỏi, nói đi, từ giữ giữ ngáp một cái từ lúc mới bắt đầu, hàn khí trên người cô bỗng nhiên thối lui, nhường lại cho sự ấm áp nồng đậm xâm chiếm, dần dần cô cũng thấy hơi buồn ngủ. Cuối tuần này có giải đấu trong thành phố, nhưng mình không muốn cho bà ngoại biết. Kiều Mộc còn chưa nói xong, từ giữ giữ liền hiểu ý ok, dễ lắm, cuối tuần buổi sáng ở nhà đợi mình, mình đi với cậu. Nói xong, không thể kiên trì được nữa, từ giữ giữ liền cúp máy, mấy giây sau đã ngủ mất đất. Trường 20, thứ 7, từ giữ giữ ăn sáng xong liền chạy qua nhà Kiều Mộc, sau khi chào hỏi bà ngoại Kiều Mộc một tiếng cô dẫn Kiều Mộc cùng ra ngoài, dễ dàng thuận lợi đến nỗi khiến Kiều Mộc nghẹn họng nhìn chân chối. Lư thời vò đầu bứt tóc bối rối, nói cùng bà ngoại kiều, bà nội, bà không hỏi hai đứa nó đi đâu sao. Bà ngoại kiều, hai đứa nhỏ muốn đi đâu cũng được, ít ra còn tốt hơn là cứ ngồi lì ở nhà. Mộc mộc trông như bây giờ mới giống dáng vẻ của một cậu thiếu niên 16 tuổi. Lư thời, em họ hiền lành như vậy, bà không sợ từ giữ giữ bắt nạt nó à. Bà ngoại kiều, mộc mộc là nam hài tử hán, nói chung có chuyện gì cũng không sợ lỗ. Lư thời sửng sốt một chút một mặt vô cùng khâm phục nhìn bà ngoại nhà mình Rồi giơ ngón cái lên thâm thúy thâm thúy quả nhiên là gừng càng già càng cay mà Bà ngoại Kiều vui vẻ cười một tiếng Cảm ơn cậu đã giúp mình Nếu không có cậu bà ngoại nhất định không yên lòng để mình ra ngoài một mình Ngồi trên xe bắt Kiều một cảm ơn giữ giữ Chuyện nhỏ mà một phần là do mình cũng chưa lên thành phố thủ phủ của tỉnh chơi bao giờ Nhân cơ hội này mình lên đó mua sắm luôn Từ giữ giữ hỏi lại Ủa mà cậu đăng ký thi giải này hồi nào vậy? Đầu tuần trước Lý Tu Nhiên gửi cho mình một tấm hình. Nói xong Kiều Mộc đưa tấm hình Lý Tu Nhiên gửi cho từ giữ giữ xem. Sau khi suy nghĩ 2 ngày, mình mới báo danh. Giải nhất thành phố được 5.000 tệ tiền thưởng, giải nhất toàn tỉnh được thưởng 3 vạn, giải nhất toàn quốc thì được thưởng 8 vạn. Lướt từ trên xuống dưới tờ poster, từ giữ giữ chỉ quan tâm đến tiền thưởng. Nếu nhận được tiền thưởng, mình sẽ mua quà cho cậu nhé. Để đến được đây, Từ Dữ Dữ chính là nguồn động viên lớn nhất của cậu. Vậy cậu tính dành bao nhiêu? Từ Dữ Dữ hỏi, Kiều Mộc giật mình, trên đời này có ai nhận quà mà còn hỏi người tặng quà bỏ bao nhiêu tiền không? Trong phạm vi tiền thưởng, bao nhiêu cũng được. Kiều Mộc đáp, vậy mình chọn giải lớn nhất nhé. Từ Dữ Dữ dùng tay chỉ vào vị trí của tiền thưởng trên tờ poster. Kiều Mộc nở nụ cười, mình sẽ cố gắng hết sức. Giải cờ vây nghiệp sư ban đầu sẽ sàng lọc trong khu vực trước tuyển thủ cờ vậy đầu tiên phải báo danh ở vòng thi thành phố, sau đó chỉ 3 tuyển thủ hạng cao nhất trong kỳ thi thành phố mới được chọn đi tỷ thi, thi tại cuộc thi cấp tỉnh cuối cùng thì chỉ có 3 tuyển thủ đứng đầu trong các tỉnh mới được đề cử tranh tài trong kỳ thi toàn quốc. Hồng loa chấn cách thành phố thủ phủ của tỉnh Di không xa, xe bus chạy được nửa tiếng thì đã đến nơi, sau khi xuống xe, hai người đổi sang đi tàu điện ngầm, đại khái 20 phút sau họ đến địa điểm thi đấu cờ vây. Tí hồi mình phải đi vào đạo quán này thi đấu, cậu có định đi đâu không? Kiều Mộc hỏi từ giữ giữ, cậu thi bao lâu? Từ giữ giữ hỏi lại, chắc tầm một tiếng gì đó. Dựa vào khả năng chơi cờ hiện tại của Kiều Mộc thi đấu trong thành phố chắc cũng không gặp phải những đối thủ khó nhằn, một ván cờ cũng không diễn ra quá lâu. Vậy mình đi đâu đó quanh đây chơi, chờ khi nào cậu thi xong, chúng mình cùng đi ăn trưa? Từ giữ giữ nói... Cũng được đằng sau hội quán này có một quảng trường dành riêng cho người đi bộ cậu có thể đi dạo vòng vòng. Hội quán này thường xuyên tổ chức các cuộc thi cờ vây, lúc trước Kiều Mộc cũng có đến đây mấy lần, nên cậu có chút quen thuộc với nơi này. Ừm, từ giữ giữ gật đầu. Khi nào xong, đến tìm mình. Được vậy mình vào đây. Cố lên, đừng lo lắng nha. Kiều Mộc dừng lại, quay người lại mỉm cười nói yên tâm, giải thành phố này vẫn chưa đủ trình độ làm khó mình đâu. Từ giữ giữ nhíu mày thầm nghĩ tự tin ghê ta, không biết là ai mấy đêm liền mất ngủ, là ai mấy đêm trước còn tâm sự rất tội nghiệp với mình vậy nhỉ. Từ giữ giữ chờ Kiều Mộc tiến vào hội quán quay người liền đi vào quảng trường dành riêng cho người đi bộ mà ban nãy Kiều Mộc vừa chỉ. Có lẽ là do ở đây gần với hội quán cờ vây nên có rất nhiều cửa hàng liên quan đến cờ vây ở hai bên đường của quảng trường. Những cửa hàng đó cũng vô cùng thương nghiệp hóa, ngoài bày bán những bàn cờ truyền thống, xung quanh còn có rất nhiều món đồ trong thời thượng đáng yêu. Từ giữ giữ đi dạo một vòng, sau đó dừng tại một cửa tiệm chế tác ốp lưng điện thoại. Cô gái, cô muốn đặt ốp điện thoại không? Người tiếp khách là một người đàn ông trung niên chừng 40 tuổi tay cầm quạt xếp phe phầy qua lại, dáng người mập mạc, trông rất tốt bụng. Cho hỏi có phải chỗ chú có định chế ốp lưng điện thoại không? Từ giữ giữ hỏi rồi chỉ vào phần ghi chú bên cạnh Đúng vậy, chỗ chúng tôi chuyên định chế ốp lưng điện thoại có liên quan đến cờ vây. Cô có thể chọn một ván cờ từ cổ chí kim trong cuốn kỳ phổ kia, hoặc cô cũng có thể đánh một ván cờ ngay tại đây, miễn sao thắng được tôi, tôi sẽ định chế một ốp lưng điện thoại miễn phí tặng cô." Ông chủ cửa tiệm cười nói. "Nếu làm như vậy, chú không lỗ vốn sao?" Từ rũ rũ nhịn không được hỏi. Ông chủ bật cười ha ha, "Bán ốp lưng điện thoại ở đây cũng không kiếm được nhiều lời, vì vậy tôi chỉ bán cho vui thôi." Nhân tiện chơi mấy ván cờ để tìm một vài người bầu bạn cùng nhau chơi cờ ấy mà. Từ giữ giữ nói, đáng tiếc cháu không biết chơi cờ vây. Ông chủ phẩy phẩy tay tỏ vẻ không quan tâm chơi cờ vây hoặc cờ ca đều được chỉ cần cô thắng tôi cô đều được tặng ốp miễn phí. Lúc này bên trong hội quán còn đang thi quảng trường dành cho người đi bộ không có người khách nào, ông chủ cửa tiệm nhàn rỗi đâm ra nhàm chán, muốn tìm người chơi mấy ván cờ quy tắc chơi cờ ca vô cùng đơn giản từ dữ dữ nghe một lần đã hiểu thế nhưng chơi liên tục ba bàn chưa có bàn nào cô cầm cự được quá năm phút từ dữ dữ nhịn không được có chút bội phục ông chủ chú cũng quá lợi hại đi cứ y như là chú biết trước được nước đi kế tiếp của cháu vậy ông chủ lại bật cười tôi có giỏi giang gì đâu vì cô chưa gặp những kỳ thủ chuyên nghiệp thôi họ lợi hại hơn tôi nhiều từ dữ dữ ông chủ cấp bậc trong cờ vây của chú như thế nào ông chủ nghiệp dư ngũ đoạn nghiệp dư cấp năm Từ giữ giữ vừa ồ một tiếng thì có tiếng chuông di động vang lên, là do Kiều Mộc gọi tới, mình vừa đến quảng trường dành cho người đi bộ cậu đang ở đâu. Hai mắt từ giữ giữ sáng lên, cậu thi nhanh vậy. Kiều Mộc ừ, nhanh hơn một chút so với tưởng tượng. Đối thủ của cậu là một ông bác 50 tuổi, bác ấy xem như cũng có kinh nghiệm chơi cờ vây lâu năm, nhưng tầm nhìn còn hạn hẹp, hai người chỉ chơi tầm mười mấy phút, bác ấy đã nhận ra sự tranh lệch thực lực giữa hai người, lúc sau liền khâm phục khẩu phục nhận thua mình đang ở từ dũ dũ nhìn thoáng qua ông chủ cửa hàng số một trăm chín mươi hai ông chủ nhắc nhở cửa tiệm số một trăm chín mươi hai từ dũ dũ đáp ok mình đến ngay cuộc gọi vừa kết thúc thì có ba thiếu niên ăn mặc rất thời thượng bước vào cửa hàng ba cậu thiếu niên đó hình như vô cùng thân thuộc với cửa hàng này vừa bước vào liền chào hỏi thân thiết với ông chủ cửa tiệm chào chú vương chú đang đánh cờ cá cược ốp điện thoại đấy à đúng rồi ông chủ cười đáp chú thắng không Cháu gái này không biết chơi cờ vây, chú đổi sang chơi cờ caro, chỉ tiếc cô bé vẫn chưa thắng được bàn nào. Ông chủ vương cười đáp, chú vương, chú cũng nhẹ tay quá đi, một kỳ thù cờ vây vậy mà lại đi chơi cờ caro với người ta, đây chẳng phải trực tiếp xem thường người ta sao. Ông chủ vương nhẹ gật đầu, nhưng vẫn đáp lại, quả thật tôi có nhường cô bé, nhưng quy định vẫn là quy định, không thắng được tôi, ốp lưng điện thoại cũng không thể làm miễn phí. Không sao, cháu tự mua một cái. Từ giữ giữ đứng dậy đi tới cửa, từ giữ giữ hôm nay mặc một chiếc áo sweater bằng len màu trắng, mái tóc dài được búi cao nửa đầu với chiếc châm do thầm lị lị tặng cô lần trước trên trán có mấy sợi tóc mái rơi lòa xòa thưa thớt, đôi mắt đen nháy hơi cong lại cùng nụ cười nhẹ nhàng kiều diễm tất cả hợp lại càng tô đậm thêm cho khuôn mặt xinh xắn thu hút mọi ánh nhìn kia. Lúc đó cô bước từ trong góc khuất của căn phòng ra nơi có ánh nắng vàng nhà chiếu dọi trông y như một tinh linh đang bước ra ngoài thế giới ba cậu thiếu niên mới nãy còn đang cười đùa cùng ông chủ trong cửa tiệm thì bỗng im lặng trong tích tắc một trong số đó, có cậu thiếu niên khoác lên mình chiếc áo chen cốt màu đỏ sẫm, phong cách ăn mặc vô cùng thời thượng đẹp mắt. Vừa nhìn thấy cô, đôi mắt của cậu thiếu niên đó đột nhiên sáng lên, xài bước tiến về phía trước, chặn trước người từ Dữu Dữu. Từ Dữu giữ, giữ dừng lại, nghi ngờ nhìn về phía cậu thiếu niên đang đứng chặn phía trước mình. Chào cậu, mình tên là Thân Tư Thông. Cậu thiếu niên tự giới thiệu. Chào. Từ giữ giữ nhẹ gật đầu, nghiêng thân mình lách qua cậu thiếu niên, rồi đi đến tới mấy kệ trưng bày ốp lưng điện thoại gần cửa. Bạn gì ơi, mình biết chơi cờ vây, mình sẽ giúp cậu thắng một cái ốp lưng nhé. Thần tư thông sở từ giữ giữ không đồng ý quay đầu lại ra hiệu cùng ông chủ cửa tiệm hợp tác ứng chiến, nói chú Vương, chúng ta chơi một ván đi, nếu cháu thắng, chú làm cho bạn này một cái ốp điện thoại tùy thích. Ông chủ Vương bật cười ha ha. Đáy mắt ông ngầm hiểu ý, cho dù cháu có thua thì chú vẫn tặng ốp lưng miễn phí, cháu muốn lấy nó sử dụng cá nhân hay làm quà tặng đều tùy cháu. Không cần, ông chủ cháu tự mua một cái. Từ giữ giữ cực tuyệt, giá thị trường của ốp lưng điện thoại cũng tầm 30 tệ một cái, nhưng ở đây còn phải định chế theo ý cậu nữa nên bán tầm 100 tệ, cậu tự bỏ tiền mua là tự chuốc thiệt thòi. Mình là môn sinh của đạo quán cờ vây, trình độ đánh cờ cũng không tệ, chắc chắn có thể giúp cậu thắng được một cái ốp điện thoại. Thần tư thông vội vàng nói xong lại sợ từ dữ dữ không hiểu môn sinh đạo quán là gì, lại giải thích vài câu. Cậu biết đạo quán cờ vây là gì không? Chính là, tôi biết nó là gì, nhưng không cần tôi có thể tự mua được. Từ dữ dữ liền lấy điện thoại di động ra quét mã QR. Thần tư thông quính lên, lại trực tiếp dùng tay chặn mã QR trên quầy tính tiền. Từ dữ dữ nhíu mày, nhìn về phía cậu thiếu niên. Thôi mình nói thẳng vậy, mình muốn làm quen với cậu, nếu như mình thắng, mình tặng cậu một ốp lưng điện thoại, cậu chỉ cần add mình trên WeChat. Thần tư thông lớn tiếng nói, từ giữ giữ mẩn người, nửa ngày mới phản ứng được mình đang được tán tỉnh ư. Thực sự không phải cô phản ứng chậm chạp mà là do linh hồn 26 tuổi của cô thực sự không bao giờ tưởng tượng được sẽ có ngày mình được một cậu thiếu nhiên 16 tuổi bắt chuyện làm quen từ dữ dữ chợt phụt cười một tiếng mặc dù cách cậu thiếu niên này bắt chuyện có phần hơi sỗ sàng hơn nữa còn không hề tinh tế hay khéo léo nhưng lại rất mạnh mẽ quyết đoán nói thật cô không ghét cậu kiều mộc đang tìm địa chỉ của cửa tiệm tình cờ nhìn thấy cảnh này cậu thấy có một cậu thiếu niên trạc tuổi cậu trông rất khôi ngô tuấn tú đang bắt chuyện cùng từ dữ dữ còn từ dữ dữ chẳng những không hề cự tuyệt mà còn nở một nụ cười với người đó lấy cỡ tặng ốp điện thoại để bắt chuyện xin wechat sao tôi dữ dữ kiều mộc đi vào cửa tiệm gọi kiều mộc cậu đến rồi à từ dữ dữ quay lại thấy kiều mộc đang đến gần ừm đang làm gì vậy cậu gặp người quen sao kiều mộc giả bộ không biết chuyện gì đang xảy ra không có bạn này thấy mình đánh cờ ca dô thua ông chụp cửa tiệm liền đề nghị giúp mình thắng một cái ốp điện thoại định chế từ dữ dăm ba câu giải thích một lần ốp điện thoại kiều mộc liếc thấy bảng chú thích bên cạnh cửa tiệm nói nếu thắng ông chủ một ván cờ liền được tặng miễn phí một ốp điện thoại định chế tùy thích vậy nên cậu mới muốn chơi cờ sao ừ mình muốn thắng một cái ốp điện thoại từ dữ dữ đáp vậy mình giúp cậu thắng một cái không cần phiền phức người khác kiều mộc nói được cảm ơn thật ra từ dữ dữ cũng không quá đặc biệt hứng thú với cái ốp điện thoại định chế chẳng qua là cô thấy ông chụp cửa tiệm bồi cô chơi mấy ván cờ ca dô mà mình không mua chút gì thì có chút thất lễ bất quá cũng có kiều mộc chịu giúp cô thắng một cái như vậy thì chuyện sẽ khác ông chủ bây giờ tôi đánh một ván cờ được không kiều mộc quay đầu hỏi ông chủ vương ông chủ vương lại được một trận cười no nê ánh mắt đảo qua đảo lại giữa thân tư thông và kiều mộc mới gật đầu đồng ý đương nhiên có thể nhưng mà cậu bạn cậu mới vừa từ hội quán thi đấu ra đúng không không cần nghỉ ngơi một chút sao Thi đấu cờ vây tiêu hao rất nhiều sức lực và tinh thần, ông chủ vương trước đây cũng từng tham gia những giải cờ vây, mỗi lần thi đấu xong đều rất muốn ngủ một giấc để phục hồi. Không cần, Kiều Mộc cười lắc đầu, rất tự tin nha, ông chủ vương tấm tắc cười, đi đến bàn cờ. Vậy đến đây đi, Kiều Mộc cũng đi đến chỗ bàn cờ, từ giữ giữ đang đuổi theo thì bị thân tư thông ngăn cản cô, bạn học ad WeChat mình nhé. Từ giữ giữ cười lắc đầu, đã có người giúp mình thắng ốp điện thoại rồi. Từ giữ giữ nói vậy chỉ để khéo léo từ chối yêu cầu kết bạn của cậu thiếu niên kia thôi, nhưng cô lại đánh giá quá thấp sự hiếu thắng của cậu thiếu niên này. Thần tư thông và kiều mộc từ nãy giờ vẫn một mực không hề nói chuyện một câu, thậm chí còn chẳng thèm lướt nhau một cái, nhưng thần tư thông lại có một loại trực giác nhạy bén, vừa rồi kiều mộc chính là cố ý phá hỏng chuyện của cậu. Cái câu không cần làm phiền người khác cũng là cố ý ám chỉ cậu. Chẳng phải cũng chỉ là một tên chơi cờ vây nghiệp dư thôi sao? Có gì mà bày đặt lên mặt ở đây? Khoan đã thân tư thông gọi hai người lại. Tôi muốn đấu cờ với cậu. Kiều mộc nhíu mày, nếu như tôi thua tôi sẽ mua cho hai người mỗi người một cái. Nhưng nếu như tôi thắng thân tư thông nhìn về phía từ dữ dữ. Cậu phải ad WeChat với mình. Ông chủ vương thấy thân tư thông ngăn hai bạn học kia lại. Phản ứng đầu tiên là giật mình, sau đó liền chuyển sang biểu hiện hóng dưa. Đúng là hồng nhan họa thủy mà mà bản thân hồng nhan họa thủy từ dữ dữ vẫn im lặng từ lúc mọi chuyện phát sinh đến giờ cô nghĩ thầm trong lòng đúng là đầu óc của mấy thiếu niên tuổi nổi loạn không giống người bình thường tôi không đồng ý cho dù có thắng thua thế nào kiều mộc cũng không muốn đem wechat của từ dữ dữ ra cá cược với người khác thế nào sợ rồi à cũng phải thôi cậu chỉ là một kỳ thủ nghiệp dư còn tôi năm nay đã được đề cử thi định đoạn độ tranh lệch trình độ giữa chúng ta không cần nói cũng tự hiểu được nếu vậy tôi chấp cậu hai quân nhé biểu cảm của thân tư thông rất ngạo mạn từng lời nói câu chữ đều tỏ ra khinh bỉ kiều mộc tôi không muốn chơi cờ với cậu kiều mộc vẫn như cũ cự tuyệt đã chấp hai quân rồi mà còn sợ à chết nhát như vậy có ra dáng đàn ông không chơi thì chơi sợ gì kiều mộc không hề phản ứng lại nhưng từ dữ dữ lại bị kích động kiều mộc đấu với cậu ta đi có thể đấu với cậu ta nhưng mình không muốn cược wechat của cậu kiều mộc giải thích đừng sợ mình tin cậu sẽ thắng Từ giữ giữ đáp, Kiều Mộc khẽ giật mình, sau đó khóe miệng khẽ mỉm cười ôn nhu đáp lại một câu, được. Khí huyết trong người thân tư thông lập tức trào dâng, vì sao chưa đấu cờ mà mình lại cảm thấy như đã thua từ nước đầu tiên rồi nhỉ? Trường 21, Kiều Mộc cầm quân trắng, thân tư thông cầm quân đen, nên thân tư thông được đi trước. Cuộc đối đầu này có cái cảm giác tựa như trận đấu lúc trước Kiều Mộc chơi cùng Lưu Văn Bân, mỗi nước đi của Kiều Mộc đều bám sát từng nước cờ của thân tư thông. Mỗi quân cờ được hạ xuống đều mang một nét lôi cuốn tỏa ra hàng vạn sát khí cùng duệ khí không thể đỡ nổi. Thần tư thông cũng rất nóng này, khi bị kiều mộc chèn ép từng nước đi, cậu cũng nóng vội hạ cờ thật nhanh, hai người lần lượt hạ từng quân cờ thật nhanh chóng, dường như khoảng cách giữa hai nước đi là bằng không, khí thế của trận đấu cũng không hề giống như là đang đánh cờ, mà y như hai người đang so xem người nào có tốc độ hạ cờ nhanh hơn. Nhưng khi quân cờ trên bàn cờ ngày càng nhiều trận đấu đã qua trung bàn, tốc độ hạ cờ của thân tư thông cũng vô thức trở nên trì trệ trên chán cậu ta lấm tấm mồ hôi, nhưng ánh mắt của Kiều Mộc thì vẫn kiên định như cũ. Cháu gái, khả năng chơi cờ của bạn cháu thật lợi hại nha Ông chủ vương tán thưởng nói, từ giữ giữ mỉm cười, xem ra cháu sắp có ốp điện thoại mới rồi. Từ giữ giữ không hiểu cờ vây, nhưng cô thấy được biểu hiện của thân tư thông càng ngày càng hấp tấp, không khó để đoán ra ai đang chiếm thế thượng phong Quả nhiên không nên nhìn mặt mà bắt hình dong ông chủ bỗng nhiên thốt lên, lại đánh giá nói. Thật sự không thể nhận ra, nếu chỉ nhìn từ vẻ bề ngoài của cậu bạn này, chẳng ai có thể đoán được kỳ phong của cậu bé lại lợi hại như thế. Trong người thì lù kha lù khổ cư ngỡ là người chơi cờ theo kiểu thư tốn, thận trọng thế mà khi chơi cờ, từng nước đi của cậu ta lại đằng đằng sát khí. Từ dữ dữ cũng cảm thấy khi đánh cờ kiều mộc toát ra một cảm giác khác hoàn toàn so với bình thường. Hai người bạn của thân tư thông đứng bên cạnh bàn cờ quan sát ván cờ, bọn họ cũng là người chơi cờ vây, khả năng đánh cờ còn tốt hơn so với ông chủ, nhưng lúc này lông mày hai người cũng nhíu chặt liên tục dùng ánh mắt trao đổi. Tôi xin thua, nửa giờ sau thân tư thông rốt cuộc cũng không thể chống đỡ nổi nữa cúi đầu nhận thua. Thắng cậu suýt soát hai quân, Kiều Mộc lễ phép nói, hai quân, từ dữ dữ nhíu mày lại trong mắt hoài nghi có phải là do Kiều Mộc cố tình thắng cậu ta hai quân không? Lúc này thân tư thông chỉ cảm thấy như có người tát vào mặt cậu ta chan chát vậy, ban đầu chính mình còn dương ngoài chấp đối phương hai quân, kết cục thì sao, đối phương vừa vặn thắng cậu hai quân. Có chơi có chịu ông chủ cái ốp lưng điện thoại cháu trả tiền. Thân tư thông mặc dù cảm thấy rất mất mặt nhưng cũng là người biết giữ chữ tín Không cần không cần, rất lâu rồi chú chưa được xem một ván cờ hay như thế này, cái ốp lưng này chú tặng cháu. Ông chủ vương ha ha cười nói. Không cần, cháu đã nói mình mua thì phải chính cháu mua. Thần tư thông cứng đầu nói, ông chủ thấy cậu ta kiên quyết như thế cũng không nói gì nữa chỉ là quay ra nói cùng từ giữ giữ, cháu gái, lại kia chọn một cái ốp điện thoại cháu thích đi. Từ giữ giữ đáp vâng, một tiếng kiều mộc thấy thế cũng muốn đứng dậy đi qua. Thần tư thông quét mắt lên bảng tên vẫn còn dán trên ngực của Kiều Mộc từ cuộc thi giải nghiệp dư, nhịn không được hỏi, với khả năng đánh cờ như vậy, cậu tham gia giải cờ vây nghiệp dư có phải là đang cố tình bắt nạt người khác không? Kiều Mộc nghi hoặc nhìn đối phương, muốn tham gia giải nghiệp dư, chỉ cần không phải kỳ thủ chuyên nghiệp thì ai cũng có thể tham gia mà. Thần tư thông, nhưng trình độ đánh cờ của cậu đã đủ để tham gia định đoạn rồi, không nên tham gia mấy cái giải nghiệp dư này. Nếu như nói như cậu tôi là viện sinh của đạo quán cờ vây cũng đi tham gia giải nghiệp dư rồi giành hết giải thưởng với người khác sao? Nói cho đúng hơn, giải thi đấu nghiệp dư trừ những kỳ thủ chuyên nghiệp không được phép đăng ký giải đấu còn lại bất kỳ ai cũng đều có thể tham gia. Nhưng trong cờ vây quan trọng nhất là cốt cách và tư chất cho nên những đạo quán sẽ hạn chế học sinh của mình tham gia những giải cờ vây nghiệp dư. Bởi vì những viện sinh trong đạo quán đã qua rèn luyện bài bản chuyên nghiệp thế nên khả năng đánh cờ của họ cũng sẽ hơn dân chơi nghiệp dư một bậc. Nhưng tất cả những giải cờ vây đều sẽ có tiền thưởng cho nên những viện sinh có chút tài đánh cờ cũng thường lén lút tham gia mấy giải nghiệp dư kiếm về không ít tiền thưởng. Thần tư thông thấy kiều mộc cũng trạc tuổi mình, khả năng đánh cờ thậm chí còn mạnh hơn cậu ta, nếu như cũng ở cái tuổi này và có lối đánh rất điêu luyện như vậy thì chỉ có khả năng từ nhỏ đã là viện sinh trong đạo quán cờ vây chuyên nghiệp. Nghĩ như vậy, thân tư thông lần nữa lại biểu lộ sự khinh bì với Kiều Mộc. Ngay cả bản của cậu ta, ánh mắt nhìn Kiều Mộc cũng thay đổi. Kiều Mộc cười cười, không thèm giải thích trực tiếp đi qua chỗ từ dữ dữ. Thân tư thông thấy cậu không nói lời nào, liền cho rằng Kiều Mộc đang ngầm thừa nhận, liền bức xúc nói tôi cũng sẽ tham gia cuộc thi định đoạn năm nay, nếu chúng ta lại gặp nhau tại cuộc thi định đoạn tôi chắc chắn sẽ không hề giữ mồm giữ miệng chuyện này đâu. Nói xong, thân tư thông so với Kiều Mộc còn bước nhanh hơn ra quầy thanh toán, nhanh chóng quét mã Kiều A trả 100 tệ, trả xong cũng thèm quay lại nhìn bạn mình có đi theo sau không, bước thật nhanh ra khỏi cửa tiệm. Ông chủ thấy ba cậu thiếu niên kia đã đi khuất lại nhìn nhìn Kiều Mộc, nhịn không được khuyên nhủ mấy câu cháu trai, đúng là không nên giấu giếm đạo quán đi thi đấu nghiệp sư dành tiền thưởng đâu. Nếu đã như vậy, tại sao không dành thời gian đó đi thi đấu chuyên nghiệp? Tiểu thông, hai cái đứa nhỏ này kỳ thật không phải người xấu, nhưng nó rất ghét những người chơi bẩn lén la lén lút, nếu như cậu còn gặp thằng bé tại cuộc thi định đoạn, nó chắc chắn sẽ báo buộc cậu đấy. Việc này nếu như bị thầy và các viện sinh khác biết thì hậu quả khôn lường, thậm chí đánh mất cơ hội trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp nữa. Kiều mộc mìm cười nói, nếu là hai chúng cháu gặp lại trong cuộc thi định đoạn, vậy quả thật là không may cho cậu ta. Ông chủ không hiểu. Cháu buộc phải thông qua giải nghiệp dư mới có thể giành một suất thi định đoạn, muốn tham gia cũng phải giải định đoạn năm sau. Kiều Mộc nói, ông chủ hiểu ý của Kiều Mộc thân tư thông chính là muốn tham gia giải định đoạn năm nay, nếu như còn có cơ hội gặp được Kiều Mộc vậy chắc chắn là năm nay thi thất bại. Nếu như ngẫm lại, quả thật là không may cho thằng bé. Cháu lấy cái này, từ giữ giữ so qua so lại hai cái ốp điện thoại quyết định chọn một trong hai cái ốp đó. Được cần phải chọn hình in trên ốp nữa, cháu có muốn in ván cờ có sẵn trong cuốn kỳ phổ của tiệm chú không? Cháu xem này, bố cục trong ván cờ này đẹp không, hay là cháu chọn ván này nhé? Ông chủ nhận lấy ốp lưng rồi gợi ý. Từ dữ dữ nhìn cũng không hiểu bố cục ván cờ nào đẹp nào xấu, cũng tính chọn đại một hình để in, vừa định gật đầu đáp ứng, liền nghe kiều mộc trực tiếp can ngăn, đừng chọn cái này. Vậy cháu muốn chọn ván khác trong kỳ phổ không? Ông chủ hỏi. Điều mộc nhìn về phía từ giữ giữ cậu chọn đi. Vậy mình tùy tiện chọn một cái vậy. Từ giữ giữ cầm cuốn kỳ phổ lật qua lật lại thấy trong kỳ phổ còn điền tên người chơi ở dưới mỗi ván cờ, liền có ý nghĩ. Ông chủ chú có thể khắc tên cháu dưới ván cờ trên ốp lưng được không? Cái này không được trừ phi đó là ván cờ do cháu tự chơi. Lão bản nói, từ giữ giữ đảo hai mắt rồi hỏi, vậy cờ ca dô được không? Ông chủ nghe xong liền bật cười, được. Hai mắt từ dữ dữ sáng lên kéo Kiều Mộc người đang không hiểu chuyện gì xảy ra sang bàn cờ vừa nãy cô chơi với ông chủ, dọn dẹp bàn cờ một chút rồi nói, mình không biết chơi cờ vây, nhưng vừa mới ông chụp cửa tiệm có chỉ mình chơi cờ ca dô, nếu không mình với cậu chơi một ván cờ ca dô đi, rồi in lại kỳ phổ của ván cờ này trên ốp điện thoại, nếu vậy có thể khắc tên của hai tụi mình trên ốp. Cờ ca dô sao? Kiều Mộc nhìn từ dữ dữ thần sắc nhìn tựa hồ có chút khó xử. Thế nào, không được à? Từ Dữ Dữ hỏi, không phải, chỉ có điều cậu muốn mình chơi cấp độ nào. Kiều Mộc hỏi, cấp độ nào cũng được phân định thắng bại là được ấy mà. Từ Dữ Dữ nói, phụt, ông chủ nhịn cười không được phụt ra một tiếng, nhưng ông cũng không hề nói gì, chỉ là ngầm biểu lộ ý tức cùng Kiều Mộc. Khi Kiều Mộc đang cười cười, từ Dữ Dữ đã cầm quân cờ trắng đặt ở thiên nguyên của bàn cờ, mình chơi trước. Ồ được. Kiều Mộc cũng không phản bác câu nào theo lời của từ Dữ Dữ cầm quân đen, ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy quân cờ, nhẹ nhàng thả xuống mặt bàn. Động tác vừa ôn nhu vừa tao nhã, hoàn toàn không còn sát khí như ban nãy. Mình đã muốn hỏi từ lâu rồi, từ Dữ Dữ bắt lấy tay Kiều Mộc rồi hỏi, làm sao để cầm quân cờ thế cách cậu cầm quân cờ nhìn rất khí khái. Kiều Mộc bối rối rút tay về, biểu cảm liền thay đổi, không dám nhìn mặt cô gái cầm tùy tiện thôi. Cậu dạy mình cách hạ cờ đi, làm thế này phải không? Từ dữ dữ cầm một quân cờ bằng tay trái, rồi đặt nó vào nửa hai ngón tay phía bên phải cố gắng kẹp lấy quân cờ. Ừ, Kiều Mộc nhìn một chút rồi biểu lộ sự ưng thuận. Ha ha ha, từ dữ dữ bỗng dưng lại bật cười thật lớn, khoa trương dựng thẳng hai ngón tay đang kẹp quân cờ, hỏi Kiều Mộc. Thế nào, mình nhìn có giống kỳ thù cờ vây không? Kiều Mộc cười gật đầu cực kỳ giống luôn. Từ dữ dữ còn đang háo hức khi cầm được cờ đúng cách nên kẹp liên tục quân cờ giữa ngón tay rồi hạ lên bàn cờ, nhưng kẹp được hai quân cờ thì bắt đầu thấy phiền phức đúng là phương pháp cầm cờ truyền thống vẫn là tốt nhất. Hai người chơi được tầm 7-8 phút, mắt nhìn thấy bàn cờ đã đầy hơn một nửa, từ dữ dữ bỗng nhiên hỏi một câu, ùa Kiều Mộc cậu không biết chơi ca dô hả, lúc nãy ông chủ chơi với mình có 2 phút là thắng. Kiều Mộc đang chuẩn bị đi một nước nữa thì dừng lại. Hai mắt từ giữ giữ sắc bén, lập tức đè tay Kiều Mộc lại, không được động đậy mình sắp thắng rồi. Từ giữ giữ nhanh chóng hạ xuống một quân cờ nữa, trong bàn cờ lẫn lộn đen trắng liền xuất hiện một đường thẳng năm quân màu trắng. Kiều Mộc thấy cô vui vẻ, cũng vui vẻ theo. Ông chụp chụp lại ván cờ để in, sau khi chụp xong, ông quay lại nói cùng Kiều Mộc với giọng đầy ẩn ý, vất vả cho cậu rồi. Kiều Mộc tủm tìm cười, không nói gì. Từ dữ dữ thuận thế nói cùng ông chủ, ông chủ tiện thể giúp chúng cháu chụp một tấm hình luôn được không? Được được, ông chủ chụp cho hai người một tấm hình, rồi đưa cho từ dữ dữ kiểm tra như thế nào? Thế nào trông được không? Có đẹp hay không cũng do người trong ảnh, chủ yếu là tấm hình có chụp rõ người đánh cờ hay không? Từ giữ giữ cười rồi nói cùng Kiều Mộc, chờ đến khi cậu trở thành kiện tướng cờ vây, mình liền lấy tấm hình này ra ngoài khoe khoang cùng mọi người, cho họ biết mình đã từng thắng cờ ca với kiện tướng cờ vây, người đó cũng chính là bạn của mình Kiều Mộc. Kiều Mộc cười đáp, miễn sao cậu vui là được. Ông chủ chép ảnh chụp vào trong máy vi tính, khởi động máy móc chưa đầy mấy phút tấm hình đã được in trên ốp lưng điện thoại. Thôi chúng ta đi ăn trưa, mình đói rồi. Từ giữ giữ đổi cái ốp lưng điện thoại mới vừa ra lò rồi cùng Kiều Mộc rời khỏi quảng trường dành cho người đi bộ. Hai người tìm nhà hàng gần đó, ăn một bữa trưa đơn giản, rồi lại đi dạo mấy cửa hàng gần nhà hàng. Từ giữ giữ mua một chút đồ ăn vặt cuối cùng hai người mới đến ga tàu điện ngầm, ngồi xe buýt thêm nửa tiếng để về lại Hồng Loa Trấn. Trong tháng kế tiếp mỗi cuối tuần Kiều Mộc đều vào nội thành thi đấu, dựa vào khả năng chơi cờ của cậu trong giải thành phố cậu căn bản không có đối thủ. Vì vậy, cậu liên tiếp giành chiến thắng và thuận lợi đoạt giải quán quân trong cuộc thi cấp thành phố cùng 5.000 tệ tiền thường. Sau 2 tuần kết thúc giải thành phố, giải thi đấu cấp tỉnh bắt đầu diễn ra. Kiều Mộc cũng vô cùng xuân sẻ đánh bại nhiều đối thủ để vào vòng chung kết, và một lần nữa giành giải quán quân trong cuộc thi cấp tỉnh, đồng thời cũng mang về vạn tệ tiền thường. Trong trận chung kết kia từ dũ dũ cũng đi đến xem Kiều Mộc thi đấu, nhờ vậy mà cô chụp được rất nhiều hình của Kiều Mộc lúc lên nhận giải. Đi thôi kiều mộc từ bên trên khán đài bước xuống kéo từ dữ dữ muốn rời đi thật nhanh không phải còn có mấy bên truyền thông phỏng vấn sao lúc vừa rồi ngồi phía dưới từ dữ dữ nghe được mấy phóng viên đang bàn luận chuyện phỏng vấn ba người đạt giải cao nhất mình không muốn bị phỏng vấn từ dữ dữ gật đầu hiểu ý khoảnh khắc hai người vừa muốn rời đi bỗng dưng có một thanh niên cũng đang đeo huy chương chạy đến gọi kiều mộc lại Người này là một thanh niên nhã nhặn chắc tầm 26-27 tuổi gì đó, lần này cũng giành được giải á quân cấp tỉnh Lần trước gặp mặt anh cảm thấy có chút quen mắt trở về nghĩ lại thì mới nhận ra. Thanh niên hỏi Kiều Mộc, em có phải là con trai của kỳ thánh Kiều Đông Viễn không, là Kiều Mộc đúng chứ? Thân thể Kiều Mộc bỗng nhiên căng cứng, trông em lớn lên thật khác hồi nhỏ cho nên anh mới không nhận ra được. Người thanh niên đó hình như không phát hiện kiều mộc có gì thay đổi, còn tự mình nói, 6 năm trước trong kỳ thi định đoạn chúng ta đã từng là đối đầu trong một trận đấu. Khi đó em mới chỉ có 10 tuổi, nhưng anh hoàn toàn không phải đối thủ của em, sau khi thất bại anh định sẽ từ bỏ cờ vậy, nhưng lúc đó anh lại nghe nói em cũng bỏ thi đấu vì chứng rối loạn Âu lo thật sự vô cùng đáng tiếc. Chỉ là vì sao bây giờ em lại tham gia thi đấu nghiệp dư vậy, trình độ của em nên thi lên chuyên nghiệp mới phải kiều mộc mím môi thật chặt không nói lời nào từ dữ dữ thấy thế thay mặt kiều mộc đáp chuyện này có liên quan gì đến anh người thanh niên ngạc nhiên một lát đối diện với ánh mắt hung dữ của cô gái lúc này anh ta mới phát hiện mình có chút thất lễ thật xin lỗi từ dữ dữ trừng trừng hai mắt vào người thanh niên đó đang định kéo kiều mộc rời đi thì kiều mộc chợt mở miệng đáp không sao đúng là lúc đó em bị mắc chứng dối loạn lo âu không phát huy tốt nên đành phải từ bỏ thi đấu Về sau thì trở lại trường đi học lại, không tiếp tục đánh cờ nữa. Người thanh niên thấy Kiều Mộc mở miệng đáp lại, anh ta lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, tiếp tục nói, thì ra là vậy, đi học lại cũng rất tốt, học tập rất quan trọng, nếu vậy thì chúc em may mắn trong giải toàn quốc sắp tới. Mặc dù người thanh niên đó nói như vậy, nhưng lại nhìn Kiều Mộc với ánh mắt đầy thương hại cùng đáng tiếc. Sau khi nói chuyện xong, anh thanh niên liền rời đi từ dữ dữ nhìn theo bóng lưng của người thanh niên đó, tức giận nói cái ánh mắt kia của anh ta là có ý gì trông thật bực mình. Đó là sự thương hại. Đối với loại ánh mắt này Kiều Mộc đã vô cùng quen thuộc thời điểm khi cậu quyết định từ bỏ cờ vây cũng vậy, tất cả mọi người người đều nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại đó. Thiên tài thì làm sao cuối cùng cũng chỉ là một thằng nhóc đáng thương. Tại sao anh ta lại phản ứng như vậy với cậu? Người đó là ai tại sao lại thương hại cậu ấy? Nơi này chỉ là giải thi đấu nghiệp dư, chờ đến khi mình vào giải định đoạn, chắc chắn tất cả những người ở đó sẽ biết đến bố mình, và mỗi khi nhìn mình, họ đều sẽ nhớ đến sự kiện xảy ra 6 năm trước. Kiều Mộc cười nói, có tránh cũng không thoát, bố của cậu, là kỳ thánh, ừm, có phải rất lợi hại không? Trong giới cờ vây, đó là một danh hiệu cao quý nhất trên thế giới. Kiều Mộc nói, từ giữ giữ tặc lưỡi, chẳng trách cậu lại hay căng thẳng lo lắng như vậy, chắc là vì cái bóng của bố cậu quá lớn. Đúng vậy, Kiều Mộc gật đầu, lúc trước khi cậu từ bỏ thi đấu, bố cậu chắc là cảm thấy mất mặt lắm đúng không? Nào chỉ là mất mặt lúc ấy ông ta hận không thể vứt bỏ đứa con trai này từ sớm ấy chứ? Vậy cậu có sùng bái ông ấy không? Từ Dữ Dữ hỏi, Kiều Mộc lắc đầu khi còn bé mình đã từng như vậy, nhưng đối với mình của hiện tại mà nói ông ấy không khác gì một người xa lạ. Vậy cậu còn lo lắng cái gì, cho dù ông ấy có bị mất mặt thì ông ấy cũng chỉ là một người xa lạ đối với cậu. Từ Dữ Dữ nói, Kiều Mộc giật mình trong vòng 5 giây, mới phản ứng được cậu nói cũng đúng. Kiều Mộc nhận ra từ Dữ Dữ quả nhiên là người có tư duy logic phi thường trong cùng một vấn đề, nhưng nếu áp dụng lối tư duy logic của cô ấy, một chuyện rõ ràng vừa nhục nhã vừa khó xử, nhưng đột nhiên lại trở nên thoải mái, dễ hiểu như vậy. Cô ấy nói đúng Kiều Đông Viễn đối với mình bây giờ chẳng khác gì một người lạ trên đường, tại sao chỉ vì chuyện ông ta bị mất mặt mà mình lại lo âu tự làm bản thân mình khổ sở như thế chứ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại Cô Úc Đọc Chuyện.com Trường 22 Bởi vì Kiều Mộc đã giành được giải nhất toàn tỉnh cũng đồng thời thuộc top 20 của giải toàn quốc nên từ nay về sau cậu không cần phải tham gia giải thi đấu quốc gia, một phần nữa cũng bởi vì ngày thi đấu trùng vào thời điểm thi cuối kỳ tại Thất Trung. Lý do cậu tham gia giải cờ vây nghiệp dư cũng chỉ vì muốn giành một suất tham gia giải định đoạn vào năm sau, bây giờ đã giành được giải thi đấu nghiệp dư quốc gia có đi hay không cũng không còn quan trọng. Ngược lại chỉ có từ dữ dữ là tiếc hùi hụi bởi vì cô vẫn còn nhớ thương số tiền thưởng 8 vạn tệ của giải nhất toàn quốc. Kiều Mộc được một trận cười no nê đáp kỳ thi nghiệp dư toàn quốc không giống những lần thi trước đâu cho dù chỉ là thi đấu nghiệp dư, đến giải quốc gia chắc chắn sẽ có những kỳ thủ vô cùng lợi hại tham gia, mình chắc gì sẽ đạt giải nhất. Nhưng nếu so với cậu chắc họ vẫn thuộc trình độ nghiệp dư đúng chứ? Từ dữ dữ mặc dù cũng không rõ khả năng chơi cờ của Kiều Mộc cụ thể đã đạt đến trình độ nào, nhưng dựa trên những lời kể của Lý Thu Nhiên, Vương Lão Sư có thể đoán được tài năng chơi cờ của Kiều Mộc không hề soảng xĩnh tí nào. 6 năm trước nếu như Kiều Mộc không bị chứng rối loạn lo âu, dẫn đến căng thẳng rồi ngất xỉu chắc chắn 6 năm nay cậu ấy đã trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp cho nên át hẳn trình độ đánh cờ của Kiều Mộc không thể nào ngang tầm những kỳ thủ nghiệp dư được thật ra cũng có rất nhiều những kỳ thủ nghiệp dư có trình độ đánh cờ vây không thua gì dân chuyên cũng không phải ai có trình độ đánh cờ đạt tiêu chuẩn chuyên nghiệp cũng đi thi định đoạn đâu kiều mộc giải thích nói tại sao họ không thi lên chuyên nghiệp từ dữ dữ không hiểu có rất nhiều nguyên nhân ví dụ như họ qua tuổi được dự thi hoặc có những người mặc dù đánh cờ rất tốt nhưng không xem cờ vây là nghề nghiệp của mình hoặc cũng có những trường hợp đã trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp nhưng kỹ năng không quá nổi trội cũng sẽ chủ động từ bỏ thân phận kỳ thủ chuyên nghiệp Kiều Mộc nói, đang nói gì vậy? lưu Thời từ căng tin đi ra, mua mấy chai Yakon cho mỗi người một chai. Cảm ơn. Từ Dữ Dữ nhận lấy chai Yakon đang định tu uống, nhưng Kiều Mộc chợt đưa tay đoạt lấy chai Yakon trên tay cô. Á, làm gì vậy hả? Từ Dữ Dữ chừng hai mắt tự nhiên giựt đồ của cô. Nó là đồ lạnh, không thể uống. Trứng hàn của Từ Dữ Dữ thỉnh thoảng sẽ tái phát hai lần mỗi tháng, hiện tại còn là mùa đông uống đồ lạnh chắc chắn sẽ không tốt. Phốc. Lư thời đang uống một ngụm yakun thì cũng phải phun ra ánh mắt lén lút đánh giá điệu bộ của hai người kia Không thể uống đồ lạnh, đây chẳng phải triệu chứng của mấy chị em gái khi bị bà dì ghé thăm sao Hai tháng này chuyện gì đã phát sinh giữa hai đứa nó vậy Tại sao ngay cả chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ mà thằng em họ mình cũng nhớ Chớ vậy còn quản lý rất gắt nữa chứ Từ giữ giữ ồ một tiếng, mình lại kia mua cho cậu trai nước ấm Nói xong, Kiều Mộc Quay người tiến vào căng tin, chỉ chốc lát sau cầm ra một chai nước ấm, đưa cho từ giữ giữ. Cảm ơn, đi thôi, ba người cùng nhau bước ra khỏi trường, vừa đi, họ vừa tiếp tục bàn về đề tài ban nãy. Cậu còn chưa giải thích cho mình, vì sao lại có những kỳ thủ chuyên nghiệp muốn từ bỏ danh phận. Kỳ thi định đoạn được ví như là kỳ thi vào đại học của cờ vây, thậm chí chẳng phải ai cũng được dự thi, mà cho dù có được tham gia thì cũng chưa chắc gì đã đậu thế thì vì lý do gì mà họ lại muốn từ bỏ. Kỳ thủ chuyên nghiệp cần dựa vào thi đấu để kiếm tiền, nếu như trình độ đánh cờ không đủ xuất sắc hoặc là không thể tham gia các cuộc thi thì họ không kiếm được tiền. Kiều Mộc giải thích nói Nhưng nếu tiếp tục mang danh phận của một kỳ thủ chuyên nghiệp thì họ lại không thể tham gia các cuộc thi cờ vây nghiệp dư cho nên có rất nhiều những kỳ thủ chuyên nghiệp không thể thi đấu nên họ lựa chọn từ bỏ danh phận của một kỳ thủ chuyên nghiệp. Bất kể ngành nghề nào cũng thế, chỉ có một số rất ít những ứng viên ưu tú mới đạt được những thành tựu đáng ngưỡng mộ cờ vây cũng không ngoại lệ. Xin lỗi nhưng anh nói thật nhé, anh chả hiểu tại sao nhiều người lại thấy cờ vây thú vị. Lư thời nhịn không được tiếp tục nói. Vừa khó học vừa nhàm chán còn không kiếm được nhiều tiền Vì sao nhiều người lại thích nó như vậy Từ dữ dữ hận không thể bịt mồm lư thời sớm hơn Cái tên này đang nói làm nhàm cái gì thế hả Thật không dễ dàng gì kiều mộc mới dám lấy hết dũng khí bắt đầu chơi cờ vây lại Không cổ vũ thì thôi đi còn dành mồm đi rội gáo nước lạnh vào mặt kiều mộc như thế Cậu cảm thấy nhàm chán là do cậu không thích chơi Đối với những người có đam mê với môn cờ vây Cờ vây chắc chắn vô cùng thú vị đúng không kiều mộc Từ dữ dữ hỏi kiều mộc, kiều mộc cười ừ một tiếng từ khi mới bắt đầu học cờ vây đến tận bây giờ cậu luôn thấy mỗi ván cờ sẽ có những điều bí ẩn lẫn thú vị khác nhau trong từng nước cờ. Lư thời quay đầu liếc mắt ý muốn nói, hai người các cậu muốn nói, tốt nói đẹp gì mà chả được phu sướng phụ tùy tôi cũng chỉ là một con chó độc thân, mình thật là đáng thương mà. Nghe nói trong kỳ nghỉ đông các cậu định đi hải thị chơi à. Từ dữ dữ nhớ đến chuyện kiều mộc lúc trước có từng đề cập qua. Ừm, Lư Thời phải đến Hải thị quay phim điện ảnh, nhiệt độ trung bình của Hải thị khá cao, nắng ấm quanh năm, thích hợp để nghỉ dưỡng trong mùa đông, thế nên chú cũng muốn dẫn bà ngoại đến đó nghỉ ngơi một thời gian, chờ qua hết năm rồi quay lại. Kiều Mộc giải thích nói, hai mắt Lư Thời đảo qua đảo lại, rồi nhìn Từ Dũ Dũ nói, "Mà có phải cậu vừa về nước đúng không? Có muốn đến Hải thị chơi không, chúng mình bao ăn bao ở luôn." Kiều Mộc trong lòng run lên một cái, ánh mắt chợt mang theo sự mong nhìn Từ Dũ Dũ. Không được mẹ mình chỉ có một mình, mình phải ở nhà cùng mẹ. Nếu như chỉ có lưu thời và kiều mộc đi chơi tại hải thị từ giữ giữ cũng có thể xin mẹ đến đó chơi mấy ngày, nhưng họ đi du lịch nghỉ dưỡng cùng gia đình cô chỉ là một người ngoài, đi cùng sẽ không thích hợp cho lắm. huống chi, họ còn đi qua Tết. Tết nguyên đán có một giá trị tinh thần vô cùng quan trọng đối với người Trung Hoa, mặc dù nhà họ từ đã định cư ở nước Y từ rất lâu, nhưng những truyền thống quan trọng trong ngày lễ Tết vẫn được giữ gìn theo tập tục trong nước. Cho nên từ Dũ Dũ cũng không xa lạ gì với những ngày lễ Tết. Ngoài ra Tết Nguyên Đán là thời điểm đông khách du lịch nhất tại cổ trấn, vì lúc đó cũng sẽ trùng vào tuần lễ vàng, là lúc chính quyền đặc biệt tổ chức hội hoa xuân tại cổ trấn. Các cửa tiệm trên đường lớn tại cổ trấn đều được căn dặn phải duy trì kinh doanh trong suốt hội hoa xuân. Cho nên suốt những ngày Tết từ Dũ Dũ dường như ngày nào cũng phải đến cửa tiệm cố mỹ nghệ phụ giúp trông coi ngay sau khi tết nguyên đán kết thúc tết nguyên tiêu lại nối tiếp bắt đầu những món đồ trang trí trưng bày cho tết nguyên đán chưa kịp được thu dọn thì khắp cổ trấn lại được bày biện trang trí cho dịp tết nguyên tiêu quý lạc dao từ quầy hàng bên cạnh cầm hai bát chè trôi nước đến con muốn ra ngoài dạo chơi không con không đi đâu ngoài đó đông người quá từ dữu dữu lắc đầu kiều mộc khi nào thì trở về mẹ quý hỏi chắc phải hai ngày nữa cậu ấy mới về rồi khai giảng luôn con không hỏi sao Gần đây con cũng không liên hệ nhiều với cậu ấy, trước đó cậu ấy chỉ nói sau Tết Nguyên Tiêu sẽ quay lại. Từ Dữ Dữ nói, hai đứa giận nhau sao? Quý nữ sĩ lo lắng nói, giận dỗi gì đâu chỉ là cả hai đều bận nên ít nói chuyện thôi. Từ Dữ Dữ cúi đầu ăn chè trôi nước nhưng vì bát chè quá ngọt cô đứng dậy rót cho mình một ly nước. Chẳng phải mẹ thấy trước khi ăn Tết hai đứa gọi điện hàng ngày sao? với tần suất gọi điện nhiều như thế mẹ quý đã ngầm hiểu kiều mộc chính là bạn trai của con gái mình lúc ấy bà cũng hơi lo lắng mặc dù gương mặt của kiều mộc không tệ giảm cân sẽ trở thành một soái ca nhưng trung quy vẫn chưa giảm cân mà mà nếu không giảm cân thì cậu vẫn là một cậu bé mũm mĩm thật ra như vậy trông cũng có chút dễ thương nhưng nói trông nhìn không hợp với con gái mình Trong khoảng thời gian vừa mới nghỉ đông kia trời vừa tối chứng hàn liền tái phát từ dữ dữ lúc đó muốn phát điên hận không thể mua vé máy bay đi hải thị ngay lúc đó. Để chỉ tạm thời cái chứng hàn này của cô, mỗi khi từ dữ dữ cảm thấy thân thể bắt đầu rét run liền gọi điện cho kiều mộc cuộc gọi kéo dài cho đến khi cơ thể cô trở nên ấm áp mới cúp máy. Từ dữ dữ có hỏi Kiều Mộc vì sao lại mất ngủ Kiều Mộc trả lời cô rằng bởi vì cậu phải chuẩn bị cho kỳ thi định đoạn năm sau cho nên cả ngày phải luyện cờ, mà mỗi khi cậu chơi cờ quá nhiều đến đêm đi ngủ trong mơ đều là cờ, vì vậy cậu ngủ không được. Cô nghe xong muốn xìu tại chỗ còn chưa thi đấu chính thức mà đã mất ngủ như vậy, vậy sau này thi đấu thực sự còn như thế nào nữa? Chớ vậy nếu thông qua kỳ thi định đoạn, lúc đó Kiều Mộc đã trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp, về sau mỗi ngày đều luyện cờ, vậy chẳng phải cả đời mình sẽ không bao giờ được ngủ ngon nữa à? Cũng may mắn là chứng mất ngủ của Kiều Mộc chỉ kéo dài nửa tháng, bằng không từ giữ giữ cũng cảm thấy mình sắp điên đến nơi rồi. Đinh một tiếng, trên bàn điện thoại di động vang lên một tiếng. Từ giữ giữ cầm lên thấy có một tin nhắn trên WeChat, đó là tin nhắn từ Kiều Mộc gửi cho cô Tết Nguyên Tiêu vui vẻ, đêm nay mình đi máy bay trở về. Từ giữ giữ cười gửi lại một câu tết nguyên tiêu vui vẻ, sau đó ngẩng đầu nói với mẹ quý nữ sĩ Kiều Mộc đêm nay trở về. Mẹ quý thấy con gái mình không còn giận dỗi với Kiều Mộc cũng không hỏi lại, sau khi ăn xong chén chè trôi nước liền tiếp tục làm việc. Hải Thị, sau khi gửi tin nhắn cho từ giữ giữ trên WeChat Kiều Mộc đứng dậy từ trong phòng đi ra phòng khách, lúc đó Lư Thời cũng đang thương lượng cùng người đại diện về công việc sau khi khai giảng tại phòng khách. Kiều Mộc em ra ngoài hả? Lư Thời hỏi. Từm, xuống dưới mua ít đồ. Kiều Mộc gật đầu, vậy em nhanh lên còn một tiếng nữa thì xe đến đón chúng ta ra sân bay. Chuyến bay về tỉnh Di vào buổi tối chưa đầy một tiếng nữa sẽ cất cánh. Em xuống mua đồ, một xíu nữa liền quay về. Kiều Mộc đẩy cửa ra đi ra. Người đại diện của Lư thời là một mỹ nhân tầm 27-28 tuổi rất hiểu biết về thời trang và nghệ thuật. Từ khi Kiều Mộc bước ra ngoài phòng khách hai mắt cô vẫn nhìn chằm chằm trên người Kiều Mộc. Lưu thời xoay người, thấy người đại diện của mình đang thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa như tên ngốc, không khỏi ghen tị nói, hình tỷ, soái ca đang ngồi đây rồi, chỉ còn nhìn chỗ nào vậy. Thôi đi, mặc dù em lớn lên cũng không kém, nhưng nếu so sánh giữa em và em họ của em thì em vẫn kém một chút. Hình tỷ sờ lên cằm đánh giá một hồi rồi nói. Quả nhiên mỗi người mập đều là một cổ phiếu tiềm năng nhe, lúc trước cái thời em ấy còn đang mũm mĩm, chị thật sự không cảm thấy gì cả nhưng không ngờ sau khi giảm cân em ấy lại đẹp trai ngời ngời như vậy. Mà này, có gì em hỏi thử em ấy, có hứng thú gia nhập showbiz không, nếu thích chính chị sẽ dẫn dắt em ấy. Trong kỳ nghỉ đông này, kiều mộc đã gầy xuống 23 cân, chiều cao cũng tăng không ít, bây giờ cậu chỉ thấp hơn lư thời 2cm, cậu đã cao 1m78 thân hình ục kịch ban đầu đã trở nên thon gọn và thẳng tắp khung xương trên khuôn mặt cũng giống như bị kéo ra góc cạnh rõ ràng lộ ra đường nét nam tính mạnh mẽ giống như là một viên chân trâu bị vùi trong bùn bỗng được một cơn mưa to rửa sạch khiến nó trở nên trói sáng thu hút mọi ánh nhìn vì sao chị lại nói em so với em họ kém chút em có chỗ nào thua em ấy Hai năm trở lại đây, độ nổi tiếng của Lưu Thời càng ngày càng cao còn được xem như là mẫu hình lý tưởng của giáo thảo quốc dân, là idol có hàng vạn thiếu nữ hâm mộ thế thì cậu có chỗ nào lại kém hơn Kiều Mộc. Cho dù Kiều Mộc là em họ của cậu cũng không thể. Hình tỷ suy xét lại lời Lưu Thời mấy giây, sau đó mới chậm rãi phun ra hai chữ, khí chất. Lưu Thời nhịn lại lời trong cổ họng gần như không biết nói gì nữa. Trên người kiều mộc thoát ra một loại khí chất rất trầm tĩnh thanh thoát từng hành động cử chỉ đều thể hiện cốt cách của một người xuất thân từ gia đình thư hương có giáo dưỡng. Nói xong, hình tỷ nghi ngờ, nhìn Lư Thời hỏi. Hai đứa có thực sự lớn lên cùng nhau không? Lư Thời, một người vui vẻ hoạt bát chẳng lẽ sai sao? Hai tụi em có phong cách khác biệt nếu cùng vào showbiz cũng sẽ không đụng chạm vào tài nguyên của người kia cho nên nếu kiều mộc có thực sự tiến vào showbiz cũng không gây trở ngại cho em, khi nào về nhà nhớ khuyên em ấy lần nữa. Hình tỷ không từ bỏ nói, lư thời nổi giận chị có ý gì, chị nói giống như em cố ý cản trở kiều mộc, không cho em ấy tiến vào showbiz. Em đã nói với chị vài lần rồi, tính cách kiều mộc hướng nội, em ấy không thích giới giải trí ồn ào, cuộc sống của em ấy rất đơn giản, chỉ thích cờ vây và thư pháp. Và lại, bà nội em cũng sẽ không đồng ý để em ấy làm trong ngành giải trí bởi vì em ấy sẽ không ứng phó được. Quan trọng hơn, nếu làm thần tượng hay minh tinh em ấy chắc chắn sẽ có một vết nhơ trí mạng. Vì sao? Hình tỷ ngạc nhiên hỏi. Yêu sớm, yêu sớm, đó là điều tối kỵ của thần tượng. Cái gì em còn chưa có người yêu, vậy mà em ấy đã có người yêu. Hình tỷ kinh hãi, chị gái từng lời chị nói có thể đừng công kích người khác như thế được không? Yêu đường chính thức thì chưa, nhưng em ấy yêu đơn phương, hơn nữa còn là yêu thầm, giảm cân cũng chính là vì cô bé kia. Lư thời hung tợn nói, yêu hết lòng lại còn thâm tình, chị thích. Lư thời, đúng rồi, chị nhớ kỳ nghỉ đông này em ấy luôn giúp em học bù đúng không, cho thêm một điểm cộng là học bá nữa. Hình thì càng nghĩ càng hài lòng. Lư thời, mươi 23, mùng 16 tháng riêng. Đầu mùa xuân ở cổ trấn vẫn còn xe xe lạnh, một thiếu niên với vóc người cân đối, mặt mũi thanh tú trong ngực ôm hai thùng giấy nho nhỏ từ bên trong ngõ hẻm đi ra ngoài. Tâm tình của cậu thiếu niên trông vô cùng tốt, ánh mắt óng ánh, bước chân nhẹ nhàng, đi thẳng vào một tiệm gốm Mỹ nghệ ở đường lớn. Hoàn nghênh quý khách mời đến tham quan, cần gì thì gọi tôi. Mẹ quý trang trí lại kệ hàng đằng sau, nghe được có người vào cửa cũng chỉ tùy ý liếc mắt nhìn, rồi tiếp tục sắp xếp cho xong kệ hàng. Dì quý. Kiều Mộc hô lên một tiếng, mẹ quý khẽ giật mình, một lần nữa nhìn vị khách đang đứng ở cửa, sau đó đôi mắt chừng to ngỡ ngàng, Kiều Mộc là con, Kiều Mộc bước tới, đem hai hộp đồ đang ôm trong ngực đặt ở trước mặt mẹ quý. Đây là đặc sản từ hải thị nhà con mua về, bà ngoại dặn con đem sang cho dì một chút lấy thảo. Ngoài ra, bà ngoại con còn đang dọn dẹp sắp xếp lại đồ đạc trong nhà, nên hôm nay bà sẽ không đến đây vẽ. Không có gì không có gì, dặn bà ngoại con cứ ở nhà nghỉ ngơi mấy hôm, trong tiệm gì có thể lo được. Mặc dù đang nói, nhưng hai mắt của mẹ quý chăm chú nhìn vào mặt kiều mộc. Sao hôm nay con lại trông lạ thế này? Mẹ quý đã nhận ra từ lâu kiều mộc có những đường nét trên khuôn mặt rất thanh tú, nếu như kiều mộc giảm cân chắc chắn sẽ trở thành một mỹ nam, nhưng cho tới thời khắc này chính mắt nhìn thấy, bà mới phát hiện thật ra mình còn đánh giá hơi thấp mỹ mạo của kiều mộc. Nhìn đôi mắt uốn thành hình vòng cung mềm mại này đã không còn bị đống mỡ thừa trên mặt cản trở trông vô cùng tinh tế như được một danh họa phát họa tỉ mỉ vậy. Trong kỳ nghỉ đông con giảm được một ít cân, Kiều Mộc giải thích nói, nào có giảm một ít cân con hoàn toàn biến thành người khác rồi ấy chứ, hình như trông còn cao lớn hơn nữa. Lần đầu vừa thấy Kiều Mộc cậu vẫn còn ngang tầm nhìn của bà, nhưng bây giờ bà đã phải ngước lên nhìn. Trong kỳ nghỉ đông con có cao thêm 3cm trước kỳ nghỉ đông kiều mộc đã cao đến tầm một m bảy mươi lăm đúng là thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn nên cao rất nhanh chắc chắn con sẽ còn cao hơn nhiều nữa con cũng hy vọng vậy cậu còn muốn cao hơn một m tám mươi nữa kiều mộc nghĩ thầm sau đó cậu ngắm nghía trong tiệm nói dữ dữ có trong tiệm không gì con bé đi sang tiệm mì hoành thánh ở đông môn ăn sáng rồi mẹ quý nói bây giờ đã mười một giờ chưa rồi mà bây giờ mới ăn sáng kiều mộc nhíu mày Mấy ngày nay nó phải thức đêm làm bài tập cho nên dậy trễ. Mẹ quý nói, kiều mộc à, hay con vào trong ngồi một lát chắc tầm nửa tiếng nữa con bé về lại đây. Không cần đâu gì con cũng chưa ăn điểm tâm, con đi qua đông môn tìm giữ giữ cũng được. Kiều mộc khẩn trương xoa xoa đầu, được con đi đi, con chào gì quý, nói xong kiều mộc xoay người đi đến đông môn. Quý Lạc Dao thấy bóng lưng sốt sột cùng vội vàng của cậu thiếu niên, bà vui vẻ lắc đầu, còn trách Dữu Dữu ăn sáng trễ, trong khi bản thân thằng bé giờ này còn chưa ăn. Kiều Mộc đi đến đông môn, vừa đi, vừa tưởng tượng cảnh Từ Dữu Dữu nhìn thấy diện mạo bây giờ của cậu. Lư Thời đã nói, với ngoại hình mới này của cậu, Từ Dữu Dữu chắc chắn không nhận ra. Trước khi đến, Lư Thời còn bày cho cậu một sáng kiến. Lư thời, một hồi em đi gặp từ dữ dữ, nếu như cô ấy không nhận ra em, em phải giả bộ bắt chuyện rồi xin số điện thoại và WeChat của cô ấy. Nếu như cô ấy đồng ý cho chứng tỏ ngoại hình bây giờ của em chính là gao bạn trai của cô ấy. Kiều mộc vậy lỡ như cô ấy không cho thì sao? Lư thời, không cho cũng không sao hết dựa vào tướng mạo của em lúc này, bất kể thế nào thì em bây giờ trông đẹp trai hơn trước rất nhiều rồi. Kiều Mộc vừa đi vừa do dự, cậu lo lắng không biết nên bắt chuyện thế nào với Từ Dũ Dũ, nhưng khi đến trước tiệm mì hoành thánh tấp nập cậu vẫn chưa thể hạ quyết tâm đến bắt chuyện cơ cầm được. Lúc này bên trong quán ăn, Từ Dũ Dũ vừa mới ăn xong, đang tính tiền. Ông chủ bao nhiêu tiền? Năm tệ. Kiều Mộc đang đứng tại cửa tiệm, nếu Từ Dũ Dũ tính tiền xong, quay người một cái liền có thể thấy cậu. Nếu cô ấy đồng ý cho số điện thoại, chứng tỏ em của bây giờ chính là gao bạn trai của cô ấy, dù sao cũng không tổn thất gì. Từng lời của lư thời như đang vang vọng bên tai cậu, nó như đang giật dây nhắc nhở cậu phải làm gì đó. Nếu vậy, sao không thử một lần? Từ giữ giữ đang đứng trả tiền quay người đi tới cửa ra vào. Kiều mộc nắm tay thật chặt hít một hơi thật sâu, tiến tới một bước vừa muốn há miệng liền nghe thấy từ giữ giữ hô lên một tiếng kiều mộc thật to rõ. Miệng Kiều Mộc đang mở rộng, bỗng nhiên khựng ngay tại chỗ, lời thoại đã chuẩn bị từ lâu cũng không thể nói ra được một câu nào. Sao mặt cậu ửng đỏ lên vậy? Chạy vội đến đây à? Từ giữ giữ hỏi, hả? Ừ, Kiều Mộc lặng lẽ quan sát biểu cảm của từ giữ giữ, trong đáy mắt của từ giữ giữ lúc mới trông thấy cậu cũng có chút kinh ngạc, nhưng không phải sự hốt hoảng do lạ lẫm mà chỉ là sự bất ngờ khi gặp cậu ở đây. Vừa liếc mắt một cái là cô ấy đã nhận ra mình. Vì sao cậu lại gầy thế này? Trong kỳ nghỉ đông rốt của cậu có làm sao không? Vừa mới có mấy tháng nghỉ đông không gặp nhau, kiều mộc mũ mĩm đã biến thành một tiểu mỹ nam. Cái này nếu không phải do nỗ lực giảm cân thì chắc chắn phải có chuyện gì đã xảy ra. Lúc này cô liền liên tưởng đến nửa tháng đầu trong kỳ nghỉ đông kiều mộc cả đêm bị mất ngủ. Từ giữ giữ nghi ngờ có phải kiều mộc gặp chuyện gì không? Có phải cậu bị bệnh không? Từ giữ giữ khẩn trương lên. Không có, kiều mộc lắc đầu. Vậy là do cậu giảm cân hả? Ban đầu từ giữ giữ cũng bông đùa đề cập qua mấy lần về vấn đề giảm cân của Kiều Mộc nhưng đó cũng là thời kỳ đầu lúc cô mới quen cậu. Một phần cũng do sau khi trùng sinh Kiều Mộc không hề giống với hình ảnh của Kiều Mộc trong trí nhớ của cô từ kiếp trước cô có chút không quen cho nên muốn gẹo Kiều Mộc nói cậu ấy phải giảm cân. Nhưng về sau tiếp xúc lâu hơn từ giữ giữ ngược lại cũng không bao giờ chọc gẹo hay nhắc đến vấn đề đó nữa. Hơn nữa kiều mộc đang trong quá trình phát triển chiều cao, nếu là vì giảm béo mà thiếu hụt dinh dưỡng, sẽ trở nên thấp bé, vậy chẳng phải còn tệ hơn sao. Dù sao mỡ muốn giảm lúc nào mà chẳng được nhưng chiều cao không phải lúc nào cũng tăng lên được. Không phải có thể là do nửa năm nay mình bắt đầu phát triển chiều cao cho nên gầy xuống một chút thôi. Vấn đề tăng cân của cậu vốn không giống như việc tăng cân của những người bình thường, nếu ngừng uống thuốc cân nặng của cậu cũng sẽ chậm rãi giảm xuống. Trước đó vì tham gia thi đấu cờ vây, Kiều Mộc cũng không thể hoàn toàn ngừng thuốc. Trong khoảng thời gian tại hải thị cậu lấy cờ đến đoàn phim cùng lưu thời, nên mới không bị bà ngoại phát hiện chuyện cậu đã cố tình ngừng thuốc. Mặc dù nửa tháng đầu có chút khó chịu, nhưng cuối cùng cũng vượt qua được. Mà trong nửa tháng đó, nguồn động lực lớn nhất của cậu chính là từ dữu dữu mặc dù mỗi lần cô ấy gọi điện thoại đến đều để nhờ cậu chỉ bài. Cao lên thì liền gầy xuống. Chẳng lẽ Kiều Mộc ở kiếp trước cũng là do vậy nên mới gầy xuống? Từ giữ giữ thấy ánh mắt trong veo của Kiều Mộc đang nhìn mình, những lời thắc mắc cùng trách móc cũng nhịn xuống, nhìn từ bên ngoài thì cậu ấy cũng không giống như từng trải qua một cơn bạo bệnh cho nên cô xem như tạm chấp nhận cái lý do này. Hai người từ tiệm mì hoành thánh đi ra cùng nhau trở về nhà, vừa đi Kiều Mộc vừa lơ đáng hỏi, lư thời có nói với mình, nếu như cậu thấy mình của lúc này, chắc chắn sẽ không nhận ra. Nhưng rốt của cậu mới liếc mắt nhìn đã nhận ra mình rồi. Mặc dù có gầy xuống thật nhưng gương mặt của cậu vẫn là kiều mộc mà mình biết. Từ giữ giữ hơi có chút bối rối trả lời. Nếu như không phải do trùng sinh, không phải do từ kiếp trước cô đã quen biết một kiều mộc tuấn tú, vừa nãy chắc chắn cô cũng không cách nào nhận ra được cậu. Nhưng sau khi gầy xuống, ngoại hình bây giờ của kiều mộc đã giống gần như 80% so với ngoại hình từ kiếp trước của cậu. So với cậu bạn ú nù ú nần trước đây, kiều mộc của lúc này mới chính là kiều mộc mà mà cô đã từng quen ở kiếp trước. Trong khi kiều mộc đang từ tiệm gốm đi bộ về nhà, lưu thời từ sáng đến giờ trông ngóng cậu em họ mau mau về để ăn dưa kiều mộc vừa vào nhà chưa kịp ngồi xuống, thì đã có người kích động lôi cậu hỏi một chàng. Làm sao rồi, làm sao rồi, bắt chuyện được không? thành công không? Không, vừa nhìn là cô ấy đã nhận ra. Kiều Mộc Kỳ thật cũng có chút thất vọng, cậu đã rất vất vả mới hạ chút quyết tâm đi bắt chuyện. "Không thể nào, em thay đổi nhiều như vậy, đến ngay cả anh nếu như không tận mắt thấy em mỗi ngày gầy xuống, anh chắc chắn cũng không nhận ra đâu." Lư Thời thắc mắc lấy làm lạ, "Vậy cô ấy vừa thấy em thì phản ứng ra sao? Có rất kinh ngạc rồi khen em đẹp trai hơn không?" Nếu Lư Thời không hỏi thì thôi, hỏi rồi lại khiến Kiều Mộc buồn bực thêm. Vì từ giữ giữ từ đầu tới đuôi đều chưa hề khen cậu được một câu về sự thay đổi ngoại hình của cậu. Tựa như cho dù béo hay gầy cậu đều không có gì đáng quan tâm. Không có phản ứng gì. Kiều mộc lắc đầu, một chút phản ứng cũng không có. Lư thời hốt hoảng, cô ấy có hỏi em có phải bị bệnh mới gầy như vậy không? Liếc mắt một cái liền nhận ra em giảm cân, còn hỏi em có phải ngã bệnh lư thời suy nghĩ trong chốc lát lập tức đôi mắt sáng lên, hung hăng vỗ bả vai kiều mộc một cái. Chân ái nha. Cái gì? Trên mạng chẳng phải hay nói câu này sao? Người khác chỉ quan tâm anh có đẹp trai hay không? Còn em chỉ quan tâm anh có ổn không? Lư thời hớn hở nói. Nguyên bản không phải câu này. Không quan tâm có phải câu này hay không? Dù sao đều là cùng một ý. Chỉ có người thực sự quan tâm đến em mới không chú ý đến bề ngoài của em. Người ta chỉ lo lắng cho sức khỏe của em. Từ dữ dữ cô ấy chắc chắn để ý em. Thậm chí còn đặc biệt quan tâm em. Để gia tăng tính thuyết phục, Lư Thời không tiếc đem mình ra so sánh. "Em xem, anh chính là anh họ của em, trong suốt kỳ nghỉ đông anh có quan tâm em mập béo ốm gầy thế nào không?" "Ừm, cảm ơn, anh thật sự là một người anh họ tốt của tôi." Kiều Mộc im lặng, khụ khụ, anh cũng không phải hoàn toàn không quan tâm, mỗi ngày anh đều quan sát tinh thần của em như thế nào đấy thôi, anh thấy trạng thái tinh thần của em cũng không tệ cho nên anh mới không hỏi. Lư Thời biện hộ Kiều Mộc đã quen dùng thuốc định thần để ổn định cảm xúc, những loại thuốc này có tác dụng ức chế cảm xúc, nhưng bên trong lại có hàm lượng cao kích thích tố, nếu uống nhiều cũng không tốt cho sức khỏe. Mỗi lần lấy thuốc, bác sĩ đều sẽ đề nghị Kiều Mộc hạn chế lạm dụng thuốc, nếu như có thể tự vượt qua chướng ngại tâm lý không có sự can thiệp của thuốc thì tốt hơn. Cho nên Lư Thời mới kiên định ủng hộ Kiều Mộc ngừng uống thuốc để giảm cân như vậy, sau đó mỗi ngày cậu sẽ thông qua trạng thái tinh thần của Kiều Mộc để phán đoán tình hình sức khỏe của em họ mình như thế nào. Lư thời giải thích xong, thấy Kiều Mộc vẫn cúi đầu không trả lời cậu, liền tưởng Kiều Mộc tức giận, gấp suốt tiếp tục giải thích thật mà anh đâu có lừa em. Không tin em đi hỏi bố mẹ anh đi, anh đã từng bàn qua cùng họ trước khi đi hải thị, anh còn lén lút giấu một bình thuốc của em, dự phòng nếu như cảm xúc của em có gì thất thường, anh liền lấy cho em uống. Anh nói thật sao, Kiều Mộc nhìn về phía Lư thời. Đương nhiên là thật, Lư thời gật đầu liên tục, nếu không tin anh lập tức gọi cho mẹ anh ngay tại đây, để em hỏi mẹ anh. Cho nên nếu từ dũ dũ lập tức nhận ra em, là do cô ấy thật sự quan tâm em. Kiều Mộc nói, Lư Thời đang cầm điện thoại bấm số, nhưng không kịp dừng lại, liền nghe đầu bên kia có tiếng vọng lại của mẹ Lư. Alo, alo, sao con gọi mà không thèm trả lời cái thằng này? Không có gì con lỡ ấn lộn số. Lư thời cúp máy, mắt mang sát khí nhìn chằm chằm thằng em họ nhà mình đang nhìn cậu với ánh mắt mê ly, khóe miệng còn khẽ mỉm cười. Lư thời lạnh lùng nói, đúng vậy cô ta rất để ý đến em, bà nội thấy em gầy nhanh như vậy, chẳng phải cũng lo lắng thân thể em không chịu đựng nổi đó sao cho nên cô ấy chắc chắn cũng quan tâm em như bà nội quan tâm em. Kiều Mộc Thu lại nụ cười, nhìn Lư thời hỏi, anh có bao giờ biết yêu chưa? Lư thời nghẹn lời, mươi 24. Kiều Mộc sau khi giảm cân đã gây nên một làn sóng náo động khắp lớp 18, thậm chí ngay cả độ nổi tiếng của lưu thời cũng bị xem nhẹ, dù cậu ta đang bạo hồng lưu lượng thời gian gần đây nhờ xuất hiện trong bộ phim Thần tượng chiếu mạng. Trong số đó có những nữ sinh vô cùng kích động, nguyên nhân cũng không phải bởi vì trong lớp lại có thêm một bạn học là giáo thảo, mà là do hiệu quả sau khi giảm cân của Kiều Mộc thực sự quá mức kinh ngạc. Chỉ sau một kỳ nghỉ đông cả người như được thoát thai hoán cốt đây chính là một phiên bản nam ngoài đời thực của vịt con xấu xí hóa thành thiên Nga. Chuyện này đối với những cô gái mới lớn thường bị tăng cân giống như là thần tiên tồn thần. Kiều mộc bị quấy dày dòng dã cả buổi sáng, không biết phải giải thích với bao nhiêu người trong lớp về việc mình không phải cố tình giảm cân cũng không hề dùng thuốc hoặc là tập luyện khắc khổ chỉ là cơ thể đang phát triển nên cao lớn hơn đồng thời cũng gầy đi nhiều, lúc này họ mới tạm yên tĩnh được một chút. Không chỉ là các bạn học ngay cả các giáo viên khi nhìn thấy Kiều Mộc cũng bật ngửa giật mình, cô Tống chủ nhiệm lớp thậm chí còn bí mật tìm Kiều Mộc để nói chuyện, hỏi thăm trong kỳ nghỉ đông có phải phát sinh chuyện gì hay không. Kiều Mộc lại phải giải thích một đợt nữa, thậm chí còn phải gọi cho chú của mình để trình bày thêm cho chủ nhiệm lớp cuối cùng thì chuyện này mới xem như triệt để chấm dứt. Nhưng sự tình gây xôn xao này của Kiều Mộc cũng không hoàn toàn chấm dứt bởi vì sau khi từ vịt con xấu xí si biến thành Thiên Nga thì cũng sẽ được nhận đãi ngộ của Thiên Nga. Trước kia cậu chỉ được xem như thằng em họ của Minh Tinh lưu thời, ánh mắt của mọi người chung quanh cũng sẽ không rơi trên người cậu, nhưng hiện tại lại hoàn toàn khác. Bây giờ những ánh mắt cậu nhận được còn vô cùng nhiệt liệt ngưỡng mộ. Dù sao, mọi người cũng đã ngắm lão làng trong giới giáo thảo như lưu thời biết bao nhiêu năm, còn Kiều Mộc là một tiểu thịt tươi mới nổi gần đây. Thế cho nên, vào ngày lễ tình nhân, không quá bất ngờ khi lần đầu tiên trong đời Kiều Mộc nhận được n bức thư tình. Sau giờ ăn trưa trưa trở về, ban đầu Kiều Mộc đang định vẽ lại một kỳ phổ ai ngờ trong ngăn bàn lại có mười mấy lá thư tình, đều là những lá thư xinh xắn mang theo mùi hương thơm ngát. "Ối, Kiều Mộc sao cậu nhận được nhiều thư tình như vậy? Bạch dị vừa từ ngoài vào lớp thì vô tình thấy Kiều Mộc móc ra mấy bức thư tình, nhịn không được hô lên chọc ghẹo. Kiều Mộc lúng túng cùng sững sờ ngay tại chỗ cũng không thèm trả lời, lối cuối nhét đống thư tình vào lại học bàn. Nhét xong, vẫn không quên nhìn lén sang phía Từ Dữ Dữ một chút. Từ Dữ Dữ đang nằm sấp tựa đầu lên tay ngủ chưa, nghe thấy có tiếng nói chuyện liền ngẩng đầu dậy quay về phía Kiều Mộc hỏi, thư tình. Kiều Mộc cứng ngắc không trả lời. Đúng vậy đó, cậu vừa rồi không nhìn thấy à, sờ đại vào học bàn thôi cũng phải có tầm 7-8 bức thư gì đó rồi, bên trong đoán chừng phải còn nhiều hơn nữa. Bạch dị thấy Từ Dữ Dữ bỏ lỡ chưa được ăn dưa, liền hỗ trợ kể lại sự tình. Ồ ồ cậu nổi tiếng quá ha. Từ giữ giữ nhíu mày, "78 bức thư thì có gì đâu, cậu đúng là phiền phức." Lư Thời nghe được thì liền đáp lại Bạch gì. "Mỗi lần đến dịp lễ tình nhân hàng năm chỉ cần bạn có chút tiếng tăm trong trường như giáo thảo này nọ thì chẳng thiếu người tặng thư tình, Lư Thời mỗi năm đều đặn nhận được rất nhiều thư, chỉ cần lấy tay móc vào bên trong học bàn thì không biết bao nhiêu là thư tình, đồng thời còn có 3 4 hộp sô cô, -cô la được đóng gói tinh xảo." Thế nào, ba người cực kỳ lạnh lùng ừ một tiếng, cũng không thèm phản ứng lại. Mấy người chính là ghen ghét ra mặt, lư thời quen tự tìm cho mình bậc thang leo xuống. Mình không ngờ là trong nước mà vẫn còn chuyện viết thư vào ngày lễ tình nhân cơ đấy. Từ dữ dữ cảm thán nói, bạch dị lập tức hiểu có gì đó không đúng, mẫn cảm truy vấn, trong nước. Chẳng lẽ nước ngoài thì không làm vậy sao? Lời vừa nói ra, lực chú ý của kiều mộc cùng lư thời liền bị thu hút bởi câu hỏi đó, nhất là kiều mộc ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm từ dữ dữ chờ cô trả lời. Chỗ nào thì mình không biết, nhưng trước kia thời còn học trung học nếu thích ai thì đều trực tiếp thổ lộ. Thể hiện rõ ý thức biểu đạt đù kiểu đù cách chưa đâu có ai thèm viết thư tình làm gì. Từ giữ giữ nói, không hổ là nước ngoài quả nhiên rất mạnh dạn cởi mở thử nêu vài ví dụ cho mình nghe coi. Bạch sĩ bát quái hỏi, kỳ thật cũng không có gì, đa số sẽ trực tiếp mời đi hẹn hò, rồi sau khi tan học đi đâu đó chơi thôi. Từ giữ giữ nói, vậy cậu có được người khác mời bao giờ chưa? Bạch dị tiếp tục hỏi, lắm chuyện, từ giữ giữ không hề trả lời trực tiếp nhưng dựa vào giọng nói kia ai cũng có thể hiểu là cô chắc chắn từng được mời đi hẹn hò rồi. Ghê ghê ghê khi bạch dị dừng lại cách kiểu chọc gẹo dai như sói chu, lư thời lại lập tức khẩn trương nhìn xem kiều mộc. Biểu cảm của kiều mộc không có gì thay đổi, chỉ là xoay người sang chỗ khác cúi đầu tiếp tục viết kỳ phổ. Từ giữ giữ bị chọc ghẹo một hồi cũng ngủ sao không được cô thấy còn chút thời gian có thể ngồi giải bài tập toán mới sao buổi sáng ai ngờ vừa đưa tay vào hộp bàn thì tự nhiên cũng mò ra được hai lá thư tình. cầu cũng có à, mắt bạch dị nhạy bén nhận ra, do ai viết lư thời cũng hỏi theo, tay kiều mộc ngay tức khắc dừng chép kỳ phổ lại, đường vẽ trên kỳ phổ cũng bị kéo một vệt thật dài. Bên trên phong thư chỉ có tên của người nhận thư. Chứ không có tên người gửi từ dữ dữ nhìn một chút tiện tay liền lại nhét lại vào ngăn bàn. Cậu không đọc sao, bạch sĩ kích động nói. Không đọc, từ dữ dữ lắc đầu. Vì sao, bạch sĩ vừa giật mình hỏi, lại nghĩ đến chuyện gì rồi đáp. À biết rồi, cậu chắc là tính giữ lại rồi khi nào về nhà mới đọc chữ gì. Giờ thì mình hiểu tại sao cậu học kém như vậy, một nam sinh mà trong đầu suốt ngày chỉ biết hóng hớt bát quái vớ vẩn từ dữ dữ im lặng nói mình không thích đọc vì không muốn yêu đương trước khi lên đại học cô tốt xấu gì cũng có linh hồn của một người trưởng thành dù sao cũng không thể có cảm tình với mấy đứa nhóc vị thành niên huống chi cho dù có thì cũng nên từ dữ dữ ý thức nhìn kiều mộc một chút cậu tự nhiên nhìn kiều mộc làm gì bạch dị hỏi lư thời cũng là trở nên kích động hận không thể nhảy lên cho bạch dị một cái tát vào mồm Nếu như có người hỏi chuyện yêu đương của một cô gái, mà cô gái đó chợt quay đầu nhìn về phía người nam bên cạnh đây chẳng phải là cô ấy đang tỏ ý thích cậu ta hay sao? Kiều mộc rừng hồ hấp lại, nhịp tim nhảy như sấm tay chân cũng không biết nên làm như thế nào. Bây giờ mình phải làm sao? Có nên nhìn sang từ dữ dữ không hay là giả vờ không nghe thấy để từ dữ dữ khỏi phải xấu hổ? Nhưng nếu như thế này có phải đã biểu lộ quá rõ ràng rồi hay không? Mình đang nghĩ về những người gửi thư tình, nhìn có đẹp trai như bạn cùng bàn của mình hay không? Từ dữ dữ nói, vậy chắc là không nghe Kiều Mộc là tân giáo thảo của trường chúng ta. Mình nghe mấy bạn nữ trong lớp bàn luận trong diễn đàn của trường, số phiếu bình chọn của Kiều Mộc đã nhanh chóng vượt qua số phiếu của Lư thời. Qua một thời gian ngắn, không chừng sẽ ra khỏi địa bàn thất chung cùng các giáo thảo của trường khác ganh đua xem ai đẹp trai hơn. Bạch sĩ thuận tiện thuật lại miếng dưa tươi ngon cậu vừa mới hóng được gần đây. Lưu thời không nhìn thấy biểu cảm của Kiều Mộc, nhưng nhớ đến cuộc đối thoại ban nãy, Từ Dữ Dữ tuy chưa nói thích Kiều Mộc, nhưng cũng không hề phản bác không thích em ấy, nghĩ đến đây cậu yên tâm đôi phần. Buổi trưa tan học, ba người đeo cặp sách cùng nhau đi về nhà. Từ khi bà ngoại Kiều tiếp quản việc thiết kế trong tiệm gố Mỹ nghệ, đồng thời cũng biết được mẹ quý không biết nấu ăn cơm tối của Từ Dữ Dữ cũng được bà ngoại Kiều triệt để nhận thầu luôn. Mẹ quý ban đầu còn có chút ngại ngùng, nhưng bà ngoại kiều liên tục kiên trì thuyết phục nhiều lần nên mẹ quý cũng đành thỏa hiệp chỉ là nhất quyết phải trả tiền ăn, lại thường thường tặng đồ. Đi đến cổng trường học từ giữ giữ chợt cảm thấy có người đang nhìn mình, quay đầu nhìn lại, sau đó liền nhìn thấy một người quen. Kỳ thật cũng không thể xem như quen thuộc, chỉ có thể nói là nhận biết. Người nhìn cô chằm chằm chính là Lý Tu Nhiên, Lý Tu Nhiên mặc bộ suốt Tây, sen lẫn cùng một đám học sinh mặc đồng phục có vẻ không hợp nhau cho lắm. Chào lý tu nhiên đi đến trước người từ dữ dữ từ dữ dữ hơi sững sờ trong vô thức liền quay sang kiều mộc đang đứng bên cạnh sau đó mới trả lời cậu tìm tôi kỳ thật tôi đến tìm kiều mộc nhưng đứng chờ nửa ngày vẫn chưa thấy ra cho nên cho hỏi kiều mộc còn trong trường học không lý tu nhiên phi thường lễ phép hỏi cậu tìm kiều mộc à từ dữ dữ à một tiếng xem như cũng hiểu được đại khái vấn đề cười cười nhìn chăm chăm kiều mộc Thật đúng là vẫn có người nhận không ra kiều mộc sau khi giảm cân coi như nhìn từ xa nhận không ra, nhìn gần như vậy cũng không nhận ra sao. Rõ ràng ngũ quan đều không có gì thay đổi. Đúng vậy, xin hỏi hôm nay cậu có thấy cậu ấy đi học không? Lý tu nhiên lại hỏi lần nữa. Có gặp, vậy cậu làm ơn có thể gọi cậu ấy ra đây giúp tôi được chứ? Tôi có gọi điện cho cậu ấy, nhưng cậu ấy không bắt máy. Lý tu nhiên nói. Gọi thì được nhưng chỉ sở có gọi thì cậu ấy cũng không ra, nói đúng chứ. Cậu có ý gì? Lý tu nhiên một mặt không hiểu. Từ giữ giữ cười trộm, ánh mắt liên tiếp quét về phía Kiều Mộc đứng bên cạnh, mặt của Kiều Mộc trông thật bất đắc dĩ, đành chủ động đáp lời tìm tôi. Lý tu nhiên đột nhiên quay đầu, đôi mắt nhìn chăm chú thật lâu trên mặt Kiều Mộc cho đến khi cuối cùng cũng nhìn ra những điểm quen thuộc trên gương mặt này, nhưng vẫn không dám xác nhận cậu là Kiều Mộc. Kiều Mộc gật đầu chúc mừng cậu đã trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp Đang trong những tháng đi học nhưng Lý Tu Nhiên không mặc đồng phục còn mặc suốt tới đây, mọi chuyện đều quá rõ ràng. Cậu làm sao trở nên như vậy? Sự biến hóa của Kiều Mộc không khiến Lý Tu Nhiên cảm thấy kinh hỉ, ngược lại còn khiến cậu lo lắng, một người trong thời gian ngắn bỗng dưng gầy xuống, chuyện này chắc chắn không phải là trạng thái sức khỏe bình thường. Huống chi Kiều Mộc là người có bệnh án, chẳng phải lúc còn 10 tuổi cậu ấy cũng là do mắc bệnh tâm lý mới từ bỏ cờ vây sao? Lý tu nhiên muốn kiều mộc trở lại giới cờ vây, đó là bởi vì cậu thấy được thiên phú chơi cờ trong kiều mộc, nên không muốn kiều mộc lãng phí tài năng của bản thân, cũng không muốn giới cờ vây mất đi một thiên tài như vậy. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là cậu sẽ không để ý đến tình trạng sức khỏe của kiều mộc cậu mắc bệnh sao. Lư thời vốn đang đứng bên cạnh xem náo nhiệt đột nhiên nghe được đối phương hỏi về bệnh tình của kiều mộc lập tức khẩn trương lên. Không, kiều mộc lắc đầu, một câu giải thích cũng không có. Lý Tu Nhiên quan sát thần sắc của Kiều Mộc thấy cậu ta sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt lóng lánh, liền hơi tin tưởng. Và lại từ khi đi tham gia thi định đoạn cho đến bây giờ, gần như nửa năm chưa gặp lại Kiều Mộc, vì vậy cho dù có giảm béo thì cũng là chuyện bình thường. Cậu thay đổi như thế này, trông có vẻ có sức sống hơn. Lý Tu Nhiên khen, cảm ơn, tôi nghe nói cậu giành được hạng nhất của cuộc thi cấp tỉnh. Sau một hồi ngỡ ngàng, Lý Tu Nhiên bắt đầu tiến vào vấn đề chính. Ừm. Kiều Mộc không có ý định giấu giếm, phiếu báo danh cũng là do Lý Tu Nhiên gửi qua cho nên chắc chắn cậu ta có theo dõi kết quả. Vì sao không đi thi đấu giải quốc gia? Trùng vào ngày thi cuối kỳ trường tôi, Lý Tu Nhiên ngạc nhiên một lát, sau đó mới phục hồi cảm xúc. Lúc này Kiều Mộc vẫn còn là một học sinh chơi cờ nghiệp dư mà thôi, vì thi cuối kỳ mà bỏ kỳ thi toàn quốc cũng là chuyện bình thường. Vậy kỳ thi định đoạn năm nay cậu sẽ tham gia chứ? Lý Tu Nhiên trực tiếp nhìn thẳng về phía Kiều Mộc. Có. Kiều Mộc không chút do dự quả quyết xác nhận, vậy tôi chờ cậu, Lý Tu Nhiên nói xong liền quay người rời đi, cũng không hề hỏi Kiều Mộc có nhắm chắc sẽ vượt qua kỳ thi định đoạn hay không, dường như đối với cậu ta, nếu Kiều Mộc tham gia chắc chắn sẽ đậu. Lễ tình nhân còn trưng diện thế này chặn đường cậu, về sau còn nói muốn chờ cậu. Từ Dữ Dữ sờ cầm, nhìn về phía Kiều Mộc, có phải cậu ta đến tỏ tình với cậu hay không? Kiều Mộc, phụt ha ha ha lư thời, mươi 25, bà ơi, tụi con về rồi. Vừa vào cửa, Lư Thời liền vui sướng hô hào tuy nhiên chờ trong chốc lát cũng không thấy bà Kiều đáp lại lời cậu. Bà không ở nhà sao? Lư Thời đi qua đi lại phòng khách rồi sang nhà bếp cũng không thấy bóng dáng bà Kiều. Để em gọi cho bà, Kiều Mộc vừa dứt lời, liền bắt đầu gọi cho bà Kiều. Tình trạng sức khỏe của bà Kiều nhìn chung cũng gọi là ổn, nhưng thỉnh thoảng ký ức bị rối loạn trí nhớ sẽ lẫn lộn những mốc thời gian giữa quá khứ và hiện tại, đôi khi sẽ sực nhớ chuyện của năm ngoái, thậm chí còn nhớ những chuyện của 10 năm trước. Nhưng cũng may mắn vì thường thì bà Kiều chỉ đi đến những chỗ bà thường lui tới như đến công viên đi dạo, hay là đến đạo quán cờ vây mà Kiều Mộc thường hay chơi từ nhỏ, cho nên cũng không có gì nguy cấp. Nhưng Kiều Mộc luôn lo lắng bệnh tình của bà Kiều sẽ ngày càng thêm nghiêm trọng, mỗi lần bà Kiều tự dưng biến mất cậu liền cảm thấy lo lắng. Bà ngoại, bà đang ở đâu? Điện thoại kết nối, ba người cùng thở phào nhẹ nhõm. Dạ, được, Kiều Mộc đáp lại hai tiếng cúp điện thoại rồi nhìn hai người kia nói. Bà ngoại nói bà đang ở ngoài chợ mua thức ăn, kể là hôm trước ông chủ hàng giao hứa cho bà Mộc Nhĩ mà quên ở nhà, bây giờ mới có nên bà ngoại vừa ra đó lấy, chắc tầm 20 phút nữa là về. Chẳng phải chỉ là mộc nhĩ thôi sao? Ngày mai bà ra lấy không được à? Lư thời nói, thì cũng do ai buổi sáng cứ lèo nhèo muốn ăn rau trộn mộc nhĩ. Kiều mộc lườm anh họ cậu một cái. Hụt thôi thôi, làm bài tập đi, làm bài tập đi. Lư thời không còn dám nhắc lại vụ mộc nhĩ trước tiên đi vào phòng khách rồi móc hết sách vở trong cặp ra tay thì làm nhưng mồm thì phàn nàn. Hôm nay chỉ có giáo viên sử là người tốt không giao bài về nhà. Kiều Mộc hiếm hoi phụ họa một câu, hôm nay quả thật có nhiều bài tập về nhà. Kiều Mộc cũng lôi sách vở trong cặp gia định làm bài tập không cẩn thận lại móc ra một hộp giấy nhỏ chừng lòng bàn tay. Kiều Mộc đang định nhanh chóng cất vào trong cặp nhưng từ Dữ Dữ lại tinh mắt hơn, hỏi cái này là gì vậy? Có gì đâu, Kiều Mộc cất cái hộp vào cặp thật lẻ. Từ Dữ Dữ nhìn thoáng qua cảm thấy Kiều Mộc không muốn tiết lộ cho cô biết cũng không muốn tìm hiểu thêm. Lư thời ngồi bên cạnh, chứng kiến toàn bộ câu chuyện thì nói thầm trong lòng, mẹ nó cái thằng em họ ngốc này, cái hộp quà kia để tơ hơ trước mắt từ dữ dữ, còn bày đặt bí a bí ẩn nói có gì đâu, mày nói thử xem có gì không. Ông nội của tôi ơi, động não một tí đi được không? Hôm nay là lễ tình nhân, rồi mày không sợ từ dữ dữ nghi ngờ mày đi nhận qua tỏ tình của người khác sao? Đây có phải là quà em mua từ Hải Thị Định tặng từ dữ dữ mà đúng không? Lư thời sốt ruột trực tiếp nói thẳng. Từ dữ dữ kinh ngạc ngẩng đầu, mua quà cho mình. Hả ừm, Kiều Mộc thấy Lưu Thời đã tiết lộ cũng đành phải thừa nhận. Vậy cậu giấu làm chi? Mà quà cậu mua từ Hải Thị, sao đến hôm nay mới đưa cho mình? Từ dữ dữ hỏi, đương nhiên là bởi vì hôm nay là ngày. Bởi vì hôm nay là lễ tình nhân nên mới giấu đi. Kiều Mộc ngay cả thờ cũng không dám thờ, vừa nghe thấy Lưu Thời định bếp xếp gì đó liền chặn ngay lại. Là do lễ tình nhân, nên cậu mới giấu đi. Từ giữ giữ thể hiện mình không hiểu cái logic kỳ cục này. Tại sao, đúng vậy đó, vì sao? lư thời cũng thực sự muốn biết cái thằng em họ nhát gan này định giải thích như thế nào. Đây là quà lưu niệm mình mua lúc còn ở Hải Thị, ban đầu dự định quay về sẽ đưa liền cho cậu. Nhưng sau khi về đến đây lại quên bánh đi mất. Đến đêm hôm qua, mình soạn lại vali thì mới thấy nó, nên định chờ đến sáng hôm nay mang lên lớp đưa cho cậu. Nhưng kiều mộc nuốt nước miếng một cái. Hồi sáng khi đến trường, lúc đó mình chợt nhận ra hôm nay là ngày lễ tình nhân, vậy cho nên hôm nào mình mua quà khác tặng cậu. Cậu sợ mình hiểu lầm là cậu thích mình sao? Từ Dữ Dữ hỏi. Hàng lông mi của Kiều Mộc khẽ run, sững sờ ngay tại chỗ. Cậu căn bản không biết trả lời vấn đề này như thế nào. Đúng, cậu chính là sợ Từ Dữ Dữ biết cậu thích cô. Nếu lỡ như sau khi biết điều đó, Từ Dữ Dữ lại nói chỉ xem cậu là bạn bè thì làm sao đây? Thực sự ngay từ ban đầu cậu cũng không có ý định sẽ tỏ tình vào ngày hôm nay, cậu chỉ là muốn lấy cái cớ như ban nãy để tặng quà cho từ giữ giữ vào ngày lễ tình nhân thôi. Kiều Mộc không thể trả lời được vấn đề này, nhất quyết không nói, chỉ là cầm hộp quà lần nữa đưa tới, nếu cậu đã trông thấy, vậy thì tặng cậu. Bất kể như thế nào, hôm nay chắc chắn phải đưa quà. Cảm ơn. Từ giữ giữ mở hộp quà ra, bên trong chiếc hộp là một chiếc chuông gió nhỏ xinh trông thật tinh xảo. Chiếc chuông gió này chỉ lớn tầm một bàn tay, có sáu sợi dây được kết bằng vỏ sò đính sen kẽ cùng những ống pha lê nho nhỏ trong suốt. Nếu đặt dưới ánh mặt trời, nhờ vào khúc xạ ánh sáng sẽ tạo ra bảy sắc cầu vồng. Nhẹ tay lay động chuông gió, sẽ phát ra những âm thanh đinh đinh đang đang thật trong trẻo nghe thật vui tai. Chiếc chuông gió này rất độc đáo, nó cũng không lớn, mình sẽ treo nó trên cửa sổ mình thích lắm cảm ơn kiều mộc từ dữ dữ nói lời cảm tạ tâm tình kiều mộc đang do dự hầm hực trong nháy mắt liền sáng bừng khóe miệng nhếch lên mỉm cười lộ ra thật rõ hai lúm đồng tiền trên má được rồi còn phải làm bài tập nữa đấy mặc dù thằng em họ ngốc nhà mình lại đem quà trong lễ tình nhân biến thành đồ lưu niệm nhưng lư thời vẫn bị cái tư vị vừa mập mờ vừa ấm áp đến buồn nôn của hai người làm đau hết cả gan đầu năm đầu tháng thể hiện vồ vập cũng không phải là ý hay Cả ba người đang ngồi làm bài tập cùng nhau, một lát sau ngoài sân chợt truyền vào những tiếng bước chân, ba người họ tưởng rằng bà Kiều đã về đến nhà cùng nhau ngẩng đầu nhìn thì lại thấy một người khác đã bước vào gần đến cửa phòng khách đó là một người phụ nữ dung mạo yêu Kiều trông rất trang nhã. Từ dữ dữ nhìn lướt qua, cảm thấy người phụ nữ này trông quen quen, hình như cô đã gặp ở đâu rồi. Trong lúc cô cố gắng nhớ lại, chợt thấy Lưu Thời nghẹn ngào đứng lên chào hỏi cô út. Cô út. Lưu thời gọi bà ấy một tiếng cô út vậy chẳng phải là mẹ của Kiều Mộc. Nhớ lại, vào dịp trung thu năm ngoái, cô có đến nhà bà Kiều biếu bánh trung thu, bỗng vô tình nghe được cuộc cãi vã giữa người phụ nữ này và bà ngoại Kiều. Đương nhiên lúc đó cô chỉ nhìn liếc qua một chút cũng không đặc biệt quan tâm cho nên lúc này mới không lập tức nhớ ra. Sau khi từ giữ giữ ngây người một lát, Lưu Ánh Hoa đã nhanh chóng bước vào trong phòng khách trên đôi giày cao gót 10 phân. Bà ấy lãnh cảm liếc nhìn lần lượt từng người trong phòng khách, sau đó bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào kiều mộc. Trong mắt của bà không hề che giấu sự ngỡ ngàng trong lòng mình, con ngừng thuốc. Nửa năm chưa gặp kiều mộc đã thay đổi đến chóng mặt, nhưng kiều mộc dù sao cũng là con của bà có gầy có béo thì đó vẫn là hình hài của đứa bé do chính bà mang nặng đẻ đau, chỉ trong chốc lát lưu Oánh hoa liền nhận ra kiều mộc. Ngừng thuốc, từ giữ giữ kinh ngạc nhìn về phía kiều mộc. Kiều mộc bên này đang vô cùng căng thẳng, sống lưng của cậu dựng lên thẳng tắp nhìn vào ánh mắt của Lưu Ánh Hoa, đó là một ánh nhìn phức tạp mà từ giữ giữ chẳng cách nào giải thích được. Trong đó có một chút sợ hãi, cùng khẩn trương, nhưng lại phảng phất đâu đó những tia ai oán. Cô út sao cô lại tới đây? Là đến thăm bà nội sao? Lưu Thời nganh đón, bà nội con không có ở nhà à? Hèn gì bà đến đây lâu như vậy, cũng không thấy mẹ ra, nên Lưu Ánh Hoa liền suy đoán mẹ mình hẳn là không ở nhà. Bà nội ra ngoài mua thức ăn, sẽ quay lại ngay. lư Thời nói, thật sao, vậy mẹ nói ngắn gọn Kiều Mộc cùng mẹ vào phòng một chút. Nói xong, lưu ánh hoa định kéo Kiều Mộc vào phòng ngủ. Cô út một lát bà nội liền trở về. Cô chờ bà nội về đi, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm. Ban đêm cô cứ việc ở lại rồi hàn huyên với Kiều Mộc sau cũng được mà. lư Thời vừa nói, vừa dùng cánh tay giữ thật chặt cánh tay kia của Kiều Mộc biểu hiện của Lư Thời quá rõ ràng, cậu chắc chắn không để cho Kiều Mộc đi theo Lư Oánh Hoa vào trong phòng ngủ. Lư Oánh Hoa không để ý đến Lư Thời, mà trực tiếp nhìn về phía Kiều Mộc, nếu con không muốn đi vào nói chuyện, vậy mẹ nói thẳng ở đây cũng được. Đi vào nói, Kiều Mộc liền đáp vùng vẫy thoát khỏi nắm tay của Lư Thời, nhưng Lư Thời vẫn nắm thật chặt, cậu không hề có ý định buông ra nên Kiều Mộc liền nói, buông ra. Không được. Lưu thời gắt gao nắm lấy cậu nhìn thoáng về phía từ dữ giữ, giữ nhỏ giọng tiến đến bên tai Kiều Mộc. Bố anh có dặn rằng kiên quyết không thể để em ở cùng một chỗ với cô út. Buông ra, Kiều Mộc biết rõ tính cách của mẹ mình, nếu không lập tức đi theo bà vào trong phòng nói chuyện, bà nhất định sẽ phơi bày hết tất cả ngay trong phòng khách. Được rồi, đến tối cô còn có một đám tiệc nhất định phải lập tức quay trở về. Lưu ánh hoa nhìn thoáng qua đồng hồ thấy không còn kịp thời gian, liền nói thẳng. Mẹ lần này đến chính là để hỏi con một việc con đi tham gia thi đấu giải cờ vây nghiệp dư có phải là để tham gia giải định đoạn năm nay đúng không? Kiều Mộc nắm chặt hai tay cố gắng gật đầu nói, dạ đúng. Cô út Kiều Mộc vốn rất thích cờ vây, nếu em ấy muốn tham gia thi đấu định đoạn chúng ta nên cổ vũ em ấy. Lư Thời vội vàng nói, cô không đến đây để ngăn cản nó. Lưu Ánh Hoa nói, như vậy thì tốt không sao, không phải cô còn phải đi tiệc sao? Một hồi trên đường kẹt xe lắm cô nhanh đi về đi. Lưu thời liên tiếp thúc giục không chỉ nhẹ nhàng ám chỉ mà là vô cùng vội vàng muốn mời Lưu Ánh Hoa rời đi. Giống như nếu bà ta tiếp tục đứng ở đây, liền sẽ có chuyện gì đó không hay xảy ra vậy. Cô có mấy lời muốn nói với Kiều Mộc, nói xong cô liền đi. Lưu Ánh Hoa nhìn về phía Kiều Mộc. Kiều Mộc 6 năm trước con thi định đoạn thất bại, còn sinh bệnh, bà ngoại con nói con căn bản không thích cờ vây, là do mẹ ép buộc con không được học tiểu học để chơi cờ. Có một số người, bao gồm bà ngoại con, chú của con, bọn họ đều nói mẹ là muốn dùng con như công cụ để trả thù Kiều Đông Viễn. Thậm chí còn có truyền thông đưa tin, đều bịa đặt nói mẹ đốt cháy giai đoạn, nói mẹ là một bà mẹ tàn nhẫn, điên cuồng hậu ly dị mà hành hạ chính con trai mình. Còn có biết rằng, trong suốt khoảng thời gian này, khi đi ra ngoài Mẹ đều bị người khác chỉ chỉ trò trò nói xấu sau lưng, thậm chí ngay cả người nhà cũng không ai thèm quan tâm nói chuyện với mẹ. Mẹ chưa từng trách cứ con một câu nào, ngày đó bác sĩ nói con không thể hạ cờ vây, mẹ cũng đồng ý, về sau cũng đâu ép con chạm vào cờ vây. Nhưng bây giờ thì thế nào tự con lại lựa chọn một lần nữa đi trên con đường của kỳ thù cờ vây chuyên nghiệp này, nếu chính bản thân con đã quyết định như thế, nhất định con phải trở thành người giỏi nhất, nhất định phải trở thành kỳ thánh. Nếu như không thể cũng không cần đi thi làm mẹ mất mặt với thiên hạ đâu. Lưu Ánh Hoa nói, cô út lư thời không cam lòng giống lên một tiếng, cậu cũng muốn cãi lại, nhưng dù sao cậu cũng là một vãn bối, chỉ có thể vừa lo lắng chờ bà nội trở về, vừa chú ý biểu hiện của kiều mộc. Kiều Mộc mặc dù đã ngưng dùng thuốc, thể trọng cũng giảm xuống rất nhiều, nhưng đầu tuần này cậu có đi khám bác sĩ tâm lý, bác sĩ cũng nói Kiều Mộc chưa thực sự vượt qua nội ám ảnh tâm lý này hoàn toàn, chỉ là có dấu hiệu chuyển biến tốt quan trọng nhất chính là cậu đã tự mình có ý chí muốn khắc phục, chỉ cần thêm thời gian để bản thân tự điều chỉnh mới có thể hoàn toàn khôi phục. Trời đất quỷ thần ơi, tình trạng tâm lý vừa có chút tiến triển, nhưng cái cội nguồn của mọi kích thích này cứ từ đâu bất thình lình xuất hiện trước mặt Kiều Mộc. Kiều Mộc cắn răng ánh mắt thẳng tắp nhìn lên khuôn mặt của mẹ mình, bỗng dưng trong đầu cậu lại tái hiện khuôn mặt đó của 6 năm trước. Kiều Mộc mày là con trai của Kiều Đông Viễn, là con trai của Kỳ Thánh đấy, 10 tuổi thi định đoạn đối với người khác mà nói thì quả nhiên là một thiên tài, nhưng đối với mày thì đó chỉ là chuyện thường tình mà thôi. Cho nên trong lần thi đấu định đoạn này, mày chỉ có thể thắng không thể thua, hiểu chứ? Vì sao mày lại để thua lý trí? Chẳng phải lúc còn ở đạo quán, nó đâu phải là đối thủ của mày. Vì sao vừa vào trung bàn mà đi sai nhiều nước như thế, có phải lại không tập trung hay không? Tao đã dạy mày cách làm sao để tỉnh táo rồi mà. Vì sao lại không giữ bình tĩnh? Tại sao lúc đó không biết nín thở? Phải nín thở, mày phải tưởng tượng cái đầu của mình đang bị dìm trong nước để ép chính đại não tỉnh táo trở lại. Kiều mộc cái chuyện mày không thể thi định đoạn, bây giờ cả giới cờ vây ai cũng biết hết rồi. Những lời này tựa như những ngón tay đang ép vào cổ họng cậu, dùng sức siết thật chặt, cái cảm giác ngộp thở bắt đầu xâm chiếm cả đại não của Kiều Mộc, khiến cho lồng ngực cậu không thể hít thở lấy vào oxy. Hô hấp, hô hấp, hô hấp. Kiều Mộc đang tự trấn tĩnh chính mình, để bản thân tự khôi phục hô hấp, đại não lúc này đang chia làm hai bên. Một bên đang chiếm lĩnh ý thức để cậu biết rõ không có bàn tay nào đang siết lấy cổ cậu, cậu, nhưng một nửa khác thì đang khống chế cơ năng bên trong cơ thể, khiến cậu không còn khả năng hô hấp. Vừa thấy cảnh này, từ dữ dữ tiến đến cạnh kiều mộc, hung hăng đập bóp lên lưng của kiều mộc. Bất chợt không kịp chuẩn bị, đột nhiên kiều mộc thở dốc vì kinh ngạc ngỡ ngàng nhìn về phía từ dữ dữ. Mà cũng nhờ cảm giác kinh ngạc này đã gợi dậy ý thức đang bị kìm hãm trong cậu một lần nữa, khiến cậu phục hồi lại hô hấp. Từ dữ dữ ngồi im nghe nửa ngày, lúc này đúng là nhịn không được cô chưa từng thấy một bà mẹ nào ngang ngược còn tự tin áp đặt con trai mình, nhưng vẫn ra vẻ một bà mẹ thanh cao gương mẫu như thế này Mặc kệ kiều mộc là bởi vì nguyên nhân gì mà thi định đoạn thất bại, nhưng nếu cậu ấy mắc bệnh, là bậc phụ mẫu có trách nhiệm dưỡng dục, chẳng lẽ bà ta không có tí trách nhiệm nào trong đây sao? 6 năm trôi qua, hôm nay còn mặt mũi nào mà trở về trách móc vì con mà mẹ bị mất mặt với thiên hạ, tôi không thèm so đo, nhưng chuyện lần này bà thật sự quá đáng rồi. Bà tới công chuyện với tôi, nếu như kiều mộc lần này thất bại không lên được chuyên nghiệp lại khiến bà mất mặt lần nữa, vậy bà định làm thế nào? Từ Dữ Dữ đang tức giận, ngay cả chữ gì cũng không thèm sưng hô. Cô là ai? Lưu Ánh Hoa rời sự chú ý sang từ Dữ Dữ. Bà có thể trả lời tôi trước không? Bà tự ra yêu cầu cũng nên để Kiều Mộc cân nhắc trước một chút mới có thể chắc chắn trả lời bà được chứ. Còn cái nhà ai mà vô phép vô tắc như vậy? Đây là chuyện nhà chúng tôi, đây không phải chuyện mà cô có thể xía vào, không có gì thì về nhà cô sớm đi. Lưu Ánh Hoa không vui nói. Từ dữ dữ cũng không tức giận quay đầu nhìn Kiều Mộc Kiều Mộc vậy cậu hỏi đi. Lưu Ánh Hoa không trả lời mình, nhưng ít ra cũng nên trả lời Kiều Mộc đúng chứ. Kiều Mộc chưa từng muốn chất vấn mẹ mình, từ lúc 3 tuổi cậu là do một tay mẹ tự nuôi nấng, trong thế giới của cậu lúc đó chỉ có mỗi mẹ là người quan trọng nhất. Vì không muốn làm mẹ thất vọng, cậu đã cố gắng luyện cờ thật tốt, mặc dù mỗi lần bị vùi đầu trong chậu nước cậu đều rất sợ hãi, nhưng cậu vẫn kiên trì gắng gượng. Đến hôm thi định đoạn cậu lại thất bại, khiến mẹ cậu mất mặt với mọi người, chính bản thân cậu cũng thấy đấy là lỗi của mình gây ra. Lời nói của từ dữ dữ dường như đã chạm vào vết thương bị trôn giấu sâu trong tâm khảm mà cậu chưa bao giờ dám đụng đến. Mẹ, nếu như con lần này thi định đoạn thất bại, lại khiến mẹ mất vọng lần nữa, mẹ sẽ làm thế nào? Kiều Mộc lặp lại một lần. Thật tâm, cậu cũng từng nghĩ về chuyện này, nếu mình lại khiến mẹ thất vọng một lần nữa, bà ấy sẽ phản ứng như thế nào? Liệu danh dự và sĩ diện có quan trọng hơn tính mạng và sức khỏe của mình hay không? Từ dữ dữ đoán không sai, Lưu Ánh Hoa phớt lờ câu hỏi của cô, nhưng không thể xem nhẹ lời Kiều Mộc. Nghe xong, bà ấy trả lời, mẹ sẽ vô cùng thất vọng về con. Kiều Mộc vừa nghe câu trả lời này, chợt đáp chỉ thất vọng thôi à? Chẳng phải những năm nay mẹ đều thất vọng về con sao? Lưu Ánh Hoa một lần nữa nghẹn lời, muốn phản bác lại không biết nên phản bác thế nào. Có thất vọng không? có bà vô cùng thất vọng. bà đã từng đặt rất nhiều kỳ vọng vào kiều mộc thế nhưng từ trước đến nay đứa con trai này lại luôn khiến bà thất vọng. chương hai mươi sáu được mày giỏi lắm, tao mang nặng đẻ đau mày mười tháng, rồi nuôi dạy mày đàng hoàng từ tế thêm mười năm nữa. đây là những gì mày báo đáp tao đấy hả? tao chỉ thất vọng thôi mà cũng không được sao? lư oánh hoa giơ tay lên, lư thời cho rằng bà định đánh kiều mộc gấp gáp chắn người trước kiều mộc, bỏ đi coi như tao chưa bao giờ sinh ra mày. Lưu ánh hoa nói xong, không thèm nhìn kiều mộc quay người rời đi. Sắc mặt kiều mộc trắng bệch, trong mắt đầy nỗi thống khổ, bà chính là mẹ của cậu, bà chính là người mẹ đã sinh ra cậu, nhưng khi bà nói câu đó, tựa như bà đã chối bỏ sự tồn tại của cậu trên thế gian này vậy. Sắc mặt lưu thời cũng rất khó coi, định an ủi, nhưng không biết nên an ủi như thế nào, chỉ biết khoanh tay đứng nguyên tại chỗ. Ban đầu từ dữ dữ cảm thấy lửa giận của mình đã đạt đến đỉnh điểm vào lúc mới nghe bà ấy nói chuyện, nhưng lại không ngờ bản thân đánh giá qua thấp sự ích kỳ của Lưu Ánh Hoa. Mắt vừa nhìn thấy đối phương rời đi, lửa giận của từ dữ dữ chợt dâng lên thêm một lần nữa trực tiếp đuổi theo người phụ nữ đang bước ra ngoài, chặn bà ta ngay trong sân. Bà dừng lại, từ dữ dữ chặn trước người Lưu Ánh Hoa. Tránh ra, Lưu Ánh Hoa đang rất vội, cả khuôn mặt đều biểu hiện sự mất kiên nhẫn. Có phải chính vì bà là mẹ của Kiều Mộc cho nên mọi chuyện cậu ấy làm phải theo ý bà, nếu trái ngược sẽ khiến bà thất vọng, sẽ khiến bà xấu hổ đúng không? Từ giữ giữ hỏi, nếu tôi không phải mẹ của Kiều Mộc tôi cũng không rành mà đi lo cho nó. Vậy thì Kiều Mộc cũng có thể nói giống như bà cậu ấy là con trai của bà cho nên bất luận cậu ấy làm gì khiến bà thất vọng, bà cũng nên chịu một phần trách nhiệm nào đó chứ nhỉ ai bảo bà chính là mẹ của cậu ấy. Còn nếu không chấp nhận, nếu có bản lĩnh thì bà cứ nhét cậu ấy vào lại trong bụng đi chẳng phải lúc nãy bà đã chối bỏ cậu ấy sao? Từ dũ dữ lạnh lùng hừ một tiếng. Bà từ nãy đến giờ chính là khủng bố tinh thần cậu ấy đấy, có biết không? Mày Lưu Ánh Hoa chưa từng bị người khác nói nặng như thế, lập tức toàn thân đều đang run rẩy tức giận. Còn không đi sao? Bà ngoại sắp từ chợ về đây rồi đấy. Từ dũ dũ nhớ kỹ cuộc cãi vã vào Tết Trung Thu năm ngoái, bà ngoại kiều cũng không hề thích đứa con gái này. Lưu ánh hoa quả nhiên có hơi dè chừng điều này, sau khi mắng từ Dữ Dữ là đồ không có giáo dục thì liền bước đi thật nhanh. Chỉ chốc lát sau, ngoài cổng liền truyền vào tiếng ô tô nổ máy rời đi. Trong sân nhà cuối cùng cũng an tĩnh trở lại, từ Dữ Dữ mặc dù lời qua tiếng lại cùng lưu ánh hoa một trận, nhưng trong lòng vẫn chưa hết bực bội. Lúc xoay người nhìn xem kiều mộc như thế nào cô chỉ thấy có hai người đang nhìn cô với ánh mắt long lanh tỏa sáng. Đặc biệt là lư thời, người đang bày ra một bộ mặt hết sức kính nể, hai tay ngón tay cái dơ lên cao đến tận trên mặt cậu ta. Trời ơi, từ giữ giữ cậu đúng là đỉnh của đỉnh. Mặc dù bà ấy là cô út của mình, nhưng mình thật sự phải cảm tạ cậu thực sự hà dạ mà. lư thời vô cùng kích thích, cô út của mình là một người chuyên đi khủng bố tinh thần người khác đúng không? Dựa vào cái gì mà một bà mẹ có thể khủng bố tinh thần con trai mình như thế Tại sao con trai bà ấy ngược lại không thể khủng bố tinh thần của bà ấy Lưu thời càng nghĩ càng thấy bản thân có tư duy âm cực trước kia Vì sao lại không phản ứng giống từ dữ dữ Vì những người khủng bố tinh thần người khác thường chỉ chọn nạn nhân là những người hiền lành tử tế mà thôi Từ dữ dữ nói Đúng đúng đúng mình cũng quá hiền lành thiện lương cho nên mới nghĩ không ra Lưu thời tự an ủi bản thân Không muốn chấp nhận chuyện ai kiêu âm cực của mình, cậu ta chỉ muốn nghĩ đó là do bản thân quá thiện lương. Bà ấy có thèm khủng bố tinh thần cậu đâu. Từ dữ dữ ném cho lư thời một cái liếc mắt quay đầu hỏi Han Kiều Mộc, người từ đầu đến cuối một lời cũng không nói ra được chỉ lẳng lặng nhìn mọi thứ lần lượt diễn ra như người ngoài cuộc trên mặt cũng chẳng nhìn ra đang tức giận hay vui mừng. Từ dữ dữ có hơi do dự tiến lên một bước trực tiếp hỏi, vừa rồi mình nói mẹ cậu như thế cậu có giận không? từ dữ dữ đã hà quyết tâm nếu kiều mộc dám gật đầu một cái cô cho dù có chết cóng cũng không thèm nhìn mặt kiều mộc kiều mộc mình lại không biết phải trái như thế sao từ dữ dữ lúc này mới hài lòng đắc ý cười thật lớn kiều mộc nhìn thấy gương mặt tươi cười của cô gái cậu cũng bỗng vui lây đôi mắt xinh đẹp của cậu cong thành hình bán nguyệt bên trong sáng lên tựa sao trời dường như tiếng cười cũng có thể làm nguôi ngoai những phiền muộn do lưu ánh hoa vừa mang đến ban nãy ba người quay lại phòng khách chuẩn bị tiếp tục làm bài tập Lưu thời từ nãy đến giờ vẫn hưng phấn như cũ, không chỉ lời nói của cậu mà ban nãy trên người cậu như tỏa một khí thế thật bành trướng, quá lợi hại, quá lợi hại. Trông giống như cậu đã từng nhiều lần diễn tập qua cảnh này, như vậy mới có thể chấn áp sự tức giận của cô út mình xuống. Lưu thời ngay từ nhỏ đã không có ấn tượng tốt về cô út của cậu tính cách quá mức cường thế tất cả mọi người xung quanh dường như đều phải làm theo những gì bà ấy thích. Khi còn bé thành tích của cậu không quá nổi trội, lại còn ham chơi, mỗi lần gặp cô út, bà ấy đều dặn bố mẹ cậu phải cho cậu đi học thêm, không thích thì cũng bắt phải học giống như nếu không làm như thế thì cả đời cậu sẽ trở thành phế vật. Mà ngay cả bố mẹ cậu cũng không dám xung đột cùng cô út, trong ấn tượng của cậu chỉ có duy nhất bà nội mới có thể la mắng to tiếng cùng cô Tuy nhiên, tính cách bà nội hiền hòa, không nóng nảy cũng không biết mắng chửi, vì được dung túng trong một gia đình như vậy, nên cô út ngày càng phách lối. Đây là lần đầu tiên cậu thấy cô út nhà mình phải chịu thiệt thòi, cũng chính mắt chứng kiến từ giữ giữ cãi nhau thắng cô út Lư thời chỉ cảm thấy những oan ức mà bản thân phải chịu đựng trong 17 năm qua đã được đền bù đủ Chưa từng diễn tập nhưng mình đã từng trải qua hoàn cảnh tương tự như vậy. Lúc từ giữ giữ nói chuyện cũng không ngẩng đầu lên, hoàn toàn không biết chính câu nói này của mình đã khiến hai thiếu niên kia bị kích động cùng bất ngờ bao nhiêu. Từng trải qua chuyện tương tự. Lư thời và kiều mộc liếc nhau, cẩn thận tinh tế hỏi, gì quý cũng đối xử với cậu. Từ dữ dữ đắp nghĩ gì thế, mẹ mình là kiểu người vô cùng dịu dàng, mình với mẹ sao có thể nháo nhào như vậy được. Là với bố mình, ở kiếp trước cô náo loạn gây sự với bố cô được tầm 3 năm, cuối cùng cũng ép được ông ta ly hôn cùng người đàn bà tiểu tam kia cho nên những lời nói ban nãy cũng chính là một trong những lời cô từng dùng để cãi nhau với bố mình không thuần thục mới là lạ. Hèn gì, mình cũng thấy dì quý đối với cậu tốt biết bao nhiêu, ngay cả lúc cậu thi môn lịch sử được có 30 điểm, vậy mà gì ấy cũng chỉ nói đấy là một bước khởi đầu tốt. Thì cuối kỳ từ dữ dữ đứng bét lớp trong môn lịch sử, giáo viên yêu cầu phụ huynh ký tên, lúc đó lư thời cũng đang ngồi chờ ăn dưa xem người khác gặp họa, nhưng cuối cùng chỉ thấy từ dữ dữ vừa vào cửa liền thẳng thắn đưa bài thi cho dì quý, ngay cả câu giải thích cũng không hề có. Mẹ của cô, dì quý còn tuyệt vời hơn nữa, chỉ nhìn sơ qua điểm số thế mà lại cười khen một câu không tệ cũng xem như một bước khởi đầu tốt. Hóng dưa thất bại, cậu bắt đầu tự hỏi nếu đặt trường hợp người đó là mình thì cha mẹ sẽ phản ứng thế nào? Tại sao cha mẹ cậu lại không giống dì quý nhỉ? Ủa mà không đúng, lư thời nhớ tới một chuyện khác, chẳng phải cậu nói máy ảnh là do bố cậu mua cho cậu sao? Cái máy ảnh đó mười mấy vạn tệ đấy, bố cậu cũng đâu có đối xử quá tệ với cậu. Kiều Mộc cũng hơi nghi hoặc một chút cậu nhớ kỹ từ giữ giữ thường xuyên gọi điện thoại nói chuyện cùng bố thậm chí để phù hợp mỗi giờ cô còn hay thức khuya không ngủ để gọi cho bố. Từ giữ giữ không thật ra không phải như vậy. Cậu có thấy mấy đứa trẻ trong thời kỳ nổi loạn bao giờ chưa? Vì sao những đứa trẻ trong tuổi nổi loạn lại dám phản nghịch như thế? Vì chúng biết rằng bất luận chúng quậy phá bao nhiêu cha mẹ cũng sẽ không bỏ rơi chúng cho nên chúng mới dám lấy tư cách đó mà phản nghịch như thế. Từ dữ dữ nói, rồi nhìn về phía Kiều Mộc ý chỉ riêng cậu. Ngược lại cũng vậy, trong lòng bỗng rung động Kiều Mộc dường như cũng giác ngộ điều gì đó. Đang nói chuyện thì ngoài sân truyền vào tiếng động lần nữa, lúc này bà ngoại Kiều cầm theo giỏ rau mang về. Bà nội, bà về rồi. Lư thời là người đầu tiên chạy ra ngoài nhận lấy giỏ rau trên tay bà ngoại Kiều. Bà ngoại, bà ngoại, từ dữ dữ và Kiều Mộc cùng bước ra ngoài. Đói chưa, bà ngoại đi nấu cơm ngay đây. Bà ngoại Kiều cười nói, con thì không sao chỉ có bụng con từ nãy đến giờ réo gọi bà nội về thôi. lư thời nói xong, bỗng nhiên cầm giỏ rau truyền qua bên Kiều Mộc. Em họ giúp bà nội nấu cơm đi. Bà ngoại con phụ bà. Kiều Mộc vốn cũng định vào phụ bà nấu cơm, nên cầm ngay giỏ rau cùng bà ngoại Kiều vào bếp. Từ giữ giữ rất vụng về trong chuyện nấu nướng, cô cũng tự hiểu rằng bản thân mà vào phụ thì chỉ có gây thêm phiền phức cho người khác, nên cô quay về phòng khách tiếp tục làm bài tập. Này tâm sự chút đi, lư thời lén lén lút lút tiến đến bên cạnh từ giữ giữ. Từ giữ giữ nhìn cậu ta một chút trong lòng có chút phòng đoán, vừa mở sách bài tập thì liền khép lại lần nữa, nói. Vào phòng mình, lư thời, cậu không sợ kiều mộc biết cậu lén lút nói sau lưng cậu ấy à. Từ giữ giữ đáp, trong phòng khách lúc này chỉ có cô và cậu ta kiều mộc cùng bà ngoại nấu cơm phải mất ít nhất nửa canh giờ không trở lại, vậy mà cậu ta còn bày đặt vẽ vời đi vào phòng nói chuyện làm gì không biết. Làm sao cậu biết mình muốn tâm sự với cậu chuyện liên quan đến kiều mộc? Lư thời kinh ngạc, giữa mình và cậu thì còn chuyện gì khác để nói nữa không? Lỡ như mình muốn tìm cậu chụp hình thì sao? Lư thời không cam lòng nói. Chụp hình, không được à? Hiện tại chẳng phải mình đang đi học sao? Nhưng cũng không thể để lượng tương tác bị thụt lùi được cho nên người đại diện của mình muốn mình thường xuyên đăng ảnh lúc mình đi học trên Weibo để tăng tương tác. Cậu tự chụp cũng được mà mình là giáo thảo quốc dân đấy nhá ảnh chụp có thể tùy tiện qua loa vậy sao nhưng nếu chỉ bàn về chuyện chụp hình cần gì phải lén lút vào phòng nói chuyện lư thời vuốt cằm cảm giác bây giờ mà tranh luận với cô ta thì cũng chẳng được cái tích sự gì nên mới từ bỏ đi thẳng vào vấn đề chính cậu biết kiều mộc có bệnh đúng không Vừa rồi khi Kiều Mộc bị kích thích nên ngạt thở, nhưng Từ Dữ Dữ lại là người đầu tiên bình tĩnh phản ứng, nếu như Từ Dữ Dữ không biết chuyện này trước chắc chắn không có thể nào quyết đoán đập thẳng vào lưng Kiều Mộc ngay lúc đó. Thật ra Từ Dữ Dữ cũng vô cùng muốn biết nguyên nhân dẫn đến căn bệnh đó của Kiều Mộc chỉ là vẫn còn phân vân không muốn trực tiếp hỏi Kiều Mộc bây giờ lư thời muốn nói, vừa vặn lại hợp ý cô, mình đã từng chứng kiến Kiều Mộc bị như thế một lần rồi. Kiều Mộc từng bị khó thở trước mặt cậu. Lúc nào có phải Tết Trung Thu năm ngoái không? Lư Thời suy đoán nói, ừm, biết ngay mà vào hôm Tết Trung Thu năm ngoái, cô út của mình cũng quay trở lại, mỗi lần bà ấy trở về, ban đêm kiều mộc phải dùng nhiều thuốc hơn. Lư Thời càng nghĩ càng tức, thật tình chưa từng thấy ai làm mẹ như bà ấy, nếu không phải vì cô út kiều mộc cũng không vì tác dụng phụ của thuốc mà bị tăng cân như thế này. Được như bây giờ cũng là nhờ Kiều Mộc vất vả lắm mới dứt được thuốc thế mà bà ta lại xuất hiện lần nữa, mình chỉ sợ tất cả những cố gắng của Kiều Mộc sẽ đổ sông đổ biển. Kiều Mộc mập lên là do uống thuốc, từ dữ dữ cả kinh nói, cô vẫn luôn cho là do tay nghề nấu ăn của bà ngoại Kiều quá tốt lại thêm Kiều Mộc không thích vận động cho nên mới béo như vậy. Nếu không thì làm sao chỉ sau một kỳ nghỉ đông Kiều Mộc bỗng nhiên lại gầy xuống nhanh như vậy được chứ. Lư thời cảm thán nên hơi to tiếng, lại nhìn về phía phòng bếp, xác minh Kiều Mộc không nghe thấy, mới tiếp tục nói nhỏ. Từ nhỏ Kiều Mộc đã bắt đầu học cờ vây, cậu có biết bố của Kiều Mộc là Kỳ Thánh Kiều Đông Viễn không? Kỳ Thánh, trách không được vừa rồi mẹ của Kiều Mộc cứ nhất quyết ép Kiều Mộc phải trở thành Kỳ Thánh, nguyên lai thì ra là vậy. Không biết cậu có biết hay không, Kiều Đông Viễn hiện tại chính là đệ nhất kỳ thủ cờ vây tại Trung Quốc, cũng chưa bao giờ rớt khỏi top 3 thế giới, bản chất là người như thế nào thì mình cũng không rõ, dù sao mình cũng chưa được gặp ông ta mấy lần, nhưng xét về phương diện cờ vây, chắc chắn vô cùng tuyệt vời. Lúc Kiều Mộc được 3 tuổi thì cha mẹ ly hôn, vào thời điểm đó lưu thời chưa có ý thức nên cũng không có ấn tượng gì với người chồng trước của cô mình Kiều Đông Viễn. Cậu đừng thấy tính cách cổ út mình như vậy mà đánh giá, năm đó nghe nói bà ấy chủ động theo đuổi kiều đông viễn về sau chung sống được mấy năm liền ly dị. Kiều Mộc lúc ấy chỉ có 3 tuổi cô út lại nhất quyết mang theo cho nên sau khi ly hôn cổ út giành được quyền nuôi dưỡng. Kiều Mộc từ khi còn nhỏ đã có thiên phú trong phương diện cờ vây, thêm một phần cô út mình vẫn luôn ép Kiều Mộc luyện cờ vây, với lý do muốn giúp em ấy trở thành một kỳ thủ lợi hại gấp mấy lần bố em ấy. Cậu không biết đâu trước lúc 10 tuổi Kiều Mộc nổi tiếng là một thần đồng cờ vây, 10 tuổi đã có thể tham gia thi định đoạn lên chuyên nghiệp toàn thế giới cũng không được mấy người như thế. Nếu nói về độ nổi tiếng, so với độ nổi tiếng của mình bây giờ cũng không kém là bao. Từ giữ giữ, lư thời, dù sao em họ luôn là tiêu điểm của tuần san cờ vây cho nên về sau Kiều Mộc thi định đoạn thất bại cậu thử tưởng tượng xem mọi người sẽ phản ứng mạnh như thế nào. Từ giữ giữ chính vì chuyện đó mà Kiều Mộc bị ám ảnh tâm lý à. Thế nên về sau chỉ cần cảm thấy căng thẳng liền bị khó thở, sau đó ngất xỉu. Lư thời lắc đầu, nếu chỉ như thế thì tốt biết bao nhiêu. Cái gì gọi là chỉ như thế thì tốt biết bao nhiêu. Lư thời tiếp tục nói, 6 năm trước kỳ thật Kiều Mộc chỉ cần qua vòng đấu cuối cùng sẽ trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp, và lại em ấy cũng từng đối đầu với rất nhiều kỳ thủ lợi hại khác rồi, tuy khả năng đánh cờ tương đương, nhưng Kiều Mộc vẫn xoay sở để đánh bại đối thủ trong ván đầu tiên. Tuy nhiên, đến ván thứ hai kiều mộc chợt té xỉu ngay từ trung bàn. Lúc đó mình đã thấy em ấy không khỏe cho lắm thế nhưng em ấy vẫn nhất quyết xin chơi lại ván đó, đến trung bàn lại ngất xỉu thêm một lần nữa. Hồi đó, những chuyên gia đã phân tích qua ba ván cờ của em ấy, họ nói rằng mỗi lần kiều mộc té xỉu, đều ngay tại những nước đi mấu chốt trong ván cờ, đó là do tâm lý của kiều mộc quá yếu, sợ thua, nên lo lắng rồi ngất xỉu. Chơi cờ vây cần phải có thần kinh thép nếu như vừa đến chỗ khẩn yếu liền sợ hãi ngất xỉu còn đánh cờ thế nào được nữa. Sau sự kiện đó truyền thông trắng trợn tung ra đủ loại tin đồn cô út mình lại qua sĩ diện cậu thử đoán xem bà ấy đã đối xử với Kiều Mộc như thế nào. Từ giữ giữ dư cảm có điều không lành, nắm thật chặt hai tay đáp cho nên cô của cậu rốt cuộc không cho Kiều Mộc chơi cờ vây. Từ giữ giữ biết Kiều Mộc rất thích đánh cờ, nếu như không phải có người khác không cho cậu ấy chơi chắc chắn cậu ấy sẽ không từ bỏ. Hai, cô út mình đâu chỉ như thế, nếu vậy bà nội mình đã không từ mặt cô út không cho cô út bước chân vào cửa nhiều năm như vậy. Lư thời cắn răng, hung hăng nói. Có một lần, bà nội mình lo lắng cho kiều mộc nên nói bố mình chờ bà nội qua nhà cô út vô tình khi bước vào nhà thì họ chính mắt nhìn thấy cô út đang nhấn đầu kiều mộc vào trong chậu nước. Cái gì, bà ấy còn là người nữa không? trách không được hèn gì mỗi khi chờ bệnh kiều mộc lại bị ngạt thở. Cậu nói nhỏ thôi. Lư thời khẩn trương nhìn về phía nhà bếp, từ giữ giữ cũng ý thức được mình to tiếng, hít một hơi thật sâu chậm rãi ngồi ngay ngắn trên ghế. Vừa rồi cô quá mức chấn động nên nhảy từ trên ghế xuống dưới đất. Cậu nói tiếp đi, cô út mình phân trần là do bà ấy đang cố giúp Kiều Mộc vượt qua nỗi sợ, bà ấy còn nói mỗi lần thi đấu trong những giải lớn Kiều Đông Viễn đều vùi đầu vào trong nước để giúp ông tỉnh táo trước khi thi đấu. Lư thời nói, cái dám, ai chả biết. Kiều Mộc lúc ấy mới bao nhiêu tuổi, em ấy chỉ mới 10 tuổi. Hơn nữa trường hợp của Kiều Đông Viễn là do ông ta tự nguyện nhúng đầu vào nước còn Kiều Mộc lại bị chính mẹ mình dìm đầu xuống nước. Lưu thời mặc dù biết chuyện này đã xảy ra từ nhiều năm trước nhưng khi kể lại vẫn tức giận như cũ. Bố mình ngày hôm sau liền dẫn Kiều Mộc đi khám bác sĩ tâm lý, sau đó mới biết được cô út mình đã bắt đầu có những hành vi bạo hành như thế với Kiều Mộc từ năm em ấy mới 7 tuổi. Cậu có hiểu 7 tuổi nghĩ là gì không, một đứa bé chỉ mới 7 tuổi mà phải chịu đựng tất cả những giày vỏ đó trong suốt 3 năm trời, không bị ám ảnh tâm lý mới là lạ đấy. Từ giữ giữ mỗi khi cảm thấy sự tình không thể nào tệ hơn nữa, nhưng mẹ của Kiều Mộc vẫn tiếp tục tạo thêm những kỷ lục còn kinh khủng hơn trước, nó giống như cái cảm giác khi sự phẫn nộ đang định bùng lên thì lại bị thay thế bởi một trận đau lòng kéo đến, nỗi đau này dường như đang siết chặt lồng ngực cô, khiến cô không thể thở được. Vào lần đầu tiên gặp mặt lúc vừa trọng sinh cô vậy mà còn ghét bọc Kiều Mộc quá nhút nhát, nhưng vì sao Kiều Mộc ở kiếp trước lại trở nên vui vẻ ấm áp như thế, làm thế nào mà cậu ấy có thể thoát khỏi bóng tối của một tuổi thơ đầy những ám ảnh như vậy? Sau khi bà nội mình biết bà đã nổi một cơn giận lôi đình, bà nhất quyết giành lấy quyền nuôi dưỡng Kiều Mộc từ tay của cô út cũng không cho cô út gặp lại Kiều Mộc nữa. Bà cũng không muốn Kiều Mộc lại bị kích thích nên đã đốt tất cả những thứ trong nhà có liên quan đến cờ vây, ngay cả bàn cờ mà ông nội để lại Lưu thời thở dài nói, vào năm đầu tiên Kiều Mộc thường xuyên hốt hoảng bừng tỉnh từ trong ác mộng thấy cái gì trong mơ cũng không chịu nói, em ấy chỉ ngồi tự ô mình co do trong góc một tháng gầy xuống tận bảy tám cân. Về sau bác sĩ phải kê đơn thuốc, dặn dò mỗi khi Kiều Mộc bị mất bình tĩnh, không ngủ được thì có thể uống một viên, nhưng không thể uống nhiều, vì thuốc có tác dụng phụ uống nhiều sẽ kích thích nội tiết tố khiến cơ thể tăng cân. Cho nên trong suốt 6 năm nay Kiều Mộc chưa từng gầy xuống là vì luôn phải dùng thuốc đúng không? Từ giữ giữ nói, ừm, cho tới tận bây giờ, mỗi tháng Kiều Mộc đều phải đi khám bác sĩ tâm lý ít nhất một lần. Vất vả lắm cuối năm ngoái Kiều Mộc vì lưu thời nhìn từ giữ giữ, nhịn xuống không nói. Vì một số nguyên nhân, nên cuối cùng em ấy mới quyết định cố gắng thử một lần. Thế nhưng tại sao cô út lại trở về, đến đêm chắc chắn Kiều Mộc lại phải uống thuốc như thế chẳng phải đã uổng bao công sức cố gắng của em ấy không? Cho nên trong mấy đêm trước mình bỗng nhiên bị nhiễm lạnh rồi tỉnh dậy, không phải do kiều mộc bị mất ngủ, mà là vì kiều mộc mắc bệnh. Ngày từ ban đầu cô đã cảm thấy thật kỳ lạ cho dù cô có vì kiều mộc mà trùng sinh cũng không thể nào bị nhiễm lạnh vì kiều mộc mất ngủ được. Cơm nấu xong rồi, cách đó không xa kiều mộc từ trong nhà bếp bỗng nhiên hô lớn về phía phòng khách. Đây anh đến ngay, lư thời trột dạ nhảy dựng lên một cái chủ động chạy vào bếp bưng đồ ăn. Kiều Mộc cũng bưng một mâm đồ ăn ra phòng khách thấy Từ Dữ Dữ vẫn đang ngây ngốc tại bàn đọc sách cười hỏi một câu, bị sao vậy? Cậu có bài nào không giải được sao? Chờ ăn cơm xong mình chỉ cho cậu. Từ Dữ Dữ nhìn qua khóe miệng đang mỉm cười thật ôn nhu của Kiều Mộc rốt cuộc cô cũng hiểu ra, sau khi trưởng thành Kiều Mộc có thể trở thành một người đàn ông vừa ôn nhu vừa mạnh mẽ như thế là bởi vì cậu đã chiến thắng bản thân mình. Trường 27 bình thường sau bữa cơm chiều nếu còn sớm từ dữ dữ sẽ tự một mình về nhà nhưng nếu đã muộn bà ngoại kiều nhất định sẽ kêu kiều mộc hoặc là lư thời đưa từ dữ dữ trở về lư thời biết em họ mình thích từ dữ dữ đương nhiên sẽ không tranh giành với kiều mộc cho nên lần nào cũng để kiều mộc tiễn cô về tuy nhiên cậu cũng cảm thấy trong trường hợp gặp phải ăn cướp người được che chờ chắc cũng không phải từ dữ dữ hôm nay bài tập về nhà tương đối nhiều đều thuộc những phần từ dữ dữ không am hiểu cho nên lúc làm bài xong thì trời cũng đã tối thu dọn sách vở cho vào cặp xong theo thường lệ kiều mộc tiễn từ dữ dữ về nhà hôm nay mình muốn về thẳng nhà luôn thường ngày từ dữ dữ đều đi dạo phố một vòng chờ đến khi mẹ quý đóng cửa tiệm sẽ cùng nhau về nhà được vậy chúng ta đi sang phía bên này đi thẳng từ trong ngõ băng qua sẽ mau hơn một chút Hiệu mộc rất quen thuộc với đường xá tại hồng loa cổ trấn, muốn đi đâu cũng được cậu đều có thể tìm những đường đi tắt nhanh nhất có thể. Ừm, bây giờ đang là đầu xuân, ban đêm còn mang theo một chút hơi lạnh, hồng loa trấn lại là vùng sông nước, màn đêm vừa buông xuống là khí ẩm liền theo sau bốc lên, sen lẫn với ánh đèn đường dài rác, có thể nhìn thấy một làn sương mỏng màu trắng sữa ẩn hiện, từ giữ giữ có chút lạnh, không thể không bó chặt hai tay vào trong áo khoác. Cậu lạnh không? Kiều mộc vừa hỏi xong, liền cởi chiếc áo khoác trên thân xuống, rồi lấy áo khoác bọc kín người từ giữ giữ. Áo khoác vừa phủ lên thì liền có một luồng hơi ấm áp bao quanh, khiến cho hơi lạnh không thể xâm nhập từ giữ giữ ngoái nhìn, ánh mắt vừa vặn nhìn vào xương quai xanh dưới cằm của kiều mộc. Mặc dù cô và Kiều Mộc cùng trải qua thời gian này cùng nhau, Từ Dữ Dữ cũng biết Kiều Mộc cao lên không ít nhưng đến tận khoảnh khắc này, khi tầm mắt của cô chỉ có thể nhìn thấy sương quai xanh dưới cầm cậu, lúc này cô mới thực sự cảm nhận được sự trưởng thành của Kiều Mộc. Chứng hàn của cậu lại phát tác à? Kiều Mộc quan sát sắc mặt của Từ Dữ Dữ một chút thấy thần sắc của cô gái vẫn bình thường, trong lòng yên tâm hơn, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi một câu. Không, là do lúc nãy có trận gió thổi qua, mình dùng mình một cái. Cậu biết mà, mình vốn là sợ lạnh hơn so với người bình thường. Từ dữ dữ nói xong liền muốn cởi áo khoác ra, cậu mặc lại áo khoác đi, cậu cứ mặc đi, kiều mộc đè lại tay từ dữ dữ. cậu vừa nói là cậu sợ lạnh hơn so với người bình thường mà. Bên trong cậu mặc áo ngắn tay, sẽ bị cảm mạo đấy. Không sao, đến nhà cậu cùng lắm là mười mấy phút, đến lúc đó cậu cởi ra đưa lại cho mình là được. Và lại, bị cảm cũng không sao, mình bị cảm ngủ một giấc liền khỏe, còn cậu nếu như không cẩn thận lại, khiến bệnh tình phát tác thì phiền toái lắm. Chẳng phải cậu cũng nói rồi sao cho đến bây giờ bác sĩ vẫn chưa tìm được nguyên nhân căn bệnh này. Từ nửa tháng nay, ở trường học từ giữ giữ cũng không còn phát bệnh nhiều, nhưng ngẫu nhiên vẫn sẽ tái phát một hai lần. Trong kỳ nghỉ đông, cậu cũng có hỏi qua gì quý, hình như căn bệnh của từ giữ giữ cũng đã tái phát nhiều lần trong thời gian đó. Anh hai ơi, anh dáng mà lo cho cái thân anh trước dùm tôi một cái, như vậy thì chứng hàn của tôi mới không tái phát. Từ dữ dữ đã sống ở kiếp này một khoảng thời gian nên có thể xác định chỉ cần kiều mộc phát bệnh cô nhất định cũng sẽ cùng phát bệnh. Cũng không biết là nó có áp dụng cho mọi loại bệnh hay không, nhưng chắc chắn chứng lo âu từ nỗi ám ảnh của kiều mộc sẽ khiến cô bị lạnh run còn cảm mạo nóng sốt hay một chút bệnh vặt có thể ảnh hưởng đến cô hay không thì vẫn chưa rõ. Lý do là bởi vì sau khi sống lại, cô cũng chưa từng thấy kiều mộc bị bệnh cảm mạo bao giờ, nếu có thì lần này coi như là một thí nghiệm tốt. Lỡ như kiều mộc bị cảm rồi khiến chứng hàn của cô cũng tái phát vậy thì cô cũng không thể thoát khỏi nó vậy. Cậu có muốn nghe câu chuyện về thời kỳ nổi loạn của mình trong quá khứ không? Từ giữ giữ hỏi, muốn, nếu từ giữ giữ nguyện ý nói cậu chắc chắn nguyện ý nghe. Bố mình là một hoa tâm đại la bạc nhân gian tinh phẩm cạn bã nam hoa tâm đại la bạc dịch nôm na là củ cải lớn đào hoa đại la bạc ý chỉ cái ấy của đàn ông còn hoa tâm là chỉ sự đào hoa cụm từ này dùng để nói về những người đàn ông cặn bã lăng nhăng không trung thủy kiều mộc nghe xong liền lảo đảo xém chút nữa là ngã quỵ cậu đã làm xong công tác tư tưởng để chuẩn bị nghe chuyện quá khứ của từ dũ dũ nhưng không ngờ câu nói đầu tiên được thốt ra bởi từ dũ dũ lại có thể táo bạo như vậy. Cha mẹ, đây là những người tuyệt đối không thể đem ra để đánh giá hay chê trách theo nền giáo dục quy củ mà Kiều Mộc được tiếp nhận từ khi còn nhỏ. Bố mình đã kết hôn với ba người vợ, người vợ đầu tiên là hôn nhân thương nghiệp nên sau khi sinh anh hai mình thì về sau liền ly hôn, hai năm sau ông ấy gặp mẹ mình lúc bà du học tại nước Y, sau đó kết hôn sinh ra mình. Rồi cũng lại hai năm sau đó ông ấy lén lút qua lại với một người phụ nữ khác sinh ra một đứa con gái nữa, đến nay hình như cũng tầm 14 tuổi. Đôi mắt xinh đẹp của Kiều Mộc Dường như trợn muốn lồi ra khỏi hốc mắt. Cậu đã biết chuyện bố của từ giữ giữ có rất nhiều tiền, kết hôn thương nghiệp miễn cưỡng cũng có thể chấp nhận được đi, nhưng không phải gì quý mới ly hôn năm ngoái sao. Mẹ mình chắc có lẽ biết được chuyện này vào đầu năm ngoái, bà ấy lập tức ly hôn, nhưng bà không hề nói cho mình biết nguyên nhân vì sao lại ly hôn, chỉ nói là do tình cảm bất hòa, thậm chí vì vấn đề học hành của mình, bà chấp nhận nhường quyền nuôi dưỡng cho bố mình. Nhưng bà không hề tính tới chuyện nửa năm sau ngay khi đang hoàn tất thủ tục ly hôn, ông ta dừng dưng dẫn người phụ nữ đó vào nhà thậm chí còn nhập hộ khẩu cho đứa con gái ngoài giá thú kia nữa. Mặc dù là người ngoài cuộc nhưng Kiều Mộc không thể bình tĩnh khi nghe được những thông tin này, thế mà lúc từ dũ dũ lặp lại chuyện này, lại giống như đang kể một câu chuyện của người khác vậy, thái độ vô cùng thờ ơ. Mà khi cô càng bình tĩnh bao nhiêu thì câu chuyện càng đau lòng bấy nhiêu. Sau đó mình liền trở nên phản nghịch mình hận bố mình, mình hận người đàn bà tiểu tam kia, mình hận đứa con gái ngoài giá thú kia, mình hận cả người anh trai từ nhỏ lớn lên cùng mình khi đứa con gái kia vừa bước vào cửa liền nhận nó làm em gái rồi con xưng hắn là anh hai. Từ khoảnh khắc đó trở đi trong ngôi nhà gọi là gia đình đó đã không còn người nào khiến mình yêu thương được nữa. Từ dữ dữ thở ra một hơi, chậm rãi bộc bạch ngữ khí vẫn rất bình tĩnh như cũ. Mẹ mình cũng đã hỏi mình có muốn về Trung Quốc cùng mẹ hay không, nhưng mình không đồng ý. Mình lúc đó chỉ nghĩ về cùng cái gì mà về cái con mụ tiểu tam kia đã chen chân phá vỡ hạnh phúc của mẹ, chẳng lẽ mẹ còn muốn đứa con gái kia của mụ ta thay thế con hay sao? Mình rứt khoát không đi. Mình muốn mỗi ngày phải ở trong ngôi nhà đó, tìm mọi cơ hội quây dối hai mẹ con kia cho dù không tìm thấy cơ hội thì cũng tự tạo ra cơ hội phá bọn họ cho bằng được mới thôi. Đi học cũng không thèm đi, tối ngày chỉ ra ba club quầy tưng bừng ngoài đó, rồi đánh nhau, đua xe trộm tiền bố mình đi uống rượu. Cậu trong mắt của Kiều Mộc tràn ngập sự đau xót, muốn nói mấy lời an ủi, nhưng không thể tìm được từ ngữ nào phù hợp. Muốn ôm thật chặt cô gái trước mặt thế nhưng lại sợ thất lễ. Đây là lần đầu tiên Kiều Mộc cảm thấy trí thông minh của bản thân có chút không đủ dùng. Yên tâm đi, mình cũng còn chút lý trí sót lại, vẫn chưa làm chuyện gì phi pháp, về sau cũng trở về trường học. Từ dữ dữ cười nói, Kiều Mộc liên tục gật đầu trong thanh âm tràn đầy may mắn, đúng đấy, không thể vì sai lầm của người khác mà tự trừng phạt bản thân đúng không? Không thể vì sai lầm của người khác mà tự trừng phạt bản thân sao? Từ dữ dữ nhìn qua Kiều Mộc đầy ẩn ý, cố ý lặp lại một lần nữa. Kiều Mộc còn đang tính gật đầu, nhưng liền nhận ra, bỗng nhiên tỉnh táo lại, trong lòng trở nên tê dại. Không kể về quá trình nữa, dù sao về sau mình cũng chậm rãi suy nghĩ thường tận. Không còn nổi loạn nữa thành thành thật thật về trường học tập chăm chỉ. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa mình và những người trong cuộc giường như cũng mất hết về sau mình và bố cũng chả thèm nói với nhau câu nào. Sau khi lên đại học vào kỳ nghỉ đông và nghỉ hè cô cũng không về nhà, mãi cho đến khi cô dự định leo lên đỉnh Everest, từ lúc đó cô về nhà tổng cộng được ba lần. Nhưng hai người, cậu định hỏi mình tại sao bây giờ mình lại hay gọi điện nói chuyện với ông ấy đúng không? Từ giữ giữ hỏi. Ừm, nào chỉ là gọi kia là thường xuyên gọi trong suốt khoảng thời gian nghỉ đông hình như mỗi đêm đều gọi. Kiều Mộc thấy vậy cũng tưởng mối quan hệ giữa Từ Dữ Dữ và bố cô vô cùng hòa hợp. Bởi vì Từ Dữ Dữ ghé mắt nhìn về phía người thanh niên bên cạnh trong mắt là hình bóng giống với người đàn ông cô đã gặp vào 10 năm sau. Kiều Mộc nhìn về phía cô, không đè nén được sự hiếu kỳ biểu lộ trên khuôn mặt mình. Ở kiếp trước từ dữ dữ có một niềm đam mê vô hạn với bộ môn leo núi cô đã leo lên rất nhiều ngọn núi trên thế giới, trải qua rất nhiều hiểm trở trên những sườn núi dốc thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng. Vì thế, những người leo núi thường sẽ viết di trúc cho người nhà, hoặc là trước khi đi sẽ gọi điện nói chuyện với người thân, họ thường sẽ nói ra hết những suy nghĩ còn cất giấu trong lòng, và cố gắng để sống sót trở về nhà. Chỉ có từ giữ giữ, mỗi lần leo núi chỉ khinh trang thượng trận một khi đã leo núi thì cũng không màng có leo xuống được nữa hay không. Khinh trang thượng trận dịch là tư trang nhẹ nhàng ý chỉ việc chút bỏ gánh nặng tâm tư nhẹ nhõm. Bởi vì lúc còn ở kiếp trước cô và nhà họ từ cũng không còn liên hệ, mẹ quý sau khi về Trung Quốc được 2 năm cũng tái hôn nên họ ít nói chuyện cùng nhau. Cô cảm thấy mình tựa như một con sói lang thang đơn độc trên núi tuyết, chỉ có những môn thể thao mạo hiểm như leo núi mới có thể khiến cô cảm thấy một tia kính sợ với cái sinh mệnh mỏng manh này. Trước khi leo lên đỉnh Everest, đó cũng là lần duy nhất cô lo lắng không biết mình có thể xuống núi hay không, bởi vì ai cũng biết rằng leo lên đỉnh Everest vô cùng trông gai, tỷ lệ tử vong cao đến dọa người kinh hãi hơn nữa là tỷ lệ người leo núi bị mắc kẹt trên núi cũng rất cao. Trước khi xuất phát những người bạn leo núi cùng cô cũng bắt đầu viết di trúc lần đó từ dữ dữ cũng hiếm hoi viết được hai tờ di trúc. Nhưng tổng cộng chỉ có sáu chữ, hai bản đều y hệt nhau. Con đi đây, bố mẹ cô mỗi người một bản. Từ dữ dữ cũng không biết họ sẽ phản ứng như thế nào khi nhận được bản di trúc này. Nhưng cô nghĩ nếu viết ngắn gọn một chút không để lại quá nhiều hồi ức lưu luyến cho bọn họ. Nhờ vậy mà họ cũng sẽ bớt thương tâm hơn nếu cô có chết đi chăng nữa. Về sau cô quả thật là chết ở trên núi, chết cùng một nơi với Kiều Mộc trước khi chết Kiều Mộc còn tỏ tình với cô. Ở kiếp trước cô chưa kịp nghĩ kỹ, nên chỉ biết rơi vào khoảng lặng vô biên, nhưng sau khi tỉnh lại, trọng sinh làm lại một cuộc đời mới. Một khoảng lặng kia tuy tựa như một cái chớp mắt, nhưng lại dài như một giấc mộng đằng đẵng 10 năm đối với cô. Khi mờ mịt tỉnh lại, một lần nữa cô gặp lại những người thân đã từng xa lạ của mình, nhưng lúc này cô không còn cảm thấy trống trải như trước. Bởi vì cô biết đã từng có một người, đến chết vẫn luôn yêu cô thậm chí còn cầu nguyện để cô được sống một lần nữa. Từ đầu đến cuối kiều mộc cũng chưa bao giờ nói qua những lời âu yếm thâm tình, cậu chỉ nói duy nhất một câu tỏ tình vô cùng đơn giản mà thôi. Nhưng lời tỏ tình này đã thực sự khiến cô đề tâm, nó ngày qua ngày cắm rễ nảy mầm bên trong mảnh đất hoang vô cằn cỗi, rồi mọc lên một chồi non xanh biếc giạt rào trong tâm hồn cô. Thậm chí đến bây giờ Từ Dữ Dữ cũng không hiểu mình có phải đã thích Kiều Mộc rồi hay không, nhưng cô thích cái cảm giác lúc này của mình, cô thích cái cảm giác mỗi ngày trồi non kia càng lớn lên một chút trong lòng cô. Mình nổi loạn nói trắng ra chính là vì thiếu tình thương. Nhưng về sau mình nhận ra trên thế giới này vẫn còn có người thương yêu mình, cho nên mình cũng nghĩ thông suốt rồi. Từ Dữ Dữ nói, có phải là do đã nghĩ thông suốt nên cậu mới về Trung Quốc với dì quý đúng không? Di quý là người mẹ ôn nhu hiền dịu nhất mà Kiều Mộc đã từng gặp. Không sai, từ dữ dữ gật đầu. Sau một khoảng thời gian phản nghịch nó cũng giúp mình nhận ra nhiều điều, mình rốt cuộc cũng hiểu ra được không nên vì người không trân trọng mình mà lãng phí tình cảm của bản thân. Cho dù bạn làm bất cứ chuyện gì, khóc lóc cũng được van xin nài nỉ cũng được quậy phá cũng được nhu thuận hiểu chuyện cũng được bởi vì tất cả cuối cùng rồi cũng chỉ là những thứ vô dụng. Kiều Mộc dừng lại, ánh mắt lướt qua khuôn mặt của cô gái, rơi vào cánh cửa bằng gỗ lim cách đó không xa, đến rồi. Từ giữ giữ vội vàng cởi chiếc áo khoác trên thân ra, trả lại cho Kiều Mộc. Kiều Mộc tiếp nhận tùy ý khoác lên người, hơi lạnh từ nhiệt độ trên cơ thể thuộc về từ giữ giữ bị sự ấm áp của cậu tản ra thế nhưng nhiệt độ kia còn không chịu buông tha, nó hống hách xuyên thấu vào lỗ chân lông rồi rót vào da thịt cậu, khiến hai má cậu như bị hun nóng đỏ ửng lên. Kiều Mộc không kéo dây kéo lên, cố ý muốn phân tán nhiệt độ đó ra. Vì sao không kéo khóa lên? Từ dữ dữ không hiểu tâm tư của Kiều Mộc, đưa tay liền giúp Kiều Mộc kéo dây kéo lên. Cảm ơn, thế thôi, đến nhà cậu rồi, mình về đây. Vừa nói hết lời, bước chân cậu chậm lại một chút. Ngủ ngon, Kiều Mộc vẫy vẫy tay quay người liền rời đi. Này, từ dữ dữ gọi người quay lại. Kiều Mộc quay người, cái con người này... Vừa rồi mình giải bày tâm sự cùng cậu nhiều như vậy, cậu cũng không thèm biểu lộ một chút gì với mình sao? Từ giữ giữ tức giận nói, Kiều Mộc một mặt mờ mịt biểu lộ biểu lộ cái gì? An ủi vài câu sao? Mình không biết cách an ủi người khác, mình không biết phải nói như thế nào. Thật lâu sau Kiều Mộc cúi đầu với vẻ mặt tràn đầy thất bại, quả nhiên là khả năng ăn nói của mình kém hơn so với lưu thời. Nếu là anh ấy thì nhất định sẽ nghĩ ra rất nhiều cách an ủi người khác nếu vậy thì đến đây ôm mình một cái an ủi đi lúc nào cậu không biết phải an ủi người khác như thế sao liền ôm người kia một cái trên đường kiều mộc nhiều lần đều hận không thể nhào đến ôm từ dữ dữ một cái chỉ là sợ không thích hợp hiện tại từ dữ dữ chủ động nói ra kiều mộc cũng không còn né tránh nữa tiến tới một bước ôm trầm lấy cô gái trước mặt Cái ôm này rất thuần khiết trong đầu Kiều Mộc không có bất kỳ ý nghĩ dư thừa nào, nhịp tim bốn bề yên tĩnh, ngay cả khuôn mặt vừa ửng hồng do nhiệt độ từ trong áo khoác cũng khôi phục bình thường trở lại. Dì quý rất yêu cậu, và mình cũng vậy, mình biết, từ giữ giữ gác đầu trên bả vai của Kiều Mộc, nhìn về phía xa xa trước mắt cô là một màn đêm đen tuyền được điểm xuyết thêm mấy ngôi sao sáng cô bỗng cất lời. Cậu thi định đoạn phải cố gắng lên nhé. Mười mấy phút sau, Từ Dữ Dữ tắm rửa xong, thay áo ngủ rồi ngồi xuống giường, điện thoại trong tay liền vang lên, là Kiều Mộc gửi tin nhắn WeChat cho cô, báo cáo là cậu đã về đến nhà. Từ Dữ Dữ vừa định về nhà thì ngủ sớm một chút nhưng bên kia lại theo sát gửi tới một tin nhắn nữa. Kiều Mộc lưu thời có phải đã kể cho cậu nghe chuyện bệnh tình của mình hay không? Từ Dữ Dữ nắm lấy ngón tay, bối rối không biết nên trả lời như thế nào Kiều Mộc ngay lập tức lại nhắn thêm một tin nữa. Kiều Mộc mình sẽ thật cố gắng cho kỳ thi định đoạn lần này. Từ dữ dữ mỉm cười Kiều Mộc quả nhiên hiểu ý cô. Kỳ thật thi đấu định đoạn có thắng hay bài cũng không quan trọng, nhưng nhờ lần thi đấu định đoạn này cậu ấy mới có thể tìm ra cách để chiến thắng chính nỗi sợ của mình. Lôi lô cố lên, Kiều Mộc thật ra cậu cũng đâu có biết cách an ủi người khác đâu. Nhìn ra thì cũng đừng có nói toạc móng heo như vậy chứ, một tí xíu y kiêu cũng không có, đúng là ngố mà sau khi lèm bèm chửi mấy câu, Từ Dữ Dữ chợt thấy hơi buồn mồm muốn ăn gì đó, truyền tay liền gửi một tin nhắn thoại cho mẹ Quý. Con đói quá, muốn ăn cháo. Mẹ Quý hơn nửa đêm rồi ăn vào mập cho chết con. Chương hai mươi tám, Từ Dữ Dữ được Kiều Mộc tặng chiếc chuông gió. Hai ba ngày sau liền mua cho cậu một món quà coi như đáp lễ, đó là một bộ cờ vây giản dị. Tuy không quá đắt nhưng nó lại nhẹ nhàng tiện lợi dễ mang đi mọi nơi, bàn cờ có thể gấp lại quân cờ cũng không nặng nếu mang theo cả bộ cũng chỉ nhỏ tầm một quyền từ điển. Cậu ngày nào cũng dùng vừa để vẽ kỳ phổ, vừa chậm vừa phiền phức cho nên mình mua cho cậu một bộ cờ. Từ dữ dữ vừa nói, vừa cố ý chỉ chỉ góc phải bên dưới bàn cờ. Mình còn nhờ họ khắc tên của cậu ở đây nữa này. Cảm ơn. Điều mộc không ngờ từ giữ giữ sẽ tặng quà đáp lễ cho cậu, đối với cậu mà nói cái ôm ngày hôm qua đã là một món quà tốt nhất rồi. Bởi vì nhờ cái ôm kia, nguyên một đêm hôm qua cậu không hề gặp ác mộng, bệnh tình cũng không tái phát. Đây là lần đầu tiên trong 6 năm qua cậu không bị phát bệnh mỗi khi bị mẹ chỉ trích. Ừ. cờ vây à, lư thời dò xét nhìn sang, cũng đúng là em cần mua một bàn cờ vây, nếu không đến lúc thi đấu sẽ không quen cầm cờ. Những thứ này đừng mang về nhà, đặc biệt là trước kỳ thi định đoạn, không nên để bà nội phát hiện. Biết rồi, Kiều Mộc cũng là tính toán như vậy. Giải định đoạn khi nào bắt đầu cho đăng ký dự thi? Lư Thời hỏi, "1009 cho đến cuối tháng, bắt đầu thi đấu là vào tháng 11." Kiều Mộc đáp, "Vậy là còn nửa năm nữa đúng không?" Lư Thời suy nghĩ một chút, có chút bận tâm nói, Anh thấy người ta chuẩn bị thi định đoạn đều phải ngâm mình cả ngày ở nhà hay ở ngoài đạo quán cờ vây Còn em thì từ sáng đến chiều phải đi học về nhà rồi cũng không thể luyện cờ Vậy em chỉ có thể dành ra mấy tiếng mỗi ngày sau khi tan học để luyện cờ đúng không? Có gì không ổn sao? Lý tu nhiên lần đó đánh cờ cũng chỉ hơn kiều mà có một mục cũng không đến nỗi rất chuyên nghiệp đâu nhỉ Từ Dữu Dữu nói, để mình nói cậu nghe, lần thi đấu này không giống vậy Lý Tu Nhiên và Kiều Mộc đã từng học cờ từ nhỏ với nhau, hai người họ thường cùng nhau đánh cờ cho nên cậu ta đã biết kỳ phong của Kiều Mộc và ngược lại cũng vậy. Nhưng nếu đối thủ là người khác lối đánh của họ khác biệt hoàn toàn, chuyện thắng bại cũng không thể nắm chắc được đâu. Lư Thời nói chắc như đinh đóng cột, từ giữ giữ bán tín bán nghi nhìn về phía Kiều Mộc thật sao? Đúng vậy, mỗi người sẽ có kỳ phong khác nhau, chiêu thức cũng khác biệt. Nếu khả năng đánh cờ của cả hai đều không chênh lệch nhiều, đối phương đã bắt đầu quen thuộc với kỳ phong của mình, mà mình vẫn chưa quen thuộc với kỳ phong của họ, sẽ rất khó để mình đánh bại đối phương. Kiều Mộc nói, từ giữ giữ nghe hiểu, vậy cậu cần phải đánh cờ với càng nhiều người càng tốt như thế cậu mới có thể luyện độ nhạy bén trong việc nắm bắt nước đi của người khác có đúng không? Kiều Mộc gật đầu, nhưng mỗi ngày cậu đều phải đi học cũng không có thời gian cùng lắm chỉ có thể dành ra hai ngày cuối tuần hoặc vào kỳ nghỉ hè mà thôi. Từ giữ giữ nói, đâu chỉ có vậy em ấy còn phải thi khảo thí còn phải nỗ lực giữ nguyên cấp bậc thứ nhất nữa đấy. Lư thời nhịn không được nói ra, khảo thí thôi mà đứng thứ nhất cũng không cần phải bỏ quá nhiều thời gian. Kiều mộc cười khẽ trông rất là vách sai. Lư thời tức giận nhiến răng, các cậu yên tâm, Lý Tu Nhiên có giới thiệu cho mình vào một nhóm cờ vây trong đó có không ít kỳ thủ chuyên nghiệp, khi nào rảnh thì mình lên mạng luyện cờ cùng họ cũng là kỳ thủ cờ vây lý tu nhiên đương nhiên biết kiều mộc cần nhất thứ gì sau khi xác định kiều mộc sẽ tham gia kỳ thi định đoạn năm nay cậu ta liền tìm cơ hội giới thiệu kiều mộc vào nhóm cờ đó hèn gì mà gần đây em hay thức khuyên như thế anh còn lo lắng sợ em lại phát bệnh nữa ấy chứ lư thời nói bệnh gì kiều mộc cậu bị bệnh à không biết từ lúc nào thẩm lị lị đã đi qua đây vừa vặn nghe được câu nói này của lư thời quan tâm nhìn thoáng qua kiều mộc Kiều Mộc từ khi giảm cân trở nên đẹp trai, độ nổi tiếng trong lớp đồng thời tăng lên đột ngột. tính cách mặc dù vẫn trầm mặc như cũ, nhưng chỉ cần ngoại hình thay đổi, một người được xem như ù lì cục mịch ngày xưa, liền biến thành một Mỹ Nam lạnh lùng thanh tịnh không nhiễm bụi trần. Thậm chí ngay cả lưu thời, một người trong giới giải trí cũng ngạc nhiên trước sự thay đổi thời thế này của Kiều Mộc. Đúng là cái thế giới này chỉ toàn nhan khống, trách không được diễn viên nữ trong mấy bộ phim truyền hình tuổi còn trẻ mà đều phải đi phẫu thuật thẩm mỹ hết. Mình không sao, chỉ là cảm vặt mà thôi. Kiều Mộc bình tĩnh đáp, cậu cũng bị cảm à, gần đây thời tiết có chút lạnh, lớp mình cũng không ít người bị cảm. Thẩm Lệ Lệ hàn huyên vài câu quay đầu nhìn về phía từ dữ dữ. Dữ dữ, mấy tầm hình lần trước cậu giúp mình chụp đã được chỉnh sửa Photoshop xong rồi, cậu giúp mình chọn mấy tấm được không? Mình chọn, cậu tự chọn là đủ đẹp rồi từ hôm cô chụp ảnh cho thẩm lị lị vào trung thu năm ngoái, đồng thời giúp thẩm lị lị tăng thêm rất nhiều follower trên weibo. từ dữ dữ liền trở thành nhiếp ảnh gia cá nhân của thẩm lị lị. cũng may số lần thẩm lị lị chụp ảnh không quá nhiều, không cần từ dữ dữ hỗ trợ photoshop. mỗi lần chỉ nhờ cô chụp ảnh bằng máy ảnh dslr tầm hai tiếng là đủ. mà mỗi khi kết thúc buổi chụp ảnh, thẩm lị lị đều sẽ mời từ dữ dữ ăn cơm hoặc là đưa từ dữ dữ một chút quả đáp lễ. Máy ảnh DSLR, tiếng Anh là Digital Single Lens Reflex camera, là một từ dùng để chỉ những loại máy ảnh kỹ thuật số dùng hệ thống gương cơ học và hệ thống gương phản xạ để đưa ánh sáng từ ống kính tới ống ngắm ở phía sau máy ảnh. Lần này không giống mấy lần trước, lần này mình cần lấy hình để xung bảng. Thẩm Lệ Lệ nhỏ giọng nói, "Xung bảng?" Từ rũ rũ không hiểu, "Nói như thế nào đây?" Thẩm Lệ Lệ sắp xếp từ ngữ lại một chút rồi giải thích. Nói chung là mình định tham gia một cuộc thi thế nên mình phải chọn bộ ảnh chụp giới thiệu bản thân. Cậu là nhiếp ảnh gia chọn ảnh chắc chắn sẽ đẹp hơn mình tự chọn vì nên mình mới phải nhờ cậu chọn giúp mình. Từ giữ giữ hiểu ra, vậy mình giúp cậu lựa ảnh cũng được nhưng chỉ để tham khảo thôi kết quả như thế nào thì mình không chịu trách nhiệm đâu đấy. ừm cảm ơn, thẩm lị lị liên tục gật đầu, sau đó đưa điện thoại di động của mình cho từ giữ giữ. Ảnh chụp mình đã lưu trong điện thoại cậu chọn 6 tấm giúp mình mình phụ mấy cậu chọn hình được không lư thời nhàn rỗi không biết làm gì hóng hớt xin lại giúp dĩ nhiên là được cậu đã từng chụp họa báo và poster mắt thẩm mỹ chắc chắn tốt hơn tụi mình thẩm lị lị vui vẻ đồng ý lư thời được người khác vỗ mông ngựa dĩ nhiên là sàng khoái sông xáo giúp đỡ lúc này chính là giờ nghỉ trước thời gian dư giả thẩm lị lị ngồi tại vị trí phía trên của bạch dị chờ từ dữ dữ chọn ảnh Kiều Mộc thấy ba người vùi đầu vào màn hình điện thoại rồi bình luận từ đầu đến chân về mấy tấm ảnh chụp cũng không ai thèm nói chuyện với cậu nên tiện tay dọn bàn cơ vây mà từ giữ giữ tặng cậu rồi bắt đầu đánh cờ. Đại khái sau nửa tiếng, ba người cuối cùng cũng chọn ra được 10 tấm hình từ trong hàng trăm tấm hình. Trong đó có 6 tấm là từ giữ giữ chọn thêm 3 tấm nữa là nhờ đôi mắt nghệ sĩ của Lưu Thời chọn và một tấm cuối cùng là do Thẩm lị lị đặc biệt thích. Người quyết định 6 tấm cuối cùng là cậu đó từ dữ dữ trả di động lại cho thẩm lị lị thẩm lị lị nhẹ gật đầu dự định quay về suy nghĩ thật kỹ để lựa ra sáu tấm ảnh ưng ý nhất cô cầm điện thoại đứng dậy rời đi nhưng ánh mắt chợt liếc qua bàn cờ vây của kiều mộc kinh ngạc nói kiều mộc cậu cũng chơi cờ ca dô à không đúng mấy quân đen trắng này đều đã đi nối liền thành một hàng rồi đến giờ học rồi lư thời nhắc nhở một câu ánh mắt của thẩm lị lị chợt rời đi vội vàng trở về chỗ mình ngồi không sao em cũng định sẽ tự luyện cờ mấy lúc rảnh rỗi trong lớp mà Kiều Mộc biết vừa rồi Lư Thời cố ý chặn lại sự tò mò của thẩm lị lị cũng vậy cả thôi Lư Thời ngẫm lại cũng thế cậu còn không về lại chỗ cậu đi Từ Dữ Dữ nhìn về phía Lư Thời người vẫn còn ngồi bên cạnh cô như cũ vừa rồi để thuận tiện cho việc chọn ảnh Lư Thời trực tiếp bê cái ghế của mình đặt cạnh chỗ Từ Dữ Dữ Lưu thời ồ một tiếng, đứng dậy rời ghế về vị trí cũ từ giữ giữ, mấy tấm hình kia của thẩm lị lị đều là do cậu chụp hả? Thì sao? Không ngờ là trình độ chụp ảnh của cậu không tệ nha, bố cục màu sắc và cả ánh sáng, đều không nhìn ra là ảnh do dân nghiệp dư chụp đấy. Lưu thời mấy năm này cũng có chút tiếng tăm, nên cậu chụp không ít ảnh bìa tạp chí quảng cáo thiên truyền, rồi cả poster cho phim, vì được chụp ảnh nhiều nên khả năng quan sát đánh giá cũng học hỏi được ít nhiều. Nếu mấy tấm hình kiên nhìn cũng tạm được thì cậu không nói gì thế nhưng cả trăm tấm hình vừa rồi ở trong điện thoại của thẩm lị lị dường như có 90% là ảnh chụp kỹ thuật số rõ nét bố cục và ánh sáng đều vô cùng cân đối hài hòa. Hiếm khi thấy cậu khen mình một lần đấy, từ dữ dữ cười, mình nói thật trong phương diện này cậu quả nhiên là có thiên phú. Lư thời càng nói càng kích động, mình biết tuy tiếp trước cô không theo con đường chuyên nghiệp nhưng cô cũng đã đạt được không ít giải thưởng nghiệp dư từ dữ dữ tự biết khả năng chụp hình của mình như thế nào nếu có tài năng vậy thì phải biết tận dụng nghề nhiếp ảnh kiếm cũng được nhiều tiền lắm đó cậu có biết một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp kiếm được bao nhiêu tiền một năm không lơ thời nói bao nhiêu từ dữ dữ thật đúng là không quan tâm phương diện này vậy để mình nói cậu nghe nhé thu nhập trung bình của họ tầm một triệu tệ một năm đấy không nhỏ đúng không Lưu Thời hào khí nói, ừ, từ dữ dữ phản ứng bình thản. Vì sao cậu không hề có chút kích động nào vậy? Chẳng lẽ thu nhập một năm một triệu còn không nhiều sao? Thu nhập bình quân mỗi năm của Lưu Thời đã sớm vượt qua một triệu, nhưng cậu vẫn cảm thấy thu nhập mỗi năm một triệu tệ là một khoản tiền cao chót vót đối với đa số người đi làm bình thường. huống chi từ dữ dữ là một học sinh chưa đi làm kiếm được tiền. Kiều Mộc nhìn sang phía anh họ nhà mình, nghĩ thầm nhưng rồi không bình luận gì. Lương mỗi năm một triệu tệ đối với người bình thường đương nhiên là một khoản thu nhập to cách xù, nhưng xuất thân của từ dữ dữ là tiểu thư dòng dõi hào môn thế gia, đối với cô một triệu tệ không phải là con số đủ lớn khiến cô kích động đâu. Thu nhập một năm một triệu tệ sao? Vậy thì cũng phải có chút tiếng tăm mới được như vậy. Từ dữ dữ phản đối. Đương nhiên, nhất định phải có tác phẩm nổi tiếng thì mới thu hút những minh tinh hoặc tạp chí nổi tiếng để ý đến cậu như vậy thì mới kiếm được nhiều tiền. Lư thời nói vậy mình chờ khi nào thẩm lị lị trở thành minh tinh rồi tính sau từ dũ dũ nói chờ thẩm lị lị làm gì bà nội có sẵn minh tinh đang đứng trước mặt cậu đây không thấy sao lư thời ưỡn ngực, xem như chơi chung cũng lâu cho cậu một cơ hội từ dũ dũ trừng mắt nhìn mơ hồ đáp có ý gì cậu muốn mình chụp hình cho cậu sao thực ra mình cũng đang muốn chụp mấy bô hình để đăng trên weibo tăng tương tác lư thời nhắc nhở Bình thường lư thời vẫn tự chụp selfie cho mình bất kỳ chỗ nào nên từ giữ dữ mỏ ý từ chối, selfie thì vẫn nên là do cậu tự chụp mới trông tự nhiên, mình mà chụp thì lại trông thật gượng ép, còn nếu cậu muốn hình chụp trông tinh xảo hơn, vậy thì nên gọi đoàn đội chuyên nghiệp của công ty cậu chụp vẫn tốt hơn. Selfie đương nhiên không cần cậu chụp làm gì, mình muốn cậu chụp cho mình một bộ ảnh chuyên nghiệp thật đấy. lư thời càng nghĩ càng thấy hứng thú, chờ khi nào tan học mình bàn kỹ với cậu. Buổi chiều những tiết học dài rằng giặc lại còn rất khó nhằn, học sinh trong lớp thật vất vả mới chống chịu cho đến tiết cuối cùng. Còn Lư Thời, người bị chi thức vùi dập đầy thương tích lập tức sinh long hoạt hổ cao thật là to thúc dục hai người bàn trên mau về nhà. Ba người họ cùng đi về, vừa đi dạo vừa trò chuyện thật vui vẻ. Thật ra, vào hai ngày trước người đại diện của Lư Thời dặn cậu phải bay một chuyến đến Bê Thị vào cuối tuần, với mục đích là để chụp một bộ hình với chủ đề thanh xuân vườn trường. Vậy cậu nói bọn họ gọi nhiếp ảnh ra đến đây, nhân tiện lúc cậu đi học rồi chụp luôn Từ dữ dữ nói, hiệu trưởng sẽ không đồng ý Kiều Mộc nói, vì sao, bình thường nếu trường học nào có ngôi sao đến học cũng chính là một cách tuyên truyền miễn phí giúp trường Cho nên có rất ít hiệu trưởng từ chối những chuyện này Kiều Mộc hình như nhớ ra chuyện gì đó rất thú vị, bật cười đáp cậu có biết trường chúng ta chỉ nhận học sinh có hộ khẩu tại địa phương không Từ dữ dữ lắc đầu Đó cũng là vì anh ấy đấy. Kiều Mộc nhìn về phía Lư Thời, Lư Thời lúng túng quay đầu đi chỗ khác. Từ khi anh ấy bảo hồng, rất nhiều người hâm mộ vì biết anh ấy đang học tại trung học hồng loa thất, nên từ đó về sau, mỗi ngày đều có một nhóm người hâm mộ tụ tập bao vây bên ngoài cổng trường. Thật vất vả mới yên tĩnh được một thời gian, nhưng cho đến đợt tuyển sinh chỉ trong vòng một ngày phòng hiệu trưởng nhận được mấy trăm đơn xin chuyển trường. Và lại, trường chúng ta là trường công lập cũng không phải trường chuyên cấp ba hay trường dân lập hiệu trường lại là một người có tuổi rất quy cụ khó tính, không ưa nhất mà mấy cái dạng người hâm mộ u mê thế này trong cơn nóng giận ngay lập tức tạo ra quy định như vậy đấy. Vì thế ông ấy sẽ không cho chụp ảnh ở đây đâu, nhưng mình lại không muốn đi bê thị, mỗi lần đi qua đi lại thật mệt mỏi. Ngoài ra, ngày đầu tiên chưa chắc sẽ chụp xong, chụp không tốt còn phải xin nghỉ phép, thành tích của mình trong học kỳ vừa rồi thụt lùi kinh khủng, nếu còn rớt hạng nữa, mẹ mình chắc chắn giết mình đấy. Bố mẹ của Lưu Thời không bởi vì con trai Bạo Hồng mà đốt cháy giai đoạn, lúc trước khi ký kết hợp đồng cũng đã quy định rõ ràng, chỉ có thể quay phim điện ảnh vào kỳ nghỉ đông và kỳ nghỉ hè. Cũng vậy thôi, còn có một tuần nữa là kiểm tra hàng tháng rồi. Kiều Mộc nói. Lư thời nghe được bốn chữ kiểm tra hàng tháng, khuôn mặt đã méo mó lại càng thêm nhăn nhó hơn. Chụp thì cũng được thôi, nhưng ban quản lý của công ty cậu sẽ đồng ý cho một nhiếp ảnh gia nghiệp dư như mình chụp cho cậu sao? Đúng là công ty có một đội nhiếp ảnh chuyên nghiệp, nhưng bọn họ chỉ cần chụp hình mang phong cách thanh xuân thôi đúng không? Mà đó cũng chính là dáng vẻ hàng ngày bình thường của mình, chỉ cần cậu chụp bằng máy ảnh DSL A mấy bộ hình trông thật tự nhiên, bố cục ánh sáng hài hòa, nhìn không bị sượng là được rồi tí hồi về nhà mình sẽ nhắn cho quản lý công ty chắc chắn sẽ được thông qua thôi. Lư Thời nói, ừ vậy đi. Từ Dữ Dữ nghĩ một hồi rồi đồng ý, cô cũng chẳng thiệt hại gì. Vậy ngày mai mình mang máy ảnh đến trường, cậu chuẩn bị một chút trước khi đi học để còn chụp hình. Chuẩn bị cái gì? Mình sinh ra đã đẹp trai rồi. Lư Thời làm ra vẻ sờ sờ đầu của mình một chút, rồi lại thêm mấy động tác vuốt hai bên tóc mai trông thật quê mùa. Từ giữ giữ nhẹ một tiếng, kéo tay Kiều Mộc bước nhanh về phía trước, đi lẹ. chúng ta không quen cậu ta. Kiều Mộc bị động được cô gái kéo chạy về phía trước, ánh mắt thuận theo đôi bàn tay đang nắm chặt của bọn họ rời sang lọn tóc xoăn nhẹ của cô gái cùng với ánh hoàng hôn phủ lên, phản chiếu ra một mảng kim hồng nhàn nhạt, nhạt. Đồng thời, bỗng có một gợn gió chiều thổi nhẹ nhẹ, khiến làn tóc của cô gái tung bay dưới ánh nắng chiều nhàn nhạt, nhạt. Kiều Mộc không nỡ, vô thức nắm chặt tay mình lại. Từ dữ dữ cảm giác thấy có gì là lạ ngoái cổ nhìn lại, vừa định xem cậu ấy có bị làm sao không thì Kiều Mộc lại chợt chủ động nắm lòng bàn tay cô kéo từ dữ dữ nhanh chóng chạy về phía trước, chạy mau, anh ấy đuổi kịp đấy. Xa xa có bóng người cô đơn của Lư thời do bị bỏ rơi. Muốn yêu đương thì yêu đương đi, còn bày đặt lấy ông đây ra làm cái cớ con mắt nào của mấy người trông thấy tôi đuổi theo hả? Còn bày đặt cái gì mà anh ấy đuổi kịp đấy, ông đây không giữ hơi mà đuổi theo hai đứa tội bay nhá. Hát xì. Đúng là chua lè chua lét. Trường 29, hôm sau, như lời ngày đã hứa, từ dữ dữ mang máy ảnh đến trường học. Vì đã chót đồng ý với Lư thời sẽ giúp cậu ấy chụp ảnh, dĩ nhiên từ dữ dữ không có ý định chỉ làm qua loa, buổi sáng vừa đến lớp học liền nhìn chằm chằm vào mặt Lư thời. Cậu cậu làm gì? Đây cũng không phải là lần đầu tiên Lư thời bị người khác nhìn chăm chú, nhưng lần này là trường hợp đặc biệt cậu thực sự không thể thích ứng với việc từ dữ dữ cứ nhìn chằm chằm mình như vậy. Đặc biệt là từ dữ dữ càng lúc càng nhích lại gần, Lư Thời bị hù nên vội vàng quay đầu đi chỗ khác kết quả đúng lúc đó cậu lại bắt gặp gương mặt đột nhiên âm trầm của Kiều Mộc. Là do cô ta tự nhìn anh như thế, em ngồi đây u ám nhìn anh làm cái gì? Mình đang tìm góc nào là đẹp nhất trên gương mặt cậu? Từ giữ giữ chỉ mới có kinh nghiệm chụp chân dung người gần đây là nhờ chụp cho thẩm lị lị, nhưng thật ra những lúc cô chụp hình cho thẩm lị lị trọng tâm luôn được đặt vào hán phục mặc trên người cô ấy, để bộ hán phục có thể dung hợp với cảnh sắc bên ngoài một cách hoàn mỹ. Nhưng chụp hình cho ngôi sao thì khác hoàn toàn, hình của ngôi sao phải khiến những đường nét đẹp nhất của họ trở nên nổi bật cho nên bắt được nét thanh thú trên ngũ quan của những ngôi sao mới là quan trọng nhất. Mấy cái này còn cần tìm sao? Lư thời chỉ mặt mình ba sáu mươi ô mình không hề có góc chết cho dù cậu tùy tiện chụp mấy tấm cũng đủ tiêu chuẩn làm poster rồi ba sáu mươi ô không có góc chết hoặc nói cách khác chính là ba sáu mươi ô của cậu cho dù nhìn từ góc độ nào cũng đều giống nhau loại người mẫu này hay được gọi là không có khí chất đấy biết không từ dữ dữ vô tình nói lư thời tức đến nghẹn cả lời kiều mộc nhịn không được cười phụt một tiếng được rồi tùy tiện chụp mấy tấm đi Từ giữ giữ thu lại ngữ khí, miễn cưỡng nói, lư thời lập tức có một loại cảm giác như mình tự lấy đá đập chân mình, đó là một cảm giác khóc không ra nước mắt. Ban đầu lư thời cũng chỉ thuận miệng muốn nhờ từ giữ giữ tùy tiện chụp mấy tấm hình, nhưng dù sao bản thân cậu tốt xấu gì cũng là một ngôi sao giải trí, mấy ảnh chụp này còn được dùng để đăng lên truyền thông đại chúng, cậu cảm thấy mặc dù từ giữ giữ ngoài miệng nói tùy tiện chụp mấy tấm, nhưng cậu hiểu thực tế cô vẫn rất dụng tâm. Nói đi thì cũng phải nói lại, từ giữ giữ là một kiểu người nói là làm cô ta nói tùy tiện chụp đại nhưng đúng là chụp đại mấy tấm thật mỗi khi cậu vừa mới bắt được ống kính từ giữ giữ đã chụp xong rồi. Đây là lần đầu tiên cậu phải đối diện với ống kính ở ngay tại trường học ở nơi mà cậu thường cùng bạn bè đùa giỡn, hoàn toàn không để ý đến hình tượng. Trong lúc chụp hình, từ giữ giữ bỗng nhiên gọi cậu một tiếng, chờ lúc cậu không hề chuẩn bị cô sẽ bấm tích tích bắt chọn những khoảnh khắc ấy. Lưu Thời vô cùng hoài nghi Từ Dữ Dữ có phải đang cố ý chụp cậu trông thật xấu hay không. Chờ đến chiều, Lưu Thời cũng quên hoàn toàn hình của mình do Từ Dữ Dữ chụp ở trường học nên làm gì thì cậu cũng làm cái đó. Đến khi tan học về nhà Từ Dữ Dữ chép hình từ trong thẻ nhớ để cậu kiểm tra thì cậu mới nhớ ra. Thất thần gì vậy, tranh thủ thời gian kiểm tra xem, ảnh hơi nhiều, cậu tự kiểm tra một chút đến tối tự cậu chọn ảnh, rồi quyết định xem có muốn gửi cho người đại diện hay không. Từ Dữ Dữ nói. À, được, lưu thời hoài nghi không biết từ giữ giữ có cố ý chụp ảnh dìm cậu không, thật ra cậu cũng hoàn toàn từ bỏ ý định gửi ảnh chụp của mình cho người đại diện rồi, nhưng suy nghĩ này không thể để cho từ giữ giữ biết được dù sao người ta cũng thực lòng giúp cậu cho dù hình chụp không được như ý muốn cậu cũng không thể nói huyệt tuệt như vậy trước mặt cô. Ôi, mình quả thật là một người vừa khéo léo thấu hiểu lòng người, vừa có ý thiếu cao mà đến tối sau khi tắm giờ xong, lư thời đang ngồi lướt một vòng bạn bè bỗng người đại diện liền nhắn cho cậu một tin trên WeChat thông báo có hai kịch bản phim sắp khởi quay vào kỳ nghỉ hè đã được gửi vào email của cậu để cậu đọc thử qua một chút rồi chọn ra một bộ thích hợp. Lư thời trả lời được rồi cầm iPad trên bàn lên đăng nhập vào hòm thư download kịch bản vì đọc kịch bản cần tốn một chút sức lực nên cậu hơi mệt mỏi bỗng nhiên nhớ đến mấy tấm hình do từ dũ dũ chụp vào ban ngày còn chưa xem qua nên lập tức ấn mở folder ảnh. Vừa mở folder ra cả người cậu bỗng trở nên ngây ngần. Đó là bởi vì những tấm hình do từ giữ giữ chụp hoàn toàn không giống với những tưởng tượng miên man từ sáng đến giờ của cậu. Từng tấm hình đều là một sự kết hợp hài hòa giữa bố cục màu sắc và ánh sáng ai cũng có thể nhìn ra trong đó có bao nhiêu dụng tâm. Quan trọng nhất là trong những tấm ảnh của cậu không hề có một tia gượng gạo mà chúng vô cùng hài hòa tự nhiên. Lý do cậu nói đến sự gượng gạo để so sánh là vì trong những lần trước mỗi khi cậu xem những bộ phim do chính mình đóng, hay nhìn vào những tấm poster có chân dung của cậu, cậu đều thấy bản thân mình rất đẹp trai, từ mặt mày ngũ quan, cho đến từng sợi tóc đều rất hoàn mỹ, nhưng lưu thời vẫn thấy chúng có một sự gượng gạo nào đó do bản thân đang diễn. Đó nhìn thì chính là cậu, nhưng lại không giống bản thân cậu. Tuy nhiên, những tấm ảnh do từ giữu giữu chụp cho cậu lại không có loại cảm giác đó, như thể những tấm ảnh này đã bộc lộ chính con người chân thật của cậu vậy, một con người có chút ngốc nghếch thích ngủ gật trong lớp, lại hay cãi nhau ầm ĩ cùng bạn bè thích chạy nhảy trong bãi tập tuy không hề cố tình phô diễn ra nhưng lại vô cùng sống động và tự nhiên. Lưu thời lướt xem từng tấm hình, bất tri bất giác đã xem hết 200 tấm ảnh, trong đó còn có mấy tấm hình cậu chụp chung với bạn bè cùng lớp nhưng cậu vẫn thích nhất là tấm cậu chụp chung với Kiều Mộc. Đó là vào giờ nghỉ trưa, vì nhàn rỗi nhàm chán cậu liền kêu Kiều Mộc chơi một ván cờ ca rô. Cậu cũng rất mặt dày nêu rõ không cho phép Kiều Mộc thắng cậu trong vòng 5 phút. Hình như lúc đó từ dữ dữ cũng không muốn Kiều Mộc lộ mặt trong hình chụp nên cô lợi dụng vầng sáng chiếu vào từ cửa sổ để che mặt Kiều Mộc. Nhưng bố cục của tấm hình vẫn cực kỳ tốt vì vậy tấm hình đã thể hiện trọn vẹn được một khung cảnh buổi trưa nhàn nhã của những thiếu niên đang rất vui vẻ. Lưu Thời tới tới lui lui xem hai lần, nhưng vẫn chưa chọn được tấm nào thấy trời đã khuya, nên cậu gửi hết cả folder hình cho người đại diện của mình xem. Giữa trưa ngày hôm sau, người đại diện của Lưu Thời hình tỷ trực tiếp gọi một cuộc điện thoại cho cậu, Lưu Thời em tự tìm nhiếp ảnh ra tại địa phương rồi sao? Lưu Thời nghe thấy ngữ khí của người đại diện, trong lòng liền có tám phần tự tin, hình chụp không tệ đúng không? Nào chỉ là không tệ, bố cục và màu sắc hoàn hảo luôn ấy chứ trông còn tốt hơn so với mấy tấm hình trước đây em hay chụp. Hình thì không che dấu chút tán dương nào nói. Đặc biệt là em, đây là đầu tiên chị thấy em trông tự nhiên như thế, trên mặt tràn trề hơi thở thanh xuân, thậm chí còn như muốn tràn cả ra ngoài tấm ảnh. Vậy em có thể trực tiếp dùng bộ ảnh chụp làm ảnh đăng Weibo lần này được không? Lư thời nói thẳng, cuối tuần này em phải kiểm tra rồi, em thực sự không có thời gian đi bê thịt. Ảnh chụp dùng được nhưng cần phải chỉnh sửa Photoshop một chút nhiếp ảnh ra là ai thế, để chị trao đổi trực tiếp cùng người ta một chút. Nếu như bàn bạc bà không có vấn đề gì có thể nhờ người đó Photoshop luôn. Hình tỷ nói, nếu muốn chỉnh sửa ảnh chắc phải tìm người khác, người chụp hình là bạn học của em, cô ấy cũng phải làm kiểm tra, chắc không dành Photoshop hình đâu. Lư thời trực tiếp từ chối, bạn học em, không thể nào, hình tỷ theo bản năng không tin. Vì sao lại không thể, nếu không phải bạn học cùng trường với em, chị nghĩ thử xem em làm sao có thể dẫn nhiếp ảnh ra vào trường em chụp ảnh được chứ? lư thời hỏi, họ cũng từng có ý đồ dẫn nhiếp ảnh ra vào trong trường học chụp ảnh, nhưng lại bị bảo vệ vô tình xua đuổi nên hình tỷ lập tức bị thuyết phục. Vậy chúng ta ký một hợp đồng với bạn học đó đi, dù gì ảnh chụp cũng được sử dụng với mục đích thương mại, vẫn nên ký một bản hợp đồng tương đối tốt làm người đại diện hình tỷ rất chu đáo trong việc bảo vệ nghệ sĩ nhà mình mặc kệ ảnh là do ai chụp vẫn phải ký hợp đồng có điều khoản rõ ràng thì tương lai mới không dẫn đến tranh chấp có cần thiết như vậy không lư thời nhíu mày dĩ nhiên là cần không những thế mà bên mình còn phải trả thù lao cho đối phương nữa đấy hình tỷ nói lư thời nghe nói còn có thù lao lập tức không từ chối nữa trực tiếp hỏi trả bao nhiêu bạn học em vẫn còn là học sinh chụp ảnh hẳn chỉ là sở thích nếu vậy thì thù lao chắc tầm năm vạn Hình tỷ suy xét rồi mới ra một cái giá, đối với học sinh thu lao 5 vạn cũng xem như không hề ít. Cái này mà chị cũng bòn rút được, lúc trước chị hẹn nhiếp ảnh ra chụp ảnh cho em chẳng phải trả cho người ta mấy chục vạn một bộ ảnh sao. Lư thời thấy thu lao ít nên trách móc. Đại thiếu gia, diễn viên quần chúng và diễn viên chính cũng đều là diễn viên đấy thôi, nhưng thu lao có giống nhau không? Và lại tiền này được trích ra từ chính lợi nhuận của em kiếm được từ ảnh chụp đấy nhé, cho nên chi trả cho nhiếp ảnh ra càng ít càng tốt hình tỷ nói nhưng cô ấy là bạn học của em quan hệ của chúng em rất tốt hình tỷ chỉ trả cho cậu ấy thêm một chút đi lư thời cảm thấy ảnh chụp của từ dữ dữ so với những nhiếp ảnh gia nổi tiếng kia cũng chẳng kém cạnh gì vậy mười vạn đi hai cái thằng nhóc này đừng để người khác lợi dụng em đấy nhé dù gì em cũng là người nổi tiếng đối với lần chụp ảnh này cô ấy chắc chắn thu về được nhiều lợi ích hơn là em hình tỷ nói Lưu thời cũng nói mình đã hiểu, sau đó không nói gì nữa cúp điện thoại, đi vào lớp liền đem tin tức này báo cho từ giữ giữ. Từ giữ giữ đối với chuyện ký hợp đồng cũng không hề có mâu thuẫn, ngược lại đối với khoản thù lao 10 vạn tệ thì có hơi kinh ngạc. Mặc dù lưu thời trước kia cũng đã nói với cô thu nhập hàng năm của một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp phải từ trăm vạn trở lên, nhưng hôm qua cô cũng chỉ chụp mấy bộ hình trong lúc nghỉ giữa tiết mà đã kiếm lời được 10 vạn. Hơn nữa cô cũng chỉ là dân nghiệp dư, giá cả thế này cũng xem như đại thần trong giới rồi còn gì. Từ dữ dữ nheo nheo lông mày, bắt đầu suy tính về sự nghiệp tương lai của mình. Ở kiếp trước sau khi tốt nghiệp đại học cô liền đi leo núi khắp nơi cũng chưa kịp cân nhắc đến nghề nghiệp tương lai thì đã gặp phải tai nạn trên đỉnh Everest rồi. Sống lại một đời, từ dữ dữ cảm thấy mình nên suy nghĩ thấu đáo về việc này. Trước ngày kiểm tra hàng tháng, hình của Lư Thời rốt cục cũng được phòng làm việc Photoshop xong, Hình Tỷ chọn lấy 9 tấm hình gửi cho Lư Thời, để cậu duyệt qua rồi đăng lên Weibo. Lư Thời nhìn xem một chút nhưng không thấy tấm hình ưng ý cậu chụp cùng Kiều Mộc kia, nhịn không được nhắn hỏi Hình Tỷ trên WeChat. "Hình Tỷ, khung cảnh của tấm hình đó đúng là tốt nhưng không thể đăng được." Lư Thời không hiểu, vì sao? Hình tỷ tấm hình kia mặc dù mặt em được lộ rõ, nhưng nhân vật chính lại là cái người ngồi đối diện em, em trông giống như chỉ đang làm nền cho người ta mà thôi. Lư thời trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, hình tỷ liền gửi ngay tấm hình kia qua. Hình tỷ ý cảnh trong tấm hình, tất cả như đang tô đậm cho cậu bạn kia vậy, em nếu còn không tin, bây giờ thử che em lại, rồi lại che bạn học kia lại, nhìn xem có phải có sự khác biệt hay không. Lưu thời làm theo lời hình tỷ nói, luân phiên che mình và người ngồi đối diện, quả nhiên cậu liền phát hiện ra một sự thật, khi phía cậu bị che khuất ảnh chụp cũng không hề lộ ra vẻ gì biến hóa, nhưng khi che lại phía kiều mộc tất cả ý cảnh trong tấm hình liền biến mất không còn lại chút gì. Lưu thời dừng một chút, hai mắt lay động đem ảnh chụp gửi ngay cho từ dữ dữ, đồ bất công chụp chân dung cho mình, vì sao cậu lại khiến kiều mộc tỏa sáng như thế? Từ giữ giữ nhìn màn hình di động sáng lên, lấy ra xem xét nhìn thấy ảnh chụp cũng hơi sừng sốt một chút. Lúc cô chụp hình, khi đang điều chỉnh tiêu cự ống kính, cô cũng tự nhủ không nên chụp dính kiều mộc vào hình, nhưng bất chi bất giác liền chụp thành như vậy. Bên trong tấm ảnh, những đường nét trên khuôn mặt đã bị vầng sáng lóa mất, người khác không biết lúc đó thần thái của kiều mộc trông như thế nào, nhưng cô lại là người thấy rõ nhất. Việc cô dùng kỹ xảo để che mờ gương mặt của kiều mộc không phải là sợ kiều mộc giọng khách át giọng chủ, nhưng đó chỉ là theo bản năng cô không muốn người nào khác ngoài cô nhìn thấy thời khắc đó của cậu ấy. Lưu thời, mình đang hỏi cậu đó, đừng có hòng mà giả chết với mình. Từ dữ dữ hoàn hồn, hung hăng trả lời một câu, đã biết nguyên nhân rồi, cậu còn hỏi làm gì? Lưu thời vừa thấy câu trả lời này, liền chụp Sir Princeot gửi cho em họ nhà mình. Kiều Mộc xem hết cuộc hội thoại đó của hai người, nhịn không được quay đầu nhìn cô gái ngồi cạnh mình đang vùi đầu luyện chữ. Cái nguyên nhân này có gì bất công ở đây sao? Trường 30, thời gian thấm thoát thoi đưa, nháy mắt lại hết một học kỳ nữa, sau học kỳ này tất cả học sinh lớp 10 sẽ tiến hành chia lớp từ dữ dữ cuối cùng cũng thoát khỏi ác mộng mấy môn xã học không cần phải nhớ mấy cái mốc thời gian lịch sử với địa hình bề mặt trái đất gì nữa. Lớp 18 thuộc ban khoa học tự nhiên, trừ một số ít học sinh theo ban xã hội nên truyền lớp còn đa số vẫn ở lại lớp 18. Dữ dữ, về sau không còn bị mấy môn xã hội cản trở, xếp hạng của cậu chắc chắn sẽ tiến một bước dài đấy. Bạch sĩ vừa phát bài thi vật lý vừa nói chuyện cùng từ dữ dữ. Đương nhiên, phần ban xã hội và tự nhiên, người mừng dỡ nhất chính là từ dữ dữ, đáng tiếc ngữ văn là môn học bắt buộc cho mọi ban và đó cũng là môn học khiến cô lo lắng nhất, đặc biệt là trong khoản viết văn, nó như là một cơn ác mộng với cô. cậu thi được bao nhiêu điểm mà tự tin thế này? Lư Thời biết bản thân thi cuối kỳ có nhiều tiến bộ, không thể nào không đi so điểm với người khác được. cậu ấy hơn cậu năm điểm đấy nhé. Bạch Dị phát bài thi cho Lư Thời. bài thi tổng điểm là một trăm điểm, Từ Dữ Dữ thi được tám mươi, Lư Thời thì được bảy mươi Trên mặt lư thời liền lộ ra vẻ xấu hổ, nhưng rất nhanh chí tìm cho mình cái cớ, mình là dân nghệ thuật thì như thế này cũng xem như là học bá rồi. bạch dị cùng từ giữ giữ không hề che giấu sự khinh bỉ trên khuôn mặt như một câu trả lời xúc tích cho cậu. Học bá mới là đây này, Kiều Mộc bài thi của cậu 98 điểm. bạch dị đưa bài thi vật lý cho Kiều Mộc. Kiều Mộc tiếp nhận bài thi trước sau lật lật mấy cái rất nhanh chóng phát hiện chỗ mình bị trừ điểm là ngay câu cuối cùng của bài thi, vì thiếu mất một bước. Lúc cậu giải đề sẽ luôn lược bỏ một số bước giải, giáo viên cũng đã nhắc nhở cậu chỗ này nhiều lần, nhưng cuối cùng cậu vẫn luôn xem nhẹ. Bạc dị nhìn bàn cờ vây bày trên bàn của Kiều Mộc nhịn không được nói Kiều Mộc cậu dự định về sau làm kỳ thủ chuyên nghiệp sao. Ừm, Kiều Mộc khép bài thi lại, đặt vào trong học bàn. Với thành tích này của cậu cố gắng thêm một chút là có thể thi đại học thanh bắc đấy, đi theo con đường cờ vây chuyên nghiệp có phải đáng tiếc lắm hay không? Trước khi thi học kỳ... Mọi người trong lớp 18 đều biết chuyện kiều mộc dự định tham gia kỳ thi định đoạn thế nhưng đại đa số cả lớp không phải ai cũng có thể hiểu được nguyên nhân. Bình thường mà nói, chỉ những người có thành tích không tốt mới đi tìm học những thứ ngoài lề như một phương án dự phòng, ví dụ như, như mấy học sinh có năng khiếu thể chất hoặc là giống như những người đi theo con đường nghệ thuật như lư thời. Nhưng Lư Thời là diễn viên, cậu ta làm trong ngành giải trí, nơi được công nhận và được hưởng không biết bao nhiêu là danh lợi cho nên đó cũng là ngành mà đa số mọi người sẽ theo đuổi, nhưng đối với cờ vây thật sự chả ai có thể thấy nó đem lại tiền đồ gì to lớn. Kiều Mộc nếu trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp rồi giành vô địch thế giới hoặc mấy giải tầm cỡ gì đó thì em ấy vẫn có cơ hội học tại Thanh Bắc đấy. Lư Thời nói, bạch dị lập tức càng không hiểu chuyên tâm học hành cũng có thể đậu, vậy thì giành vô địch cờ vây thế giới làm gì? Và lại, dù sao sát xuất đậu vào Thanh Bắc cũng cao hơn so với giành giải vô địch cờ vây thế giới mà phải không? Lời nói này cũng không hề sai, Đại học Thanh Bắc hàng năm mặc dù chiêu mộ cũng không quá nhiều, nhưng ít ra vẫn nhiều hơn so với vô địch thế giới mỗi năm chỉ có duy nhất một người. Lư thời bỗng chốc bị hỏi khó, kiều mộc cười cười, đáp mình chỉ định thử một chút thôi, kỳ thi định đoạn thật ra cũng rất khó đậu đấy, nếu như thi không đậu mình sẽ về trường tiếp tục học tập chăm chỉ. Bạch dị lập tức liền hiểu, mình hiểu rồi, học bá cơ tùy hứng. Bạch dị không tiếp tục nói nữa, xoay người sang chỗ khác đi phát bài thi. Từ giữ giữ quay đầu hỏi Kiều Mộc có phải còn mấy ngày nữa là phải báo danh đúng không? Kiều Mộc đáp ừm, cuối tuần này, từ giữ giữ cậu đã nghĩ ra lý do để đối phó với bà ngoại chưa? Khi thi định đoạn không giống như giải thi đấu nghiệp dư, các trận đấu sẽ không được tổ chức vào cuối tuần, và cũng sẽ không được tổ chức duy nhất tại di thị, họ phải thi đấu liên tục trong một khoảng thời gian khá dài tầm một tháng, Kiều Mộc nhất định phải có giấy xin phép nghỉ học. Kiều Mộc trước tiên cứ giấu bà ngoại, đến lúc đó mình nhờ chú xin phép nghỉ dùm mình. lư Thời Xen vào nói, bố anh cuối tuần sau về rồi, đến lúc đó để anh nhờ ông đến trường tìm chủ nhiệm lớp nói chuyện. Kiều Mộc vẫn còn là học sinh, xin phép nghỉ một tháng tham gia trận đấu nhất định phải có sự đảm bảo từ người lớn, Kiều Mộc sợ kích thích bà ngoại, muốn chờ khi nào có kết quả của kỳ thi định đoạn thì mới nói cho bà biết sau. Trong kỳ nghỉ hè cậu đã thành khẩn bàn luận cùng chú mình một lần, sau khi xác nhận Kiều Mộc thực sự muốn tham gia kỳ thi định đoạn, chú của cậu đã đồng ý mà không cần cân nhắc quá lâu. Trong khoảng thời gian này quả nhiên ông thấy Kiều Mộc đã thay đổi rất nhiều, nếu như Kiều Mộc có thể vượt qua bóng ma của tuổi thơ thông qua kỳ thi định đoạn này ông cũng sẽ rất vui mừng vì điều đó. Vậy cậu phải rời đi hơn một tháng, dù sao cũng phải giải thích cùng bà ngoại chứ đúng không? Từ dữ dữ nói, Kiều Mộc nhăn chán nhíu mày đúng là cậu phải tìm một lý do nào đó cho chuyện này. Nếu không em nói là mình phải tham gia lớp huấn luyện đi. Lư Thời nói. Trường mình chẳng phải cũng có mấy lớp huấn luyện đội tuyển gì đó sao? Lúc em học năm thứ ba của trung học cơ sở cũng đã từng tham gia học rồi đấy, đến lúc đó nhờ giáo viên chủ nhiệm lớp phối hợp thêm một chút cũng không phải vấn đề to tát gì. Kiều mộc gật gật đầu cũng chỉ còn cách này thôi. Từ dữ dữ địa điểm tổ chức thi định đoạn ở đâu vậy? Nếu thi vào cuối tuần mình cũng đến cổ vũ cho cậu lư thời tức giận nói cậu tưởng em ấy đi chơi bóng rổ chắc còn bày đặt đến cổ vũ lúc chơi cờ vây cần phải an tĩnh tuyệt đối từ dữ dữ đáp lại đi cổ vũ đâu phải lúc nào cũng múa hét ầm ĩ đâu chứ chúng ta đến chính là để cổ vũ tinh thần cho cậu ấy đúng không kiều mộc nói xong từ dữ dữ quay đầu nhìn kiều mộc kiều mộc mặt mày giãn ra đúng nếu như trận đấu trở nên gai cấn rất có thể sẽ đấu đến chiều giữa chưa còn có thể ra ngoài ăn chưa Từ giữ giữ kinh ngạc đang thi đấu mà được ra ngoài luôn sao? Kiều Mộc cười gật đầu thi đấu trong cờ vây rất khác với những bộ môn khác, chỉ có hai người chơi có thể nắm bắt bố cục trận đấu cho nên gian lận từ bên ngoài là không thể nào. Từ giữ giữ, vậy đến lúc đó mình nhất định đến. Được, đáy mắt Kiều Mộc thâm sâu ý cười thêm vài phần, Lư thời liếc nhìn em họ mình một cái thấp giọng khẽ nói mà chỉ có hai người mới có thể nghe hiểu em yên tâm, đến lúc đó anh nhất định sẽ tách ra đi riêng nhiều mộc giật mình còn chưa kịp phản ứng thì từ dũ dũ lập tức không vui nói cậu nói giống như mình thèm đi chung với cậu chắc. lư thời không giải thích chỉ cười tủm tỉm vậy nếu đến xem thi đấu nhiều lần cậu cũng không đi chung với tụi mình lần nào sao? hai người đều là học sinh lúc lư thời nhàn rỗi từ dũ dũ chắc chắn cũng nhàn rỗi nếu lư thời muốn tách ra không thèm đi chung với cô chắc chắn chỉ tốn thời gian chứ chẳng được ích lợi gì. Lưu Thời vừa muốn đáp, tiếng chuông vào học liền vang lên, phòng học huyên náo bỗng chốc trở nên an tĩnh, chờ giáo viên vào lớp. Buổi chiều tan học, ba người phóng xe điện về nhà. Ý định mua xe điện là do Lưu Thời đề nghị, cậu ấy là một người nổi tiếng, mặc dù phần lớn người tại Hồng Loa Chấn đều biết cậu, nhưng ngẫu nhiên vẫn sẽ gặp phải mấy bạn phen nhiệt tình, thế nên để phòng ngừa loại tình huống này, Lưu Thời mua một lần ba chiếc xe điện màu xanh lam, màu hồng, và màu trắng. Chiếc màu hồng là cậu định mua dành riêng cho Từ Dữ Dữ, nhưng ai ngờ Từ Dữ Dữ thích màu trắng, Kiều Mộc thì chọn chiếc màu xanh lam, cuối cùng chiếc màu hồng lại rơi vào tay cậu. Ngừng một chút cho mình chụp một tấm ảnh. Từ Dữ Dữ bây giờ cũng mở tài khoản Weibo, thỉnh thoảng sẽ chụp mấy tấm ảnh rồi chia sẻ trên đó, nhưng cũng nhờ có Lưu Thời và Thẩm Lệ lị, lị follow cô, nên hiện tại trang cá nhân của cô được mấy chục vạn follower. Từ dữ dữ dựng xe ở ven đường, giờ ống kính nhắm vào bầu trời xa xăm rồi chụp mấy bức hình. Lư thời và kiều mộc cũng ngừng tại đó, hai người nhìn theo hướng từ dữ dữ đang chụp ảnh, vô tình trông thấy một khung cảnh rất hữu tình. Cùng một cảnh sắc, bọn họ bình thường cũng chẳng cảm thấy có gì đặc sắc, nhưng sau khi qua ống kính của từ dữ dữ, nó lại trông đẹp đến kinh hồn, y như là bọn họ và cô đang nhìn hai khung cảnh hoàn toàn khác nhau vậy. Trên đời này có câu nói, trong nhân gian không thiếu cảnh đẹp, cái thiếu chính là đôi mắt có thể phát hiện ra cảnh đẹp. À mà quên, lúc chiều quên hỏi em, em không hy vọng anh đi cổ vũ em à? Lư thời quay đầu hỏi Kiều Mộc, Kiều Mộc liếc cậu một chút nhớ tới cuộc tranh luận ngây thơ của hai người kia vào buổi trưa, anh có đi hay không, cũng không ảnh hưởng gì đến em. Đi chết đi, Lư thời cũng đoán được trong lòng Kiều Mộc đang nghĩ điều này, nhưng không ngờ thằng em họ nhà mình lại dám nói thẳng đập vào mặt cậu như thế. Hôm nay nói năng mạnh mẽ rõng ra quá nhỉ, không sợ từ dữ dữ nghe thấy à? Em không sợ cô ấy biết. Kiều Mộc nói, Lư thời hít vào một hơi, hôm nay thằng em họ nhà mình bị gì vậy nhỉ, chẳng lẽ mượn dũng khí từ lương tĩnh như sao? Nhưng em sợ cô ấy không chịu. Kiều Mộc tiếp tục nói, Lư thời, mình chụp hình xong rồi. Ở đằng xa, từ dữ dữ ôm máy ảnh bước nhanh về, đưa hình mình vừa mới chụp xong cho Kiều Mộc xem. Thấy sao? Nhìn giống như là ánh sáng từ thiên đường vậy. Bên trong bức ảnh chính là một chùm sáng từ bầu trời chiếu xuống, xuyên qua những áng mây, rơi vào chân núi trên mặt hồ. Đây chỉ là một hiện tượng tự nhiên, nhưng dưới ống kính của từ dữ dữ, nó bỗng tỏa ra một cảm giác vô cùng thiêng liêng, giống như ánh sáng từ thiên đường chiếu dọi muôn nơi, mang đến nhân gian hy vọng cùng tường hòa. Mà này, hình thì hỏi cậu có muốn tiếp tục nhận việc không, mình có một đàn em, gần đây cũng có một dự án cần phải chụp photoshoot, chủ đề và yêu cầu cũng gần giống với bộ hình cậu chụp cho mình, dự định sẽ chụp trong 2 ngày, thù lao 10 vạn, bao ăn ở cộng vé máy bay đi lại. Lưu thời nhớ ra chuyện này, mình chụp cho cậu hết có 1 ngày kiếm về được 10 vạn tệ còn lần này chụp tận 2 ngày còn phải bay qua bay lại. Không đi, từ giữ giữ cực tuyệt, giá trị của mình như thế nào, còn giá trị em ấy như thế nào. Làm sao mà giống nhau được, đàn em của cậu chỉ là người mới vào nghề, nhân khí cũng còn khá thấp cho nên không mời được nhiếp ảnh gia nổi tiếng, họ giờ chỉ nghĩ còn có mỗi từ giữ giữ thì may ra nhận. Bởi vì năm ngoái từ giữ giữ giúp cậu chụp bộ hình kia, lượng tương tác tăng vọt và cậu nhận về rất nhiều phản hồi tích cực hiện tại trong cộng đồng người hâm mộ của cậu vẫn còn bàn tán ca ngợi không mất bộ ảnh đó. Không đi, từ giữ giữ vẫn cực tuyệt như cũ. Đi chụp có 2 ngày kiếm được tận 10 vạn mà cậu cũng không thèm sao. 10 vạn không hề ít hiện tại có nhiều người tiền lương 1 năm cũng chỉ có 10 vạn. Quá phiền phức cũng không phải vào kỳ nghỉ đông hay kỳ nghỉ hè. Được thôi, lư thời không miễn cưỡng cô. Còn về phía kiều mộc cậu nhìn vào ống kính của từ giữ giữ một hồi, hỏi một câu cậu mới đổi ống kính à. Ừm, hôm qua nó vừa được giao tới, hôm nay mình liền đập hộp thử xem như thế nào chất lượng cũng không tệ. Từ giữ giữ rõ ràng rất hài lòng với ống kính mới. Cậu lại đổi ống kính sao, mua bao nhiêu tiền? Lư thời cũng biết mấy thứ này mắc kinh khủng. Chắc hơn 8 vạn, từ giữ giữ tính nhầm tỷ giá quy đổi sang nhân dân tệ, rồi nói ra một con số đại khái. Được nhờ, Lư thời hoàn toàn dập tan cơn tức cô gái này chắc chắn không hề thiếu tiền, mời cô ấy chụp được một bộ hình chắc còn khó hơn cả việc mời mình đóng phim. Lưu thời chợt nhớ tới một chuyện tiến đến bên người Kiều Mộc hỏi cậu cô ấy dùng nhiều tiền như vậy, em nhắm có nuôi nổi người ta không? Kiều Mộc nhíu nhíu lông mày, đột nhiên lại trầm tư suy nghĩ. Lưu thời líu lưỡi trời còn đứng đây suy nghĩ thật à? Suy nghĩ gì? Từ giữ giữ cất máy ảnh gọn vào cặp quay đầu nhìn hai người. Tính toán coi một năm cậu xài bao nhiêu tiền ấy mà. Lưu thời trả lời, chắc tầm 30 vạn. Sau khi sống lại cô cũng đã sống tiết kiệm hơn trước rất nhiều, trừ tiêu tiền vào máy ảnh, mấy thứ khác cũng chẳng dùng nhiều tiền. Đi thôi, bà ngoại còn chờ chúng ta ở nhà. Từ giũ giũ đeo cặp trên vai, khởi động xe điện tiếp tục phóng lên phía trước. Lư Thời đập đập vai của người từ nãy giờ còn đang trầm tư kiều mộc, rồi an ủi, dù gì chuyện cũng đã rồi, nếu làm kỳ thủ chuyên nghiệp kiếm không được nhiều tiền, gia nhập ngành giải trí đi, hình tỷ vẫn luôn nhớ thương em đấy. Thôi đi tiền thưởng khi giành được chức vô địch thế giới đại khái cũng được 50 vạn tệ Nói xong kiều mộc khởi động xe đuổi theo phía trước. Lư thời, vô địch thế giới mới kiếm được 50 vạn tiền thưởng, không biết nên chua xót hay là vui mừng cho thằng em mình đây. Chuyện được chia sẻ bởi Cô Úc Đọc Chuyện.com, phần 2 tới đây là hết.